người nọ bất quá chính là cái kia vị trí quá mức quan trọng bọn họ cần thiết mau chóng trở về miễn cho có người nhân cơ hội đem chính mình người xếp vào đi vào bởi vậy tiểu ngũ mới cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều bất quá khi đó hắn là tưởng đưa, đưa đại ư a đ ca chính là đại ca không đồng ý bất đắc dị hắn chỉ có thể làm đại ca một mình lên đường tinh thần lực một đường đi tìm đi rốt cuộc ở một chỗ cánh rừng phát hiện đánh nhau dấu vết xem như vậy người còn rất nhiều tiểu ngũ trong lòng châm xuống đại ca đã có thể mang theo hai gã thị vệ hiện tại chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít những người đó thật là phát rồ lại nói như thế nào bọn họ đều là huynh đệ mặc dù không phải cùng cái mẫu thân chính là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên bọn họ như thế nào có thể nhận đến hạ tâm thật muốn đại ca tánh mạng xem ra lần này hắn cũng không cần thủ hạ lưu t ì n h bất quá hiện tại việc cấp bách là tìm được đại ca lại nói tiểu ngũ theo dấu vết một đường truy tung đi xuống rốt cuộc thấy đại ca bị trọng thương một đường thất tha thất thểo chạy trốn chính là đồng thời cũng nhìn đến ly đại ca không xa truy binh người nọ số ít nói cũng có ba bốn mươi người đại ca một người nhưng như thế nào ứng phó kia hai cái thị vệ hơn phân nửa cũng giữ nhiều lành ít hắn một đường tìm đi vào chỗ đều là thi thể có thể nghĩ lúc trước bọn họ chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt tiểu ngũ vội vàng chạy tới nơi vừa lúc ở đại ca sắp ngã xuống thời điểm tiếp được hắn hoàng huy vô lực mở to mắt nhìn gần trong gang t ấ t tiểu ngũ cười cười ngay sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại tuy rằng không biết hắn là như thế nào tìm được chính mình bất quá có hắn ở tin tưởng hôm nay này một kiếp chính mình xem như t r á n h thoát hắn cũng rốt cuộc có thể yên tâm ngủ một lát hắn thật sự quá mệt mỏi cũng quá lạnh nhìn đến đại ca bộ dáng này tiểu ngũ thật là khiếp sợ vội vàng thăm thăm đại ca hơi thở sợ đại ca t ắ t thở bất quá con hảo đại ca hơi thở tuy rằng mầm manh nhưng lại là là có chỉ cần con sống lại trọng thương hắn cũng có thể chữa khỏi bất quá hiện tại việc cấp bách là mang đi đại ca chậm chế nữa trong chốc lát nói không chừng đại ca liền thật t ắ t thở đến nỗi mặt sau truy binh tiểu ngũ trong mắt hiện lên một đạo áng quang vùng ống tay háo trên mặt đất lá rụng toàn bộ biến thành sắc bén lưỡi dao bắn thẳng đến mà đi trong nháy mắt mấy chục người cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi tuy rằng biết bọn họ chỉ là đơn thuần nghe lệnh hành sự chính là đại ca cũng s á t s á t thật thật bởi vì bọn họ bị thương hại lại nói gần trăm người tổn thất còn đều là cao thủ hắn tưởng mặc kệ là ai đều phải đau lòng hảo một trận đi rốt cuộc một cái tinh anh ám vệ bồi dưỡng phí dụng liền không tiện nghi nay cũng coi như là những người đó bị thương đại ca lợi tức đi đến nỗi mặt khác hắn tin tưởng đại ca tỉnh lúc sau chính mình sẽ báo thủ tiểu ngũ đỡ đại ca xoay người liền biến mất tại chỗ chờ nơi này hoàn toàn không ai một cái hắc ý ghi h ả nhân mới nhảy ra chỉ thấy hắn nhanh chóng kéo ra khăn che mặt đỡ bên cạnh cây cối thật mạnh thở dốc nhìn kỹ này không phải hoàng l ị c sao hoàng lịch trầm rãi đỡ đại t h ủ ngồi xuống hoàn toàn bình tĩnh lại lúc sau mới lạnh giọng hỏi ba mươi tám sao lại thế này không phải nói nhị ca bọn họ kế hoạch chơi giết đại ca sao lúc này ngũ ca vì cái gì đột nhiên chạy ra ngươi không phải nói nhị ca bọn họ đã an bài hảo tuyệt đối sẽ không có người biết ra chính là lại đây nhặt cái lậu sao chương sáu trăm bốn mươi hoàng huy tỉnh lại ba mươi tám trầm mặc nó hiện tại đã không phải nó chân chính vật dẫn cái này bất quá là nó vật dẫn một chuỗi số liệu nó chỉ là một cái cơ thể mẹ hệ thống diễn sinh tử hệ thống cái này t ử hệ thống ngày thường đều chỉ là phụ trách truyền lời hôm nay lữ cố lộc thị lo lắng hoàng lịch mới có thể làm nó lại đây chính là nếu muốn vận dụng mẫu hệ thống năng lực yêu cầu trả giá gấp đôi năng lượng vừa mới nó dùng chứa đựng gần một phần ba năng lượng mới che giấu ở hoàng lịch hơi thở không thể không nói kia nữ nhân mặc dù đã chết cũng là chính mình khắc tinh không thể tưởng được nàng sinh nhi tử lại là như vậy xuất sắc hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là trợ giúp hoàng huy như vậy hoàng lịch thật sự còn có thể thuận lợi kế vị sao nó có chút lo lắng xem ba mươi tám vẫn luôn trầm mặc hoàng lịch sốt ruột vội văng hỏi ngươi như thế nào không nói lời nào thực xin lỗi lần này là ta tính sai ngươi đi trước thu thập một ít hoàng huy máu đi chúng ta tới như vậy một chuyến đã chịu như vậy đại kinh hách cũng không thể đến không ba mươi tám bình tĩnh nói lúc này rõ ràng không phải cùng hoàng lịch cãi nhau thời điểm hơn nữa kia nữ nhân sự tình cũng không phải là chính mình d ă m ba câu là có thể nói xong có một số việc chính mình cũng không biết đâu bởi vậy nó cũng tránh đi cái này đ ể tài ngươi vì cái gì không nói cho r a ngũ ca có được như vậy cường đại năng lực ngươi có biết hay không vừa mới ra thiếu chút nữa nhi đã bị phát hiện nếu không phải ngũ ca sốt ruột đại ca thương thế da lại kịp thời ngừng thở da lúc này đã có thể biến thành cùng trên mặt đất thi thể giống nhau hoàng lịch cũng không phải là như vậy hảo lựa gạt đặc biệt là hôm nay nhìn thấy ngũ ca cho hắn đả kích thật lớn vừa mới kiêm một màn thật là xem đến hắn m ổ hôi lạnh ứa ra cho tới nay hắn nhìn thấy ngũ ca đều là thực ôn hòa có đôi khi hắn đối tiểu lục bọn họ sùng ái thật là làm chính mình ghen ghét phát cuồng dựa vào cái gì hắn cùng tiểu lục không sai biệt lắm tuổi tác chính mình cái gì đều phải học mỗi ngày còn muốn chịu đ ư ợ c ngạch nương c ủ a trách còn có trong cung một ít đắc lực hạ nhân cũng dám cho bọn hắn mẫu t ử sắc mặt hắn từ nhỏ liền quá đến cẩn thận mà tiểu lục bởi vì có một cái ca ca che chở hắn từ nhỏ chỉ cần làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình hắn có một cái được sùng ái ngạch nương cho nên mặc dù hắn không thảo hoàng a mã thích cũng không ai dám khi dễ hắn hắn có một cái ca ca đỉnh cho nên hắn nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó hôm nay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngũ ca mặt khác một mặt lại l à như vậy đáng sợ ba mươi tám có chút ấ y n ấ y tự biết lần này là nó quá mức tự cho là đúng cho rằng kia nữ nhân đã chết liền không ai có thể uy hiếp nó bởi vậy gần nhất nó có chút sốt ruột lần này mang theo hoàng lịch ra tới cũng xác thật mạo hiểm một ít nó có cảm giác đêm nay nếu không phải kia nam nhân bị hoàng huy bị thương nhiễu loạn tâm trí hoàng lịch đã sớm bị phát hiện nó nhưng không tin kia nữ nhân nhi tử là nhân t ử nương tay chủ một khi bị hắn phát hiện lần này còn có hoàng lịch tham dự là tuyệt đối không tha cho hoàng lịch chỉ là nhìn xem chung quanh nằm thi thể là có thể nhìn thấy đốm bất quá ba mươi tám cũng sẽ không chủ động hướng hoàng lịch nhận sai mấy năm nay nó bị quản chế với nữ cố lộc thị nữ nhân kia sau lại còn có hoàng lịch đã sớm nghẹn phát hỏa chính là bởi vì bọn họ cộng sinh quan hệ nữ hố lộc thị đem cái này nhược điểm lợi dụng thực hảo làm nó không thể không nghe lệnh hành sự bởi vậy ở rất nhiều thời điểm chỉ cần không phải về chính sự nó đều sẽ không dễ dàng cúi đầu hiện tại tự nhiên cũng giống nhau bất quá có chút lời nói nó vẫn là muốn trước tiên nói cho một chút hoàng lịch miễn cho hắn giống nữ hố lộc thị nữ nhân kia giống nhau cái gì đều dám làm mấy năm nay nếu không phải chính mình nữ hố lộc thị không biết đã chết bao nhiêu lần chính là đồng dạng nó vì cấp nữ hố lộc thị thu thập cục diện rối rắm cũng ngủ say thật lâu tia nam nhân ngươi không cần dễ dàng t r e o chọc hắn tin tưởng ta hắn bản thân không có đối ngôi vị hoàng đế dạ tâm chính là năng lực của hắn tuyệt đối không thua kém bất luận kẻ nào hơn nữa tàn nhẫn độc ác chỉ cần ngươi không chọc tới hắn trên đầu hắn hẳn là sẽ không cùng ngươi so đo nếu không ngay cả ta cũng không giữ được ngươi k i a nam nhân cùng hoàng huy quan hệ cực hảo bởi vậy sẽ duy trì hoàng huy ngươi chỉ cần tập trung tinh lực đối phó hoàng huy chỉ cần hoàng huy đã chết là được k i a nam nhân tuyệt đối sẽ không chính mình thượng vị tới lúc đó kia nam nhân hơn phân nửa sẽ chủ động rời khỏi ngươi cơ hội cũng liền đến chính là chẳng lẽ thử một chút đều không được sao là già võ công không bằng hắn chính là tâm cơ chưa chắc không bằng hắn ngươi như thế nào có thể trường người khác chi khí diệt chính mình n g ủy phong hoàng lịch vẫn là có chính mình t i ê u ngạo đều là hoàng a mã nhi tử hắn không cho rằng chính mình liền so ngũ ca kém đến nơi nào được rồi những cái đó về sau lại nói ngươi vẫn là chức thu thập máu đi nếu vận khí tốt chúng ta lần này là có thể thuận lợi lộng chết hoàng huy còn có thể đem chính mình cấp trích đi ra ngoài rốt cuộc cám sát sự tình là hoàng phân bọn họ một tay kế hoạch ngươi cái gì cũng không biết ba mươi tam trực tiếp nói sang chuyện khác nói nó biết hoàng lịch cùng hắn ngạch nương giống nhau cố chấp bởi vậy cũng không hề khuyên bảo chờ ăn đau khổ sẽ biết hoàng lịch cũng không có một hai phải ở cái này vấn đề thượng cùng ba mươi tám tranh luận dù sao cuối cùng xuống tay người là chính mình liền tính chính mình thật sự lâm vào cái gì nguy hiểm cũng không tin ba mươi tám có thể thấy chết mà không cứu bên kia tiểu ngũ đem hoàng huy mang về kinh thành hắn một chỗ nhà riêng vốn dĩ hắn tưởng đem đại ca mang về hoàng lăng hoàng lăng hiện tại hầu hạ người đều là của hắn ở nơi đó an toàn nhất tuyệt đối không ai có thể đi vào đả thương người chính là nghĩ đại ca rời đi thời điểm biểu tình còn có ô lạp na lạp thị trong tộc phát sinh một chút sự tình cùng với hắn những cái đó cái gọi là các huynh đệ ở kinh thành thường xuyên động tác nghĩ đến liền tính cứu tỉnh đại ca hắn cũng sẽ vội vàng trở về cùng với làm đại ca lại một lần trở về trên đường gặp được cái gì ám sát linh tinh còn không bằng chính mình trực tiếp đưa phật đưa đến tây trực tiếp mang theo đại ca trở về tuy rằng kinh thành nhãn tuyến đông đảo chính là đồng dạng cũng sẽ lẫn nhau cản tay hơn nữa bọn họ lúc trước đi thời điểm cũng làm sung túc chuẩn bị hiện tại chỉ cần tiểu tâm một ít hẳn là không có vấn đề tiểu ngũ đem đại ca buông xuống nay một đường đại ca đều hôn mê mất máu quá nhiều cùng với vài chỗ đều thương ở yếu hại chỗ đại ca có thể chống được chính mình tới cứu hắn cũng là vạn hạnh tiểu ngũ tùy tay chém ra một đạo sinh cơ chi khí đây là đối này đó ngoại thương nhất hữu hiệu kim sang dược quả nhiên chỉ trước mắt công phu hoàng huy thân thể vết thương liền biến mất không thấy lúc này hoàng huy cũng đã tỉnh nhìn bên cạnh tiểu ngũ cười cười lần này lại phiền thoái ngươi tiểu ngũ lắc đầu chúng ta huynh đệ không nói những cái đó đại ca trên người của ngươi vết thương tuy rằng hảo chính là mất máu quá nhiều còn cần điều dưỡng chỉ là lần này ám sát chủ mưu đại ca có người được chọn sao hoàng huy cười lạnh một tiếng còn muốn cái gì người được chọn còn không phải là ta những cái đó hảo huynh đệ sao tiểu ngũ trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng hỏi đại ca muốn như thế nào làm hắn trong lòng cũng là hoài nghi những người đó chỉ là rốt cuộc vẫn là không muốn tin tưởng n c h ư ế n tao g sáu trăm bốn theo mươi thế c ế n bọn dịch trước họ khai hỏa, ta lại há là lại là người. Tiếp chiêu chính là ta Tiếp người. sợ chiêu chính mốt u n bọn cho họ b i ế ta không phải dễ khi phải dễ. Chương dễ dễ. 641 ra tay nghe xong đại ca nói biết đây là muốn hoàn toàn xé rách ra mặt tiểu ngũ tuy rằng cũng không quá nguyện ý c u ố n vào những việc này bên trong bất quá hắn phía sau còn có như vậy nhiều dựa vào hắn phù hộ người hắn không thể dễ dàng lùi bước lại nói hắn cũng không muốn làm đại ca một mình một người đối mặt những cái đó sự tình song quyền khó địch bốn tay hoàng phân bọn họ huynh đệ đông đảo tuy rằng không nhất định đồng tâm hiệp lực hơn phân nửa đều là các co tâm tư chính là ít nhất ở hoàng huy còn ở phía trước bọn họ sẽ nhất trí đối ngoại mà hoàng lịch cũng có hoàng chú hỗ trợ tuy rằng hoàng chú ở bên ngoài đều là một bộ bao cỏ kỳ người chính là hoàng thất như thế nào sẽ có chân chính bao cỏ đơn giản là một cái mặt nạ thôi bởi vậy tiểu ngũ gật gật đầu nghiêm túc nói hảo có yêu cầu đại ca kêu ta hoàng huy xua xua tay được rồi ngươi về trước hoàng lăng đi đại ca chính mình có thể xử lý đừng quên ngươi hiện tại còn ở giữ đạo hiếu đâu nếu không phải bỗng nhiên xuất hiện ở kinh thành những cái đó luôn quan nhưng lại có chuyện tham tấu đến lúc đó để ý hoàng a mã cùng ngươi cấp tiểu ngũ cũng biết chính mình hiện tại không thích hợp xuất hiện ở kinh thành bởi vậy chỉ có thể ở lo lắng chung chuyển thân rời đi mà hoàng huy cũng không ở chỗ này lâu đãi nghĩ đến ô lạp na lạp thị bên kia cũng chậm trễ không được đơn giản thu thập một chút liền rời đi mà phái người đi ra ngoài ám sát hoàng phân đám người giờ phút này chờ thật sự là nóng lòng theo lý thuyết những người đó sớm nên trở về tới gần một trăm người ám sát vài người hẳn là rất đơn giản sự tình mặc dù mấy người kia võ công lại hảo cũng là hưởng phí rốt cuộc người thể lực là hữu hạn chính là hiện tại đã sắp trời đã sáng những người đó còn không có trở về ngay cả một chút tin tức cũng chưa truyền quay lại tới này liền thực khả nghi hoàng phân sợ ra cái gì ngoài ý muốn rốt cuộc như vậy nhiều tổn thất thật đúng là rất làm người đau lòng thực mau tin tức liền đã trở lại biết được sở hữu phái ra đi người đều bị giết chết ở một chỗ trong rừng hoàng phân đám người trong lòng nhảy dự xem ra đại ca là tránh được một tiếp hắn đã trở lại liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình đám người kế tiếp nhật tử khả năng sẽ biến thành chân chính tinh phong huyết vũ ngày hôm sau hoàng huy hảo phóng đứng ở trong triều đình không thể không nói hắn này đó huynh đệ thật đúng là lợi hại nhìn đến chính mình trở về thế nhưng còn có thể dường như không có việc gì đi lên thăm hỏi hơn nữa từ trên mặt nhìn không ra một chút vấn đề bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn thật đúng là không biết là ai ra tay hôm nay trên triều đình hoàng huy thực không giống nhau hoàn toàn không có gì vãng nhân ái chi phóng nhất ngôn nhất ngữ đều trở nên hùng hổ do a người thậm chí ngôn ngữ còn tràn ngập phẫn nộ trong khoảng thời gian ngắn làm mọi người cũng không dám chọc vị này vươn ra ngay cả mặt trên hoàng thượng đều nhận thấy được hoàng huy bất đồng hạ triệu lúc sau hoàng thượng đem hoàng huy đơn độc kêu đi dò hỏi ngươi hôm nay đến tột u cùng sao lại thế này không phải nói muốn ở hoàng lăng bồi tiểu ngũ bọn họ một thời gian sao khi nào trở về hoàng huy chắc tay nói vậy hoàng a mã cũng biết đương nhiệm bộ binh thống lĩnh sự tình đó là ô lạp na lạp thị tộc người ngày hôm qua bọn họ phái người lại đây kêu hoan nói là bị người vu hãm muốn cho nhi thần trở về chủ trì công đạo nhi thần tối hôm qua liền đến c h a xét một chút sự tình cảm xúc có chút kích động còn thỉnh hoàng a mã thứ lỗi hoàng huy rốt cuộc vẫn là chưa nói hắn bị ám sát sự tình chuyện này hắn tưởng tự mình báo thù bất quá hoàng huy không nói hoàng thượng cũng không biết sao h i ệ n nhiên không có khả năng ở hoàng phân bọn họ bắt đầu kế hoạch thời điểm hoàng thượng liền thu được tin tức bất quá đây là khó tránh khỏi sự tình hắn tin tưởng hoàng huy có thể bình an trở về cũng tin tưởng hoàng huy chính mình có năng lực xử lý nếu không liền uổng phí chính mình nhiều năm dạy dỗ đương nhiên vì để n g ư ờ i vạn nhất hắn cũng phái cao thủ ở hoàng huy bên người đi theo bất quá hắn cũng ra lệnh chỉ có ở hoàng huy có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới có thể ra tay ngày hôm qua có người trở về báo nói hoàng huy bị ám sát bất quá tiểu ngũ kịp thời xuất hiện cứu hoàng huy bọn họ cũng liền không có xuất hiện hiện giờ hoàng huy nếu không chủ động nói ra chính mình cũng vui làm bộ không biết nói như thế nào phái người đi ra ngoài người cũng là chính mình nhĩ tử tuy rằng hắn không thích những cái đó nhi tử chính là không đại biểu hắn là có thể thân thủ đem nhi tử đưa lên tuyệt lộ người có đôi khi chính là khó được hồ đồ a lại nói hắn còn tưởng đem bọn họ làm hoàng huy ma chân t h ạ c h đâu h à n h hôm nay triều đình sự tình tạm thời không cùng ngươi so đo ngươi nói một chút ngươi t r a được cái gì làm ngươi như vậy sinh khí hắn thật là tò mò cả đêm thời gian hoàng huy chờ t r a được thứ gì Ô lạp na lạp thị nhất tộc sự tình chính mình cũng biết một ít lần này thật là bị hoan uổng chính là bọn họ lấy không ra chứng cứ tới vậy chứng minh không được trong sạch chính mình cũng vừa lúc lợi dụng chuyện này làm một cái nhị tin tưởng sẽ câu ra rất nhiều cá lớn bất quá cũng bởi vì như thế hắn cũng minh bạch chuyện này bị làm được có bao nhiêu sạch sẽ muốn ở trong thời gian ngắn tìm ra sơ hở quả thực chính là si tâm vọng tưởng vừa lúc cũng lợi dụng chuyện này nhìn xem hoàng huy năng lực chỉ là không biết hắn hiện tại đã biết nhiều ít hoàng huy nhớ tới sáng nay xem tư liệu sắc mặt tức khắc đen bất quá nghĩ đến vài thứ kia hiện tại chứng cư không đủ còn không phải công khai thời điểm hoàng huy cũng chỉ có thể lắc đầu hoàng a mã thư tội hiện tại nhi thần trong tay chứng cư không đủ chờ nhi thần tìm chứng cứ lại đem hết t h ể báo cáo hoàng a mã hoàng thượng cũng không khó xử hoàng huy chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái nói hảo bất quá ở làm việc thời điểm chính ngươi cũng muốn chú ý thân thể n g ư ơ i tới trở về chính là nói được rất rõ ràng hoàng huy bị thương đúng là yêu cầu hảo hảo điều dưỡng thời điểm bất quá hoàng huy chính mình không muốn công khai hơn nữa lại là tiểu ngũ đ h ú n g tay phỏng trừng hoàng huy trên người thương cũng chị hết nếu không hắn hôm nay không có khả năng có sức lực ở chỗ này cùng chính mình nói chuyện bất quá hắn tin tưởng liền tính trên người thương hảo chính là đối thân thể tạo thành thương tổn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chị tốt vẫn là nhiều điều dưỡng mới hảo hoàng huy nghĩ chuyện khác đối với hoàng a mã những lời này cũng không tưởng quá nhiều đa tạ hoàng a mã quan tâm nếu là không có việc gì nhi thần liền trước tiên lui hạ hắn đến mau chóng đem sự tình điều tra rõ nếu không thời gian kéo đến lâu rồi khó bảo toàn sẽ không ra cái gì ngoài ý m u ố n hơn nữa những người đó nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng làm người đi ra nhà tù nếu không hạ như vậy đại công phu bố cục cuối cùng lại không thu hoạch được gì chẳng phải là b ư ở n g phí hoàng huy rời đi về sau tiếp tục điều tra những cái đó sự tình mà lúc này hoàng lịch cũng thần bí hề hề trở lại phòng đem sở hữu hầu hạ người bình lui theo sau vội vàng kêu lên 38, thế nào làm tốt sao trong giọng nói khó nén hưng phấn nếu là lần này có thể thành công hắn ly nhiều năm nguyện vọng liền càng gần hảo chờ đem hoàng huy huyết tích đi lên liền đại công cáo thành ba mươi tám thanh âm khó nén mọi m ệ n h bất quá nghĩ đến chính mình cuối cùng không có cô phụ lúc trước nỗ lực cũng coi như là vui mừng nói xong hoàng lịch trước người xuất hiện một cây cây gậy dài chừng hai mươi cm đường kính tam công phân tả hữu tài chất tựa kim phi kim ngọc cũng không phải ngọc mặt trên tre kín huyết sắc phù văn nay phù văn trợt vừa thấy mặt trên tràn ngập tà ác cùng lệ khí nhưng mà một đạo kim quang hiện lên mặt trên liền cái gì cũng đã biến mất chương sáu trăm bốn mươi hai hoàng huy hôn mê một hoàng lịch hưng ơ phấn kết quả cây gậy tự mình lẩm bẩm nguyên lai、like、đây là nhiếp hồn đ ồ n g a ba mươi tám hữu khí vô lực nói ngươi dùng thời điểm tiểu tâm một chút thứ này thực tà ác nếu là không cẩn thận thương đến chính mình nhưng không ai cứu được ngươi hoàng lịch tâm thần hoàn toàn không trước mắt nhiếp hồn đ ồ n g sở đ o ạ n căn bản không có tâm tư đi chú ý ba mươi tám trạng thái bất quá xét thấy hắn về sau còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ba mươi tám hỗ trợ hiện tại cũng không thể quá qua cầu rút ván bởi vậy chỉ là không kiên nhẫn vây vây tay được rồi đã biết cẩn thận quan sát trong chốc lát hoàng lịch mới thật cẩn thận lấy ra lúc trước bắt được máu tích ở mặt trên vì phòng ngừa một dọn huyết không đủ hoàng lịch còn cố ý nhiều góp nhặt một ít đều cấp tích đi lên cần phải bảo đảm một kích tức thắng liền ở máu tích thượng n h ế p hồn đ ồ n g thời điểm một trận hồng quang hiện lên nhiếp hồn đ ổ n g mặt trên từng điều phù văn giống như sống giống nhau bắt đầu du tẩu cùng lúc đó chính đi ở trên đường cái cha đồ vật hoàng huy bỗng nhiên trước mắt tối sầm ngã xuống vẫn luôn theo sát hoàng huy hạ nhân phát hiện nhà mình ra không thích hợp luôn cuống tay chân tiến lên nữa. nhẹ gọi vài tiếng hoàng huy lại không hề phản ứng mấy người nhìn xem chung quanh tình huống may mắn nơi này ly thân vương phủ không xa mọi người lập tức có quyết định một bộ phận người trước đem bối hồi phủ một bộ phận đi tìm thái ý ý ở đây chính là đoan thân vương là có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người được chọn nếu là xảy ra chuyện gì bọn họ nhưng gánh không d ậ y nổi trách nhiệm chờ đến hoàng huy bị đưa về trong phủ bị thông chi lại đây đ o à n thân vương phúc tấn nhìn đến chính mình trượng phu này phúc bất tỉnh nhân sự bộ dáng cũng là hốc mắt phiếm hồng mấy năm trước bởi vì trượng phu không ở kinh thành nàng một người có thể một mình khởi động toàn bộ vương phủ có thể không ra một chút nhiễu loạn có thể nghĩ nàng cũng không phải một cái mềm yếu nữ nhân có lẽ ở hoàng huy mới vừa đi kia đoạn thời gian sẽ có chút khổ sở rốt cuộc nàng cùng trượng phu cảm tình thực không tồi hoàng huy chính mình chính là con vợ cả từ nhỏ nhìn ngạch nương cùng lý thị đấu thường thường lan đến bọn họ này đó hải tử nếu không phải hoàng a mã hộ đến hảo chỉ sợ hắn hiện tại có thể hay không tồn tại đều không nhất định bởi vậy hắn cưới phúc tấn lúc sau liền vẫn luôn báo cho chính mình không thể làm chắc phúc tấn khi dễ đến chính thê trên đầu hơn nữa cưới chắc thất cũng không thể cưới giã tâm quá lớn tâm cơ quá sâu giống hắn hoàng a mã năm đó chính là cho lý thị quá nhiều sủng ái làm nàng sinh hạ vài đứa con trai nảy sinh g i ã tâm mới có thể cùng hắn ngạch nương đấu thành như vậy may mắn s a u lại hoàng a mã sùng ái qua nhị giai thị tâm cơ tuy thâm đến không có g i ã tâm nội tâm cũng không xấu không lấy năm đó bọn họ không thành niên năng lực cùng không thành t h u ộ c tâm tính chỉ bằng hoàng a mã cấp qua nhị giai thị đặc thù liền cũng đủ nàng thần không biết quỷ không hay lộng chết chính mình trải qua q u a những cái đó sự tình hắn thật sâu cảm thấy cái này trong phủ chỉ cần chính t h ê có thể vẫn luôn đều lấy cường thế thái độ đẹ nặng trong phủ mặt khác nữ nhân kia hắn hậu c h ạ c h liền loạn không đứng dậy bởi vậy hắn vẫn luôn đều cho chính mình đích phúc tấn sung túc sùng ái cùng tôn kính còn có cao cao quyền lợi hắn tin tưởng chỉ cần chính mình cho phúc tấn cũng đủ tự tin vậy tính hắn có con vợ lẽ sinh ra phúc tấn cũng sẽ không quá mức để ý hơn nữa xem ở mặt m ũ i của hắn thượng còn có thể chiếu cố một vài năm đó hắn rời đi về sau phúc tấn khổ sở một trận bất quá biết trượng phu là phụng mệnh đi ra ngoài cấp hoàng a mã ban sai nàng làm thế tử đến ở trượng phu không ở thời điểm đem trong phủ khởi động tới không thể làm trượng phu ra cửa còn không an tâm chính là khi đó tình huống cùng hiện tại không giống nhau khi đó trượng phu không ở chính là nàng nuôi quá một đoạn thời gian liền sẽ cùng trượng phu thư từ qua lại biết trượng phu vẫn luôn là bình an vẫn luôn nhớ thương nàng cùng hải tử chính là hiện tại nhìn trượng phu như vậy nằm ở chỗ này sinh tử không biết nàng trong lòng cực kỳ khủng hoảng nếu là trượng phu ra chuyện gì nàng nên làm cái gì bây giờ triều đình thay đổi bất ngờ nàng h à i tử tuy rằng trưởng thành chính là còn không có cũng đủ năng lực vì nàng vì con d â u vì cái này vương phủ che mưa chắn gió bất quá hiện tại không phải khổ sở thời điểm hiện tại trượng phu xảy ra chuyện tin tức khả năng giấu không được rốt cuộc hắn là ở trước mắt bao người té x ỉ u hiện tại nàng đến mau chóng đem chuyện này lực ảnh hưởng hàng đến thấp nhất lúc này ít nhất trong phủ nhất định không thể loạn mọi người hợp lực đem hoàng huy p h o n g tới trên giường nằm xuống chỉ chốc lát sau thái y ỉa cũng lại đây bắt mạch thời điểm thái y ỉa gắt gao c a o mày mọi người cũng gắt gao nhìn chằm chằm thái y ỉa động tác nhìn hắn biểu tình tâm là càng ngày càng trầm chính là ở thái y chưa nói ra tới phía trước bọn họ vẫn là vẫn duy trì một phần hy vọng chỉ ngóng trông ra không có đại sự chính là hiển nhiên bọn họ thất vọng rồi thái y ước chừng đem non nửa cái canh giờ kiểm tra qua hoàng huy sắc mặt đầu lưới mí mắt từ từ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận hắn thật sự không phát hiện đoan thân vương rốt cuộc đến bệnh gì tình huống hiện tại chính là hắn có tâm giấu giếm cũng là không thể bởi vì đoan thân vương như vậy vẫn luôn ngủ say không tỉnh thực mau hắn giấu giếm cũng sẽ bị phát hiện thở dài thái y y đứng lên hướng về phía đoan thân vương phúc tấn hành lễ nói phúc tấn vương gia có chút mất máu quá nhiều bất quá cũng không phải hôn mê nguyên nhân chủ yếu k i a ra rốt cuộc vì cái gì hôn mê đoan thân vương phúc tấn lập tức hỏi lúc này nàng đã không có tâm tư quan tâm ra như thế nào sẽ mất máu quá nhiều dù sao mất máu quá nhiều có thể chậm rãi bổ trở về nàng sợ nhất chính là r a sẽ chung cái gì không biết tên độc dược hoặc là được cái gì khó trị chi chứng nay thai ý trên mặt có chút vẻ xấu hổ tiếp tục nói vi thần cũng không biết cái gì phúc tấn sắc mặt có chút thay đổi nếu là có thể kiểm tra ra cái gì vấn đề bọn họ ít nhất còn có thể tìm được một cái trị liệu phương hướng nhưng nếu là liền vì cái gì hôn mê cũng không biết kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ nhấp miệng phúc tấn sắc mặt khó coi theo sau nhẹ giọng d o hỏi có thể hay không là chúng cái gì đ ộ c dược đừng nhìn nàng là một cái phụ nhân chính là nàng đối chiều đỉnh thượng một chút sự tình vẫn là rất rõ ràng hơn nữa nàng cả ngày yêu cầu cùng những cái đó chị em dâu nhóm giao tiếp hoặc nhiều hoặc ít có thể từ các nàng trên mặt nhìn ra một chút sự tình biết trước mắt chiều đỉnh thượng tranh đoạt kịch liệt nàng lo lắng trượng phu sẽ bị người hạ dược Rốt cuộc trượng phu là có khả năng nhất cuộc có phu năng ngôi vị hoàng khả là vị đúng ế kế. người Thái hỏi thừa thì tự y một c t lại l ầ nữa một lần nữa cẩn thận n một mạch. bắt Cuối c ù vẫn lúc à là bất lắt từ mạch tương tới đắc đầu, đơn mạch chính chưa dĩ thuần không phải, vương ngủ vẫn gia rồi, xem n Nếu không g đầu. phải h ú này g vương gia còn không đúng ta thức tỉnh, vì thần thật như lăn lộn như còn vậy vậy vì lâu l có tưởng ngủ、rồi. Đúng n rồi. lúc à hoàng thượng hoàng hậu đều tới rồi nghe được hạ nhân thông truyền phúc tấn bất chấp khổ sở vội vàng đi cửa n g h ê n đón vốn dĩ hoàng thượng hoàng hậu biết được hoàng huy vô duyên vô cơ t h ế xịu lúc sau đều ở trong cung chờ tin tức chỉ là qua hồi lâu mới nhận được cám vệ truyền tin tức nói thái ý ỉa vô pháp kiểm tra ra đoàn thân vương chứng bệnh cái này bọn họ cũng ngồi không yên vội vàng ra cung chạy tới hoàng thượng hoàng hậu đi ở trong phủ phía sau đi theo vài cái ngự ý ý có thể nói chỉ cần hơi chút có chút năng lực đều ngự a ý ỉa đều bị triệu lại đây chương 643 hoàng huy hôn mê nhị hoàng thượng hoàng hậu nhìn chung quanh hạ nhân ngay ngắn trật tự làm chính mình sự tình tuy rằng hiện tại bọn họ còn lo lắng hoàng huy bất quá hai người đều không tự chủ được hướng con dâu lộ ra một cái vui mừng cười lúc này nhất không thể loạn t ừ vừa mới tình huống tới xem cái này con dâu làm được thực hảo hoàng hậu vỗ vỗ phúc tấn tay nhẹ giọng nói làm khó ngươi phúc tấn lắc đầu hốc mắt đỏ bừng nói này đó đều là con dâu nên làm chỉ là ra lúc trước toàn bộ trong phủ đều yêu cầu nàng tới chủ trì nàng còn có thể bỏ xuống những cái đó lo lắng khổ sở trật tự rõ ràng an bài hạ sở h ư u sự tình áp xuống người trong phủ khủng hoảng chính là hiện tại nhìn đến chính mình bà bà phúc tấn lúc này mới sợ hãi lên nàng từ gả tiến vào liền vẫn luôn đi theo bà bà học tập xử lý các hạng sự vụ bà bà tuy rằng thực nghiêm khắc chính là đối nàng đối hài tử đều là hộ vô cùng nàng cũng là thiệt tình cảm kích bà bà lúc này thấy bà bà nàng liền không tự chủ được yếu đối lên ô lạp na lạp thị lại làm sao không lo lắng biết con dâu có thể làm được này một b ư ớ c đã thực không tồi nàng rốt cuộc chỉ là một cái thanh triều sinh trưởng ở địa phương lấy phu vi thiên nữ tử hiện tại chính mình trượng phu sinh tử không rõ nàng lo lắng khổ sở cũng là hẳn là ô lạp na lạp thị nàng chính mình không có nhìn đến hoàng huy nàng cũng nói không hảo hoàng huy tình huống thế nào bởi vậy nàng cũng không hảo an ủi chỉ có thể than nhẹ một tiếng theo sau nhanh hơn bước chân vào nhà lúc sau hoàng thượng không có sốt ruột qua đi vấn an hoàng huy mà là đem vẫn luôn chờ ở chỗ này thái úy kéo đến một bên dò hỏi tình huống những cái đó đi theo hoàng thượng cùng đi đến thái úy ỉa cũng ở một bên nghe trước mắt t r ư ớ c còn không có bắt mạch nghe một chút người khác bắt mạch tình huống cũng là có thể mà u lạp na lạp thị lại là xông thẳng giường đi đến nàng chính mình ý nghị thuật không thể so thái úy ỉa kém bởi vậy nàng muốn cũng lười đến nghe thái úy ỉa nói chuyện ngồi ở đầu giường tự mình cấp hoàng huy bắt mạch chỉ là kết quả cũng làm ô lạp na lạp thị nhữ mày đích xác như thái y thì theo ì t h như lời chính là người sao có thể vô duyên vô cớ ngủ rồi còn như thế nào lăn lộn đều lăn lộn không tỉnh chỉ chốc lát sau hoàng thượng mang theo mặt khác thái y thì cùng nhau lại đây mấy cái thái y thì thay ì t h phiên tiến lên cuối cùng đều chỉ có thể bất đắc di thở dài thật sự là này đ o à n thân vương tình huống thật là trước đây chưa từng gặp đến ra kết luận đều là mất máu quá nhiều nhưng không đến hôn mê bởi vậy bọn họ thật là không biết nên như thế nào xuống tay được đến kết quả về sau vẫn luôn đứng ở một bên phúc tấn trong lòng càng là không đế chính là lúc này nàng không thể mềm yếu nếu là ra thật sự xảy ra sự tình nàng đến giúp đỡ nhi tử đem cái này vương phủ khởi động tới Ô lạp na lạp thị cũng là bó tay không biện pháp vừa mới nàng đã sấn người không chú ý trộm cắp hoàng huy uống lên một ít linh tuyển bất quá hiển nhiên đây là vô dụng Ô lạp na lạp thị lúc này có thể nói tim như bị đau cắt nàng đã có thể như vậy một cái nhi tử hơn phân nửa đời đều vì đứa con trai này tính toán chẳng lẽ cuối cùng nàng vẫn là lưu không được nhi tử sao nghĩ đến đây ỗ lạp na lạp thị liền cảm thấy đầu não phát hôn vốn dĩ nàng chính mình gần nhất thân thể liền không thoải mái nếu không phải lần này xảy ra chuyện người là nàng hoàng huy nàng lại như thế nào cũng sẽ không chống bệnh thể r a cung nếu không nàng ở trong cung thế nào cũng phải cấp chết chính là tới rồi nơi này nhìn nhi tử như vậy nằm nàng trong lòng càng khổ sở hoàng thượng sắc mặt cũng không tốt hắn nhưng không tin hoàng huy chính là đơn thuần đột phát bệnh tật nhất định là có người làm cái gì tay chân có thể làm hắn cùng hoàng huy cũng chưa phát hiện bất luận cái gì cái đôi có thể nghĩ kia phía sau mà người có bao nhiêu cẩn thận hơn nữa hắn cũng đại khái có suy đoán bởi vậy càng là tức giận hắn những cái đó nhi tử thật đúng là năng lực có thể đem sự tình làm được như thế tích thủy bất lậu nếu không phải hoàng huy bỗng nhiên ké x ỉ u bọn họ cái gì cũng không biết đâu có phải hay không có một ngày bọn họ nếu là tưởng đối phó chính mình cũng là như vậy dễ như trở bàn tay quan trọng nhất chính là bọn họ đối phó không phải người khác mà là chính mình đại ca chính là đồng thời hắn lại cảm thấy thực bi hay chẳng lẽ hắn cũng muốn đi lên hoàng a mã đường xưa trơ mắt nhìn mấy đứa con trai giết hại lẫn nhau sao chính là ngôi vị hoàng đế tranh đoạt trước nay đều là huyết vũ tinh phong nếu không nói như thế nào ngôi vị hoàng đế đều là chồng chất bạch cốt chồng chất m à thành bất quá vô luận như thế nào hoàng huy đều không thể xảy ra chuyện hoàng huy là hắn nhất vừa lòng ngôi vị hoàng đế người thừa kế cụ bị một cái quân chủ sở yêu cầu nhân ái khoan dung rộng lượng nhưng đồng thời lại không thiếu tâm cơ cùng quyết đoán hắn sở hữu nhi tử trung có thể làm được hoàng huy này một bước cũng chỉ có tiểu ngũ ngay cả tiểu lục đều không thể làm được tiểu lục tính tình kiệt ngạo lạnh nhạt tàn nhẫn độc ác đối đ á n h người sự vật đều quá mức q u ả n cụ vẽ nếu không phải tiểu lục đối h ắ n đồng bào huynh đệ tỷ mọi nhóm thực bênh vực người mình thực chiếu cố hắn còn tưởng rằng tiểu lục là một cái không có cảm tình máy móc nếu là tiểu lục ngồi trên cái này vị trí hắn có lý do hoài nghi tiểu lục tương lai sẽ là một cái bạo quân mà tiểu ngũ có thể nói là hoàng huy một tay mang đại tâm tính cùng hoàng huy đều cực kỳ tưởng tượng bởi vậy trừ bỏ hoàng huy ở ngoài tiểu ngũ là nhất có thể trở thành quân chủ người được chọn đáng tiếc tiểu ngũ chú định không thể trở thành quân chủ hắn thích hợp một khác điều càng thêm gian nan cũng càng thêm quang hòa con đường về sau hắn có thể thoát khỏi phàm nhân sinh lão bệnh tử chính mình thân là phụ thân không thể liên lụy hắn bước chân mà hắn những cái đó mặt khác nhi tử một cái hai cái tâm cao ngất tâm tư tàn nhẫn hắn không chút nghi ngờ nếu là mặt khác nhi tử thượng vị về sau liền tính vì thành trừ hậu hoạn cũng không có khả năng buông tha hoàng huy thê nhi nghĩ đến ngày đó tiểu ngũ liệu mạng cứu trị ô h i các bộ dáng nói không chừng hắn sẽ biết hoàng huy rốt cuộc làm sao vậy tốt nhất có thể trực tiếp trị liệu hảo hắn may mắn tiểu ngũ bọn họ cùng hoàng huy quan hệ hảo tin tưởng chỉ cần làm tiểu ngũ bọn họ biết hoàng huy đã xảy ra chuyện nhất định sẽ gấp không chờ nổi gấp trở về đều không cần chính mình ra mặt mệnh lệnh hắn trị liệu nếu là hôm nay nằm ở chỗ này chính là hoàng phân hoàng quân hoàng thời hoàng lịch hoàng chú trung bất luận cái gì một người tin tưởng tiểu ngũ đều sẽ không ra tay bọn họ mấy huynh đệ quan hệ sớm đã đạt tới dương cung bạt kiếm nông nỗi hoàng thượng đoán không sai ở hoàng huy té x ỉ u trong nháy mắt tiểu ngũ liền có phản ứng bởi vì tối hôm qua ám sát hắn biết trong kinh thành những cái đó địch nhân ngồi không yên chính là chính mình không ở kinh thành đại ca tình cảnh nhất định là bốn bề thụ địch hắn sợ đại ca lại xảy ra chuyện gì rốt cuộc bọn họ chính là liền công nhiên ám sát đều dám làm người có thể nghĩ bọn họ hiện tại là cơ nào phát rồ bởi vậy tối hôm qua hắn rời đi thời điểm ở đại ca trên người thả một sợi thần thức bởi vậy hôm nay đại ca vừa ra sự tình hắn sẽ biết chính là hắn nhìn đến đại ca thế nhưng ở trên đường cái té x ỉ u bên người vẫn luôn đều có người hiện tại hắn cũng không hảo một chút liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt chỉ có thể nôn nóng ở một bên chờ hắn đến chờ đến hoàng a mã chiếu lệnh sau đó hồi kinh tự mình cứu trị đại ca đúng vậy hắn đã biết đại ca vấn đề ra ở nơi nào trải qua hắn thần thức xem xét đại ca sở dĩ hôn mê là bởi vì trong thân thể không có linh hồn hơn nữa hắn cũng không có ở đại ca chung quanh nhìn đến qua đại ca linh hồn chắc là bị có có thể chi sĩ cấp cố ý thu đi rồi xem ra lần này hắn những cái đó huynh đệ thật đúng là tìm được cao nhân rồi chương 644 t i ể u ngũ hồi kinh một hiện tại chỉ có hắn tự mình trở lại kinh thành tìm ra đại ca linh hồn thả lại thân thể hơn nữa tốc độ cần thiết muốn mau nếu không đại ca linh hồn l y thể lâu lắm dễ dàng tạo thành hồn thể chia lịa như vậy khả năng sẽ ảnh hưởng lớn ca thọ mệnh lại nói bộ binh thống l ĩ n h sự tình cũng không thể trì hoãn lâu lắm nếu không chờ đến bọn họ đem chính mình người tắc lại đây liền tới không kịp bất quá may mắn hiện tại là nạp lan nguyên sơ trưởng quản hình bộ người nọ liền nhốt ở hình bộ đại lao có nạp lan nguyên sơ chu toàn ít nhất có thể giữ được người nọ t á n h mạng bất quá những cái đó sự tình sớm hay muộn đều yêu cầu người tới xử lý lần này mặc dù đại ca linh hồn trở về cũng yêu cầu nằm trên giường tu dưỡng một thời gian bởi vậy lần này hắn tính toán đem tiểu lục mang về hỗ trợ đợi nửa ngày mới trở đến kinh thành c h u y ê n triệu tiểu ngũ sớm liền cùng tiểu lục thương lượng hảo ngay cả đồ vật đều thu thập hảo bất quá còn có một vấn đề lần này bọn họ không tính toán mang tiểu c ử u cùng ái lan châu trở về bởi vậy bọn họ rời đi sự tình còn không có nói cho bọn họ nói vậy bọn họ sẽ thực tức giận đi nghĩ đến đây liền có chút đau đầu kia hai cái tiểu tổ tông cũng không phải là dễ dàng như vậy t ố n g cổ chính là hiện tại tử vi di nương các nàng đều ở chỗ này nếu là đem bọn họ mang về trong cung cũng không ai chiếu cố bọn họ không đợi tiểu ngũ nghĩ ra biện pháp tới đón người thị vệ liền bắt đầu thúc giục bọn họ chính là phụng mệnh cần thiết ở sáng mai thái dương dâng lên phía trước phải chạy trở về hiện tại đã mau trời tối bọn họ đến sớm xuất phát cứ như vậy bọn họ còn muốn ra roi t h ú c ngựa nếu không bọn họ không hoàn thành mệnh lệnh hoàng thượng không đành lòng phát hỏa ở thụy vương ra trên người nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối trốn không thoát tiểu ngũ nghĩ nghĩ cảm thấy ý đi theo kia hai cái tiểu tổ tông thông minh liền tính hắn cố ý lựa gạt cũng giấu không được bao lâu Cùng với chờ chính mình bọn với đi rồi bọn họ lại họ tiểu r trở ộ một m theo tăng ít phía chức không đoán ở kịp sau sau nguy về, đó đồ m mình đem còn chính trước cùng không bằng bọn họ đem hại lợi q a n nói rõ ràng. Tin tưởng bọn họ tuy rằng sinh khí, nhưng hệ họ khí, rõ là tuy cựu ũ n không g sẽ s thật sự không h i ể cùng h cho bọn hắn thêm thiền. u Tiểu y ệ n bọn trẻ về đi cử c ái lan châu thực mau đã bị kêu lại đây bọn họ đang ở luật bản từ ngày đó bọn họ hợp tác cứu trợ ngạch nương còn có tiểu đệ nhận thức đến chính mình còn có rất nhiều không đủ để sau liền hạ quyết tâm không thể lại lười biếng bọn họ vẫn luôn cảm thấy ngày đó nếu là chính mình lại lợi hại một chút có thể giống tỉ tỉ giống nhau hoàn toàn dựa vào chính mình năng lực cứu trợ đệ đệ làm hai cái ca ca có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp ngạch nương nói nói không chừng ngạch nương sẽ không xảy ra chuyện tuy rằng sau lại hai cái ca ca đều nói đây là chú định kết quả nhưng là bọn họ trong lòng vẫn luôn tự trách bởi vậy từ đó về sau bọn họ luyện công cũng không dám nữa lười biếng l i ê n tính là vì về sau ở trên chiến trường không kéo chân sau cũng muốn cố lên vạn nhất về sau tái ngộ đến loại này tình huống bởi vì bọn họ năng lực không đủ liên lụy huynh đệ tỉ muội bọn họ thật muốn tự trách đã chết gần nhất bọn họ tu luyện tiến vào một cái bình cảnh ngũ ca làm cho bọn họ hơi chút phóng một phóng có thể trước nghiên cứu một chút thực chiến nếu thực chiến kinh nghiệm không đủ liền t i n h chứa đựng năng lượng lại nhiều cũng có khả năng bị tiêu hao quang mấy ngày nay bọn họ nhìn ra hai cái ca ca rất bận cũng không q u ấ y dày bọn họ vẫn luôn là lẫn nhau luyện tập chính là hôm nay hai cái ca ca chủ động triệu hoán bọn họ không biết như thế nào đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm bất hảo không nghĩ đi qua làm sao bây giờ lại như thế nào cọ tới cọ lui như vậy một đoạn ngắn ngủn lộ trình cũng đi tới tiến phòng nhìn đến trên bàn kia hai cái đại đại bao vây hai người bỗng nhiên liền minh bạch hai cái ca ca đem bọn họ kêu lên tới nguyên nhân chính là tiến đều vào được lại không thể xoay người rời đi hai người không tình nguyện đi vào hai cái ca ca trước mặt d i u cái miệng nhỏ kêu gặp qua ngũ ca lục ca tiểu ngũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói vậy các ngươi cũng đã nhìn ra trong kinh thành đại ca gia điểm nhi sự t ì n h yêu cầu ngũ ca cùng lục ca lập tức chạy về kinh thành hỗ trợ xử lý các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn không cần gây sự hảo hảo luyện công ngũ ca sẽ làm ơn tử vi di nương giám sát các ngươi còn có văn học phương diện cũng không thể rơi xuống các ngươi cũng biết hoàng a mã tính tình nếu là về sau các ngươi văn học phương diện không quá quan khi đó ngũ ca giúp đỡ không được các ngươi chờ ngũ ca từ kinh thành trở về cũng muốn kiểm tra các ngươi học tập tình huống nghe được lời này tiểu c ử u cùng ái lan châu liếc nhau nói ngũ ca chúng ta cũng có thể cấp đại ca hỗ trợ ngươi đem chúng ta cùng nhau mang lên đi chúng ta trong khoảng thời gian này đã tiến bộ rất nhiều tuyệt đối sẽ không kéo chân sau tiểu ngũ nghiêm khắc lắc đầu không được hiện tại kinh thành không ai chiếu cố các ngươi đại ca tình huống thực khẩn cấp trở lại kinh thành về sau ngũ ca căn bản không có thời gian chăm sóc các ngươi là các ngươi vũ lực c ư ờ n g đại chính là trên đời này không phải chỉ có võ công có thể giết người các ngươi không có đủ so sánh trên triều đình những cái đó cáo giả tâm cơ trở về chỉ có thể biến thành quân cờ bị dùng để uy hiếp ngũ ca nếu các ngươi thiệt tình tưởng hỗ trợ phải hảo hảo học tập ngũ ca chờ các ngươi có thể hỗ trợ kia một ngày hai người vừa nghe liền biết chính mình không có khả năng đi kinh thành đặc biệt là trải qua này một phen lời nói bọn họ cũng là thật sự không dám lặng lẽ đi kinh thành vạn nhất bị người phát hiện bị người lợi dụng tới thương tổn ngũ ca bọn họ liền thật sự muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình ái lan châu khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng phồng lên q u a y hàm hét lớn một tiếng ngũ ca là cái đại phôi đản giống g song xoay người liền chạy tiểu cựu hướng về phía hai vị ca ca gật gật đầu vội vàng đuổi kịp muội muội tuy rằng hắn cũng tưởng trở về chính là hắn làm nam hải tử từ nhỏ tiếp thu giáo dục cùng ái lan châu không giống nhau dẫn tới hắn tuy rằng liền so ái lan châu sớm trong chốc lát sinh ra tâm trí lại so với ái lan châu muốn thành thục rất nhiều thấy thế tiểu ngũ tiểu lục cũng nhẹ nhàng thở ra đừng nhìn hiện tại ái lan châu giống đến như vậy lợi hại chính là nếu nàng có thể giống đến ra câu nói kia vậy thuyết minh nàng đồng ý chính mình kiến nghị ái lan châu là một cái tuân thủ hứa hẹn cô đ ư ơ n g nếu đáp ứng rồi liền nhất định sẽ làm được thuận lợi giải quyết hai cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i tiểu ngũ tiểu lục mang theo thị vệ cưới lên khoái mã chạy về kinh thành chủ trì đại c ụ lần này mọi người đều biết thời gian khẩn cấp trên đường cũng không có bất luận cái gì chỉ hoãn ở ngày hôm sau giờ mẹo tả hữu đổi tới kinh thành kỳ thật bọn họ vốn dĩ có thể sớm một chút đến nay một đường có tiểu ngũ trộm gian lận thường thường cấp con ngựa đánh ra vài đạo sinh cơ chi khí làm con ngựa vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái chạy lên tốc độ cũng so ngày thường mau nhiều chỉ là bọn hắn ở hồi kinh trên đường gặp được vài sóng trở ngại cái gì sát thủ ám sát cái gì cứu người từ từ lan lộn một hồi lâu mới trở lại kinh thành bất quá cũng may thời gian cũng không tính vãn tiểu ngũ đi vào hoàng huy phòng lúc này hoàng thượng cùng hoàng hậu đều còn ở tuy rằng hoàng huy phúc tấn cấp chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương bất quá lúc này hiển nhiên bọn họ là không có khả năng có tâm tư đi nghỉ ngơi còn không bằng thủ hoàng huy an tâm một ít hoàng thượng hoàng hậu không đi phúc tấn liền càng không đi rồi vốn dĩ nàng trong lòng liền lo lắng sợ nàng vừa ly khai trượng phu liền có chuyện nếu không phải cái này phủ đệ còn cần chính mình khởi động tới nàng thậm chí không nghĩ rời đi phòng này nửa bước chương sáu trăm bốn mươi lăm tiểu ngũ hồi kinh nhị tiểu ngũ tiểu lục tuy rằng sốt ruột bất quá tốt xấu nên có lễ nghĩa cũng không có quên nhìn đến hoàng a mã hoàng ngạch nương cùng đại tầu đều ở tiểu ngũ tiểu lục vội vàng hành lễ theo sau tiến lên làm bộ làm tịch xem xét một phen rốt cuộc nơi này còn có hai cái người ngoài còn có rất nhiều hạ nhân đều là không biết năng lực của hắn hoàng thượng hoàng hậu vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngũ động tác cũng không dám ra tiếng q u ấ y dày sợ ảnh hưởng tiểu ngũ t r ầ n bệnh thắng đến tiểu ngũ dừng lại mới mở miệng dò hỏi thế nào đại ca ngươi rốt cuộc ra cái gì vấn đề tiểu ngũ mịt mờ nhìn nhìn hoàng a mã dò hỏi hắn ý tứ rốt cuộc đại ca sự tình tại thế nhân trong mắt quá mức thần kỳ hơn nữa đại ca sự tình nói vậy liên lụy cực quảng lúc này có cái gì tin tức truyền ra đều sẽ rút dây đ ộ n g rừng hắn còn cần tìm ra đại ca linh hồn rốt cuộc ở nơi nào đâu thấy thế hoàng thượng phất tay muốn làm trừ bỏ tiểu lục bao gồm hoàng hậu mọi người đi ra ngoài rốt cuộc có một số việc tuy rằng là sự thật chính là thật muốn nói ra lại là sẽ khiến cho khủng hoảng hạ nhân nhưng thật ra thực thức thời rời đi bất quá hoàng hậu Âu lạp na lạp thị cùng hoàng huy phúc tấn lại quỳ trên mặt đất không chịu rời đi hoàng thượng hoàng huy là thần thiếp nhi tử hắn hiện tại cái dạng này thần thiếp nhìn thập phần lo lắng con t h ỉ n h hoàng thượng cho phép thần thiếp biết được hoàng huy rốt cuộc ra cái gì vấn đề còn có hay không cứu làm mẫu thân thần thiếp muốn ở ngay lúc này bồi nhi tử mặc kệ nhi tử kết quả cuối cùng như thế nào ít nhất làm thần t h i ế p biết tình huống của hắn biết hắn sẽ biến thành như vậy nguyên nhân thần t h i ế p không tin hoàng huy là vô duyên vô cớ hôn mê nhất định có người hại hắn thần t h i ế p cũng thỉnh hoàng thượng cho phép thần t h i ế p biết được người nọ rốt cuộc như thế nào đối hoàng huy động thủ biết chúng ta mẫu tử kẻ thù rốt cuộc là ai ỗ lạp na lạp thị lúc này sao có thể đi ra ngoài nàng biết chuyện này nhất định là hậu cung kia mấy cái tiện nhân làm hoặc là các nàng nhi tử làm chính là chính mình vô dụng liền bọn họ rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn cũng chưa nhìn ra tới hiện giờ nàng sao có thể nguyện ý rời đi phúc tấn cũng quỳ gối chính mình b ả b ả phía sau chớ âu lạp na lạp thị nói xong về sau nói tiếp thỉnh hoàng a mã cho phép con dâu biết được phu quân ngộ hại chân tướng hoàng thượng thật sâu nhìn các nàng liếc mắt một cái rốt cuộc không làm các nàng rời đi cũng thế có một số việc làm các nàng biết cũng hảo như vậy có thể tỉnh rất nhiều p h i ê n thoái hơn nữa tin tưởng các nàng đều là có chừng mực người sẽ không đi ra ngoài hầu ngôn loạn ngữ xoay người nhìn tiểu ngũ được rồi nói đi đem sở hữu sự tình toàn bộ nói rõ ràng tiểu ngũ sắc mặt ngưng trọng nói ngày đó tiểu ngũ đem hoàng huy như thế nào nhận được tin tức như thế nào sốt ruột rời đi như thế nào bị ám sát bị thương như thế nào bị hắn cứu toàn bộ nói rõ ràng đặc biệt thuyết minh hắn là đem hoàng huy thân thể chị hết xác định trừ bỏ mất máu quá nhiều yêu cầu thời gian dài điều dưỡng ở ngoài không có bất luận vấn đề gì mới rời đi cũng chính là hoàng huy xảy ra chuyện cũng là ở hắn rời khỏi sau sự tình như vậy bài cha hung thủ phạm vi cũng sẽ tiểu đến nhiều tiểu ngũ nói được không chút để ý chính là ô lạp na lạp thị cùng hoàng huy phúc tấn lại nghe đến kinh tâm động p h á c h các nàng lúc này còn không biết nguyên lai、like、hoàng huy hồi kinh phía trước còn chịu quá như vậy nghiêm trọng thương nếu không phải tiểu ngũ kịp thời cứu giúp chỉ sợ hoàng huy đã không về được mà n à y đó hoàng thượng cùng tiểu lục đã là biết đến nhưng là không có gì phản ứng tuy rằng hoàng huy bị ám sát sự tình yêu cầu điều tra chính là lúc này hoàng thượng càng muốn biết hoàng huy tình huống hiện tại bởi vậy chỉ chuyên chú tiểu ngũ câu nói kế tiếp nếu không phải biết tiểu ngũ sẽ không vô duyên vô cớ nói những việc này hắn đã sớm đánh gãy quả nhiên tiểu ngũ kế tiếp nói xác minh chuyện này đại ca hiện tại sẽ hôn mê là bởi vì linh hồn của hắn không ở trên người một người sở hữu trí tuệ thì nộ ai nhạc kỳ thật đều là từ linh hồn chúa tể nói như thế chúng ta ngày thường nhìn đến người thân thể chính là chịu tải linh hồn vật chứa linh hồn chi phối thân thể ở trong sinh hoạt làm ra đủ loại phản ứng tới biểu đạt đủ loại uy tứ hiện tại chi phối thân thể cái này vật chứa linh hồn không ở kia thân thể này tự nhiên là muốn ngủ say thế nhân nói tử vong chính là bởi vì thân thể sử dụng lâu lắm da cả qua đi vô pháp chịu tải linh hồn kết quả hơn nữa chúng ta cần thiết mau chóng tìm được đại ca linh hồn nếu không linh hồn cùng thân thể tách ra lâu lắm không chỉ có sẽ ảnh hưởng hồn thể lực lượng càng sẽ ảnh hưởng thân thể sử dụng thọ mệnh nói cách khác đại ca sẽ g i ả m thọ a vậy nên làm sao bây giờ chúng ta muốn như thế nào tìm kiếm hoàng huy linh hồn ố lạp na lạp thị vội vắng hỏi nàng tự nhận ý n h ệ thuật độc thuật vô song chính là linh hồn là nàng chưa bao giờ có đề cập quá lĩnh vực nói cách khác nàng am hiểu chính là thân thể ốm đau chính là y theo tiểu ngũ nói liền tính thân thể thực hảo không có linh hồn thân thể cũng sẽ chầm dai mất đi ưng có h o ạ t tính tiểu ngũ lắc lắc đầu nói người bình thường linh hồn lý thể sẽ không rời đi thân thể quá xa l i ê n tính là một người tử vong cũng là linh hồn chậm rãi thoát ly thân thể cái này quá trình sẽ liên tục vài thiên hơn nữa l i ê n tính linh hồn thoát ly thân thể qua đi cũng sẽ tại thân thể bốn phía bồi hồi một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này thân thể sẽ tản mát ra một loại lực lượng tạm thời bảo hộ linh hồn thẳng đến loại này lực lượng biến mất linh hồn mới có thể bị thiên đ ị a chi vi đánh sơ s á c đại ca tình huống có chút đặc thù nhìn dáng vẻ của hắn đại ca linh hồn hẳn là bị người bắt đi linh hồn là trên đời này nhất đặc thù đồ vật liền tính không phải bị người cố ý che giấu đều không hảo tìm kiếm mà hiện tại bị người giấu đi chúng ta muốn tìm không khác b i ể n rộng tìm kim bất quá loại này bắt giữ linh hồn phương pháp yêu cầu một ít môi giới n à y đó môi giới đều trốn không thoát đại ca thân thể thì như nói tóc móng tay máu linh tinh mà muốn lợi dụng tóc cùng móng tay này hai loại đồ vật yêu cầu cực kỳ hà khắc điều kiện mới có thể thành công bắt giữ linh hồn mà hiển nhiên ở ngay lúc này thành công bắt giữ đại ca linh hồn nhất phương tiện sử dụng chính là máu vừa lúc tối hôm qua đại ca ở trong rừng cây bị trọng thương k i a phiến trong rừng nơi nơi phân bố đại ca máu lúc ấy ta cứu đại ca thời điểm không có nghĩ nhiều trực tiếp liền đem đại ca mang về kinh thành những cái đó máu liền không quản hiện tại xem ra là có người ở tối hôm qua góp nhặt đại ca máu thi pháp chúng ta hiện tại có thể điều tra hai điểm một là nhìn xem tối hôm qua ám sát rốt cuộc là ai làm có lẽ là màn này sau người nhìn đến tối hôm qua ám sát không có thành công lại tìm được rồi kỳ nhân dị sĩ sử dụng đại ca máu thi pháp bắt giữ còn có một cái biện pháp chính là có người b ỏ ngựa bắt v ề chim sẻ nút sau có người biết tối hôm qua đại ca sẽ bị ám sát cố ý không có ngăn cản song việc đại ca xảy ra sự tình cũng có thể có bối nổi người đương nhiên cũng còn có mặt khác khả năng có lẽ chỉ là có một ít tà tu muốn bắt giữ linh hồn luyện chế đồ vật vừa lúc tối hôm qua đi ngang qua cánh rừng nhìn đến máu liền thu thập lên rốt cuộc đại ca làm hoàng thất con cháu trên người có chân long chi khí phù hộ nếu là đại ca bị luyện thành một ít trận pháp hoặc là pháp khí khí linh kia kết quả có thể so được với một trăm người kết quả bất quá ta cảm thấy trước hai loại khả năng tính lớn nhất chương sáu trăm bốn mươi sáu tranh đấu hoàng thượng hoàng hậu cũng tán đồng gật gật đầu trên đời này nhưng không có như vậy nhiều t r ư n g hợp hoàng thượng nghĩ nghĩ nói ám sát sự tình là hoàng phân bọn họ làm Bất quá chấm quá h k ô như g gì có được đến bất luận cái đến luận bọn bất ọ bọn họ thỉnh kỳ nhân dị sĩ tin tức, nhân không phải bọn họ che chính chuyện nếu này n kỳ sâu dị sĩ có dấu quá g là ờ i hội đem bọn họ một lưới muốn đem một nhân bọn Như họ hết. cơ bắt vậy chuyện này giao cho chấm tới cha tiểu ngũ ngươi phụ trách tìm kiếm hoàng huy linh hồn hoàng hậu nghe được hoàng thượng chém đinh chặt sắt nói ra ám sát người là hoàng phân bọn họ thời điểm mở to hai mắt nói cách khác hoàng thượng là biết hoàng huy bị ám sát chính là hắn lại coi như không biết không có đối hoàng phân tiến hành bất luận cái gì trừng phạt này thật sự quá làm nàng thất vọng rồi chẳng lẽ hoàng phân bọn họ là hoàng thượng nhi tử hoàng huy liền không phải sao hoàng thượng vẫn luôn liền bất công những người khác chính là hiện tại bọn họ đều uy hiếp đến hoàng huy sinh mệnh hoàng thượng thế nhưng vẫn là làm như không thấy tính chuyện này hoàng thượng không đối hoàng phân bọn họ động thủ cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác tự mình vì hoàng huy báo thủ lúc này tự nhiên không ai chú ý tới ô lạp na lạp thị tàn nhẫn biểu tình bọn họ còn cần thương lượng một ít chi tiết đâu không hoàng huy phúc tân chú ý tới bất quá nàng cái gì đều không nghĩ nói nàng chính mình vô pháp giúp phu quân báo thủ chính là nếu hoàng ngạch nương có thể vì phu quân báo thủ cũng là một chuyện tốt nàng cao hưng còn không kịp đâu tiểu ngũ nghe xong hoàng thượng nói gật gật đầu xoay người phân phó tiểu lục nói người đi xử lý bộ binh thống lĩnh sự t ì n h nhất định phải tận lực hấp dẫn bọn họ lực chú ý như vậy ta mới có càng nhiều cơ hội tìm kiếm đại ca linh hồn hoàng hậu cũng ở một bên đi theo gật đầu đây chính là các nàng ô lạp na lạp thị sự tỉnh đặc biệt còn quan hệ đến hoàng huy chính mình cái này ngạch nương như thế nào có thể đứng ngoài cuộc cái gì đều không làm đâu tiểu lục mau đi đi bổn cung sẽ cùng ô lạp na lạp thị bên kia nói chuyện làm cho bọn họ hết thể phối hợp n g ư ờ i thương lượng hảo hết thể lúc sau đại gia liền ai bận việc lấy đi mà ô lạp na lạp thị hồi cung về sau chuyện thứ nhất chính là báo thủ lúc trước nàng không biết hoàng huy bị ám sát cũng liền thôi nếu đã biết nàng liền không khả năng thờ ơ đặc biệt là hoàng huy hiện tại còn sinh tử không biết nằm ở trên giường tuy rằng không phải trực tiếp bởi vì ám sát chính là dựa theo tiểu ngũ suy đoán cũng là vì ám sát mà dẫn tới hơn nữa nàng cảm thấy làm hoàng huy hôn mê người p h ỏ n g chừng cũng là kêu mấy cái hoàng tử tuy rằng không biết cụ thể là ai bất quá theo nàng p h ỏ n g chừng cũng không có vô tội đơn giản nàng cũng lời tra xét đều đến đây đi tốt nhất có thể dùng một lần đem hoàng huy thượng vị sở hữu chướng ngại cùng nhau diệt trừ ô lạp na lạp thị tiến vào không gian sớm chút năm nàng nhìn đến trong không gian có quan hệ với cổ độc ghi lại nhất thời tò mò liền dưỡng rất nhiều cổ bất quá bởi vì hiện tại người đều đặc biệt kiêng kỵ cổ thứ này nếu như bị người biết nàng dưỡng cổ nàng địa vị khả năng liền phải giữ không nổi bởi vậy vì không bại lộ nàng cổ vẫn luôn không lấy ra quá không gian hơn nữa nàng luyện chế rất nhiều loại độc dược các loại công năng đều có cũng không nhất định một hai phải dùng cổ mới có thể phong thân hơn nữa mấy năm nay nàng thân thể nàng cũng không thế nào hảo là ở không tinh lực lăn lộn mấy thứ này cho nên nàng cổ cũng liền vẫn luôn đặt ở trong không gian suýt nữa hoang phế chính là hiện tại nàng bất chấp mặt khác có người dám động hoàng huy lần này nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nọ cổ ở hiện tại sở dĩ bị người k i ê n kỵ còn không phải là bởi vì không bao nhiêu người sẽ giải sao kia nàng cấp hoàng phân bọn họ hạ cổ nhất định có thể cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn Vận khí tốt nói khí không tốt bất bất ô lạp na lạp thị chọn lựa vài loại cổ trùng mỗi một loại năng lực đều không giống nhau bất quá không có chỗ nào mà không phải là có thể làm người sống không bằng chết cổ trùng hơn nữa này đó đều không dễ dàng bị người phát hiện đây chính là cơ sở điều kiện nếu không quá sớm bị phát hiện chẳng phải là cho bọn hắn thời gian tìm kiếm giải cứu phương pháp chớ ô lạp na lạp thị mang theo mấy chỉ cổ trùng ra tới thời điểm lúc trước ở trong không gian vẫn là tươi đẹp hoạt bát sâu đã biến thành không n ú c nhích một chút viên toàn bộ tản ra một cổ dược vị không biết nhìn kỹ còn tưởng rằng là một cái thuốc viên Ô lạp na lạp thị đem tâm phúc triệu lại đây bắt đầu bố cục muốn lập tức cấp như vậy nhiều người hạ dược cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng huống chi còn đều là đã thành niên hoàng tử n à y tâm cơ chi thâm trầm có thể nghĩ nếu là không có vạn toàn kế hoạch cùng chuẩn bị ô lạp na lạp thị cũng không nghĩ tùy ý động thủ rốt cuộc hoàng huy còn ở đâu nếu là nàng một không cẩn thận bị phát hiện chẳng phải là muốn liên lụy hoàng huy chính là nếu là làm nàng nuốt xuống khẩu khí này cũng thực sự làm khó người ố lạp na lạp thị như thế nào chuẩn bị tạm thời không đề cập tới trải qua mấy ngày tìm kiếm tiểu ngũ rốt cuộc đối đại ca linh hồn có một ít manh mối chính là hiện tại còn không thể xác định mấy ngày nay trên triều đình có thể nói là thay đổi bất ngờ bộ binh thống l ĩ n h sự t ì n h đã, đã điều tra xong mấy ngày thời gian không biết nhiều ít tham quan ố lại bị tiểu lục kéo xuống địa vị cao những cái đó tham quan hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng mặt khác mấy cái hoàng tử móc nối bởi vậy bọn họ phạm sự tình càng lớn hắn những cái đó ca ca bọn đệ đệ bị liên lụy cũng càng q u ả n g mọi người bị tiểu lục cấp dọa tới rồi vội vàng phái người đi đem chính mình trước kia phạm phải sở hữu sự tình lại một lần nữa kiểm tra một lần bảo đảm không có bất luận cái gì chứng cứ lưu lại chính là bất đắc dĩ chính là rõ ràng bọn họ đã thực xác định sự tình làm được thực hoàn mỹ không có người sẽ phát hiện đảo mắt liền sẽ bị lục ca ca cấp nhảy ra tới hơn nữa nhiều lần đều là chứng cứ vô cùng xác thực bọn họ thậm chí cũng không biết lục ga k a rốt cuộc từ nào tìm được những cái đó chứng cứ chính là mọi người mặc kệ là hãm hại vẫn là hạ độc không có một lần lục ga k a sẽ trúng chiêu hơn nữa đại bộ phận bọn họ đều còn sẽ bị phản kích đặc biệt là những cái đó đã làm chuyện trái với lương tâm vốn dĩ tiểu lục không tính toán động bọn họ chính là bọn họ nếu chính mình chạy tiểu lục trước mặt đi tiểu lục tự nhiên liền vui vẻ tiếp nhận rồi bọn họ nhắc nhở sau đó phái người cha tìm chờ một loạt động tác xuống dưới cơ bản liền lại là mấy cái quan lớn xa lưới vài lần qua đi mọi người cũng không dám trêu chọc tiểu lục vạn nhất lục ga ca vốn dĩ không tính toán động bọn họ liền bởi vì bọn họ chính mình chạy người trước mặt đi chơi tồn tại cảm đã bị cha xét cũng quá hoan hưởng mà tiểu lục mặc kệ động ai có thể xác định chính là những cái đó đều là thuộc về mặt khác mấy cái hoàng tử người tiểu lục người này mục đích tính cực cường hắn nhiệm vụ chính là hấp dẫn mặt khác hoàng tử lực chú ý vì ngũ ca tranh thủ thời gian cho nên một ít không thuộc về mấy cái hoàng tử đại thần mặc dù làm cái gì thương thiên hại lý đại sự tiểu lục cũng là lười đến quản g nước quá trong ác không có cá làm thượng vị giả bọn họ yêu cầu học được không chỉ là nhìn rõ mọi việc càng muốn biết dùng người rất nhiều thời điểm tuy rằng những người đó làm một chút sự tình nhưng không thể phủ nhận bọn họ năng l ự c cường một khi đã như vậy thượng vị giả hoàn toàn có thể tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt là được đương nhiên tiểu ngũ biết được tiểu lục cách làm thời điểm đã vô lực phung tảo hắn mới không tin tiểu lục những cái đó đối ngoại cái gọi là ngôn luận chính mình đệ đệ chính mình hiểu biết tiểu lục chính là đơn thuần phạm lười lười đến động m à thôi dù sao những cái đó sự về sau nhất định sẽ có người tới xử lý lại không phải một hai phải hắn chương sáu trăm bốn mươi bảy tìm được hoàng huy linh hồn mà hoàng phân mấy người cùng hoàng lịch đều phái người đi ra ngoài ám sát quá đều không ngoại lệ đều là có đi mà không có về vài lần xuống dưới bọn họ cũng không muốn làm vô vị hy sinh rốt cuộc bọn họ muốn bồi dưỡng mấy cái trung thành và tận tâm cao thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy mặc kệ là thời gian vẫn là tiền tài đều không phải một bút số lượng nhỏ mà Ưu lạp na lạp thị cũng thành công cho rất nhiều người hạ dược tỉ như hoàng phân hoàng quân hoàng thời mấy người đều là tương đối thuận lợi còn có hoàng chú cũng rất dễ dàng chính là hoàng lịch đã có thể không dễ dàng như vậy hoàng lịch bên người có ba mươi tám trước tiên liền phát hiện cổ trùng bất quá bị Âu lạp na lạp thị muốn đưa cho hoàng lịch cổ trùng cũng không phải là đơn giản như vậy rốt cuộc ở Âu lạp na lạp thị trong mắt hoàng lịch là hoàng huy nhất có uy hiếp đối thủ cạnh tranh nàng thật sự rất khó đối hoàng lịch dâng lên hảo cảm bởi vậy lần này ba mươi tám căn bản không cho hoàng lịch chạm vào kia cổ trùng n à y cũng không phải là cái gì hảo ngoạn ý nhi một khi dính thượng kia hắn nửa đời sau đã có thể chỉ có thể ở trên giường vượt qua ba mươi tám lại lần nữa tiêu phí một phần mười năng lượng tới hoàn toàn tiêu diệt cái này cổ trùng lần này liền một chút hôi cũng chưa cấp lưu lại bất quá cũng chính là lần này ba mươi tám rút khỏi năng lượng làm tiểu ngũ phát hiện hoàng huy linh hồn tung tích nguyên lai、like、hoàng huy chính mình bản thân ý chí kiên định dẫn tới linh hồn của hắn lực cực cường lại có tiểu ngũ giữ được hoàng huy thân thể bởi vậy có thể nói hoàng huy thân thể không có lúc nào là không ở triệu h o á n linh hồn của hắn trở về vì có thể đánh tan hoàng huy linh hồn 38 vận dụng năng sở hữu lần này hoàng huy nhạy bén nhận thấy được chấn áp lực lượng yếu bớt vài phần lập tức phát động sở hữu lực lượng muốn phá tan chấn áp phản hồi thân thể đáng tiếc bị ba mươi tám kịp thời phát hiện bất quá cũng chính là như vậy trong nháy mắt linh hồn dao động khiến cho tiểu ngũ đã nhận ra vào lúc ban đêm tiểu ngũ liền tìm lại đây nhìn đến hoàng lịch chính canh giữ ở nhiếp hồn đ ổ n g trước mặt trên mặt phiếm quỷ dị tươi cười gắt gao nhìn chằm chằm cây gậy mặt trên phù văn chậm rãi bơi lội mặt trên lập lòe kỳ dị q u a n mang tiểu ngũ thấy thế tâm thần chấn động xem kia nhiếp hồn đ ổ n g thượng lực lượng nếu hắn chậm một chút nữa nhi khả năng liền thật sự vô pháp tìm được đại ca bất chấp rất nhiều hoàng lịch ở chỗ này thủ hắn là không có khả năng lặng lẽ c ư ớ đi một khi đã như vậy không bằng trực tiếp động thủ c ư ờ n g đ o ạ n cũng vừa lúc cấp hoàng lịch một cái kinh sợ cho hắn biết sự tình gì nên làm sự tình gì không nên làm tiểu ngũ trực tiếp hiện thân hoàng lịch nhạy bén nhận thấy được trong phòng nhiều một người ngằng đầu vừa thấy lập tức cảnh r ắ c lên từ đêm đó kiến thức quá vị này ngũ ca năng lực qua đi hắn liền vẫn luôn đối vị này ngũ ca ôm có một loại k i n h sợ đó là đối không biết lực lượng sợ hãi hắn vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào tránh cho cùng vị này ngũ ca chính diện đối tượng dù sao dựa theo 38 cách nói vị này ngũ ca không có bước lên ngôi vị hoàng đế gia tâm thì hắn có thể trở thành đại ca trợ lực tự nhiên cũng có thể trở thành chính mình trợ lực đoan xem mọi người cấp thích lợi nhiều ít mà thôi ngũ ca hoàng lịch tuy rằng trong lòng cảnh giác hiện giờ ngũ ca sẽ xuất hiện ở hắn trong phòng hơn phân nửa là vì đại ca xem ra hắn vẫn là xem thường vị này ngũ ca như vậy đều có thể tìm được phòng t r ư n g cũng chỉ có như vậy năng lực mới có thể làm kiêng nạo kiều 38 như vậy kiên kỵ tuy rằng hoàng lịch trong lòng suy nghĩ rất nhiều chính là hoàng lịch trên mặt lại không có chút nào bất mãn lễ nghĩa chu toàn hành lễ ngũ ca lần này tiến đến chính là có chuyện gì tuy rằng đã đại khái biết ngũ ca ý đồ đến bất quá hắn ở không có mở miệng phía trước chính mình là như thế nào cũng không có khả năng chủ động mở miệng thừa nhận chuyện này quan hệ quá lớn một khi thừa nhận hắn nửa đời sau khả năng liền phải ở bị giam cầm chung vượt qua tiểu ngũ xem cũng chưa xem hoàng lịch lập tức đi hướng nhiếp hồn đổng t r ư ớ c d ố i tay muốn cầm lấy tới lại bị hoàng lịch kịp thời ra tay ngăn lại ngũ ca cũng không nên thật quá đáng n à y rốt cuộc vẫn là đệ đệ phòng ngủ tiểu ngũ ngẩng đầu vẻ mặt khói mù nhìn hoàng lịch nói thất đệ vẫn là thức thời điểm nhi nếu là hoàng a mã biết thất đệ cũng dám cầm tù đại ca linh hồn ngươi nói hắn sẽ như thế nào làm còn có hôm nay da nếu dám chính đại quang minh đi đến ngươi trước mặt cũng đã hạ quyết tâm da không sợ hoàng a mã trách cứ càng không sợ triều đình mọi người miệng lưỡi hoàng lịch đôi mắt n h u lại ngũ ca đây là ở uy hiếp đệ, đệ. À. Tiểu ngũ cười lạnh một tiếng xem như đi một khi đã như vậy vậy đừng trách đệ đệ không lưu tình nói xong hoàng lịch trực tiếp động thủ tuy rằng biết chính mình ở vũ lực thượng khả năng đánh không lại ngũ ca chính là làm hoàng thất con cháu nếu là liền thử một chút cũng không dám về sau làm sao có thể chân chính sung công được đến đế vị lại nói có ba mươi tám trợ giúp hắn chưa chắc không có phần thắng thấy thế tiểu ngũ cũng không vô nghĩa trực tiếp động thủ vừa lúc nhân cơ hội giáo huấn một chút hoàng lịch hắn có thể chịu đựng hoàng lịch đối đại ca xuống tay chính là dùng cần thiết là thuộc về thế giới này lực lượng hắn tin tưởng đại ca có cũng đủ năng lực ứng phó chính là tự tiện dùng một ít không thuộc về thế giới này năng lượng cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác mấy chiêu qua đi hoàng lịch liền bại hạ trận tới tiểu ngũ cướp được nhiếp h ồ n đồng bị mặt trên hơi thở sở kinh ngạc tới rồi nay mặt trên tràn ngập thô bạo ta ác hơi thở làm tiểu ngũ cái này tu tập sinh cơ phương pháp người cảm thấy thực không thích bất quá c o n hảo hắn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể năng lượng chính là cái này những cái đó thô bạo lực lượng khắc tinh mắt thấy đại ca linh hồn càng thêm suy yếu tiểu ngũ bất chấp nhiều lời chỉ vội vàng lưu lại một câu thất đệ về sau hành sự vẫn là muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm rất nhiều chuyện không nên làm liền không cần làm nếu không không ai có thể giữ được ngươi tiểu ngũ đến nhanh lên nhi trở về nghiên cứu nên như thế nào đem đại ca linh hồn hoàn hảo không tổn hao gì từ nhiếp hồn đ ổ n g mặt trên chóc ra tới cái này n h ế p hồn bổng chuyên môn nhằm vào linh hồn Bị nó hoàng í t v à đi liền cuối Nghiêm giả lực. tính cùng cũng tổn hồn trọng năng ảnh hưởng vọng mệnh. nên chuyện n thả thất một ít khả Cho bị ra sẽ y k h ô thượng ể lại kéo. Hoàng h t hoàng hậu biết được hoàng huy linh hồn tìm được rồi vội vàng chạy tới nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm bọn họ lo lắng cuộc sống hàng ngày khó an sợ hoàng huy linh hồn đã tiêu tán sợ có người lợi dụng hoàng huy có một ít không tốt sự tình chính là hiện giờ nghe qua hoàng huy linh hồn tìm được rồi không phải ý nghĩa hoàng huy thực mau liền có thể thức tình sao bọn họ như thế nào có thể không kích động tiểu ngũ nhìn đến bọn họ sốt u ruột thân ảnh khỏe miệng chịu chịu hắn còn không phải là không nghĩ hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương lo lắng mới phái người đi báo tin sao tổng muốn nói cho bọn họ sự tình tiến triển thế nào đi chính là hắn là thật không có đem hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương chiêu lại đây ý tứ chính hắn hiện tại đối kia căn không thể hiểu được cây gậy đều vẫn là hoàn toàn không biết gì cả liền càng không biết nên như thế nào trợ giúp đại ca lấy ra linh hồn hiện tại bọn họ lại đây nếu là biết chính mình vô pháp lấy ra đại ca linh hồn thậm chí hiện tại đại ca linh hồn thực l ợ c bọn họ không phải càng thêm lo lắng sao chương 648 cứu trị tiểu ngũ cung cung kính kính nên đón hoàng thượng hoàng hậu nếu tới liền không thể lừa bọn họ tiểu ngũ đem chính mình gặp được vấn đề đều cấp nói một lần đối với này đó hoàng thượng hoàng hậu càng thêm không hiểu cuối cùng chỉ có thể an ủi vô vô tiểu ngũ bả vai của vũ tiểu ngũ cuối cùng vẫn là quyết định trở về quáy d à y một chút nhà mình hai vị sư phụ hai người thế giới thứ này thoạt nhìn như vậy kỳ quái hơn nữa cũng có chút năm đầu phòng chứng hai vị sư phụ hẳn là biết từ hai vị sư phụ bên kia được đến đáp án tiểu ngũ lại mã bất đ ị n h để chạy về kinh thành nghĩ đến sư phụ miêu tả tiểu ngũ có chút tức giận không thể tưởng được kia đồ vật muốn sử dụng phiền thoái muốn cứu trị càng thêm phiền thoái nghĩ đến thứ này nhất định là cái kia hệ thống cấp hoàng lịch nếu cái kia hệ thống như thế không an phận tiểu ngũ cảm thấy chính mình cũng không cần k h á c h khí trực tiếp làm tiểu thập ở ba mươi tám hệ thống cấy vào mấy cái vi rút may mắn mấy năm trước hắn vẫn luôn ở bên ngoài du lịch chính là góp nhặt không ít thứ tốt tiểu thập cũng thành công thăng cấp tới rồi tối cao hình thái đã có thể hóa ra hình người bởi vậy hiện tại muốn cấp ba mươi tám cấy vào cái gì vi rút xóa bỏ cái gì số liệu đều là dễ như trở bàn tay sự tình lần này coi như làm cấp ba mươi tám một cái giáo hơn đi làm hắn minh bạch về sau làm việc vẫn là không thể quá mức không để lối thoát càng thêm không thể lại chỉnh ra cái gì không thuộc về thế giới này đồ vật tiểu ngũ đi vào đại ca phòng chung quanh bắt đầu bố trí còn đem tiểu lục cùng nhau kêu trở về hộ pháp lần này hắn phải làm sự tình vẫn là có chút nguy hiểm n h ấ t p hồn đồng hấp thụ đại ca linh hồn lúc sau sẽ ở nội bộ hình thành một cái độc hưu thuộc về linh hồn không gian mà cái này không gian là dựa vào hấp thụ hồn lực duy trì linh hồn vừa mới tiến vào không gian thời điểm còn sẽ có chính mình ý thức bọn họ sẽ chủ động muốn tránh thoát chạy đi chính là ở bên trong này đãi lâu lắm hồn lực giảm bớt sẽ làm bọn họ chậm dại mất đi chính mình ý thức quên chính mình nguyên bản là ai xa và ở cái này giả dối trong không gian mặt không muốn rời đi thẳng đến hồn lực hao hết không gian sụp đổ linh hồn cũng liền hoàn toàn biến mất ở cái này trong thiên địa không còn có chuyển thế cơ hội mà hồn lực cũng liền sẽ theo nhiếp hồn đ ổ n g không gian sụp đổ trở thành nhiếp hồn bổng chất dinh dưỡng hoàn toàn lớn mạnh nhiếp hồn đ ồ n g đây cũng là tiểu ngũ nói cái này nhiếp hồn đ ồ n g tàn nhẫn tà ác nguyên nhân muốn đem linh hồn từ nhiếp hồn đ ồ n g mang ra tới cũng cần thiết có một cái hồn lực cường đại linh hồn tiến vào cái kia không gian ở duy trì chính mình ý thức đồng thời tìm được ban đầu tiến vào linh hồn hơn nữa đem cái kia rất có khả năng đã không có ký ức linh hồn mang ra tới kỳ thật là một cái rất nguy hiểm sự tình một cái không cẩn thận linh hồn của chính mình liền sẽ h a m sâu trong đó rốt cuộc ra không được thẳng đến hoàn toàn trở thành nhiếp hồn chất dinh dưỡng cho nên ở linh hồn tiến vào nhiếp hồn đ ồ n g trong lúc cần thiết hết sức chăm chú lúc này thân thể là phi thường yếu ớt không có một tia tự bảo vệ mình chi lực một khi có người ở ngay lúc này có ý định phá hư kia hậu quả có thể nghĩ cho nên ở qua đi phía trước tiểu ngũ đến đem sở hữu phòng vệ an bài hảo tiểu lục trở về chính là vì chủ trì đại cục nếu là có người tưởng nhân cơ hội dở trò có tiểu lục ở đây tin tưởng bọn họ kết cục sẽ không hảo quá còn có chính là để người vắn nhất ở hắn không cẩn thận rơi vào đi thời điểm kịp thời nhắc nhở hắn an bài h ả o hết thảy bởi vì lo lắng hoàng huy sốt u ruột muốn trước tiên biết tin tức lúc này hoàng thượng hoàng hậu đều ở trong phòng ngồi tiểu ngũ cũng không có cự tuyệt hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương đều ở một ít có tâm tiểu nhân cũng không dám trắng trợn táo bạo ra tới t ắ c loạn lúc này chính là hắn yếu ớt nhất thời điểm hơn nữa hắn cũng không biết khi nào có thể ra tới vạn nhất xảy ra sự tình gì yêu cầu tiểu lục tiến vào kéo hắn k i a mấy người bọn họ thân thể đã có thể không ai bảo hộ tuy rằng tiểu ngũ đem chính mình có thể nghĩ đến đều an bài hảo chính là tiểu lục vẫn là có chút lo lắng n à y rốt cuộc không phải một chuyện nhỏ thậm chí có thể nói đây là bọn họ lớn như vậy lần đầu tiên làm như vậy nguy hiểm sự tình trước k i a n h ữ n g việc này đều là ngạch nương đi làm khi đó liền tính bọn họ muốn thay thế thế ngạch nương cũng vô dụng bởi vì ngạch nương miệng quá độc hơn nữa ngạch nương thực lực xác thật so với bọn hắn muốn c a o một mảng lớn cho nên môi đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có bị ghét bỏ mệnh nói thật bọn họ sở dĩ như vậy nỗ lực tu luyện chưa chắc không có ngạch nương nguyên nhân bởi vì bọn họ luôn là bị ngạch nương đả kích đến hoài nghi nhân sinh ở tiểu ngũ ngồi xuống bắt đầu dẫn ra thức hải linh hồn thời điểm tiểu lục lại lần nữa rỗi tay ngăn cản ngũ ca nếu không vẫn là ta đến đây đi ta linh hồn từ sinh ra chính là chúng ta mấy cái huynh đệ tỷ m ộ i trung mạnh nhất ta tới n ă m chắc sẽ lớn một chút nhi còn có ngươi gần nhất đúng là linh hồn chuyển hóa nguyên thần mấu chốt khi đoạn ngươi không phải không biết lúc này đoạn có bao nhiêu quan trọng một khi xảy ra vấn đề ngươi nhiều năm tu luyện đoạt được có lẽ liền phải kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ hơn nữa linh hồn chỉ có hoàn toàn tu luyện thành rắn chắc nguyên thần mới xem như chân chính bước ra k i a một bước ngươi nhiều năm nỗ lực còn không phải là vì ở một thế giới khác đạt tới đỉnh núi không cô phụ sư phụ kỳ vọng sao đừng quên sư phụ còn chờ ngươi kế thừa toàn bộ vu tộc đâu dẫn dắt vu tộc trở về năm đó cường thịnh đương nhiên còn có chính là hắn sẽ lượn g sức mà đi một khi có cái gì không thích hợp hắn có thể bình tĩnh lựa chọn đối chính mình có lợi nhất lựa chọn rốt cuộc hắn cùng đại ca cảm tình tuy rằng cũng không tồi chính là rốt cuộc hắn từ nhỏ liền quặng cũ é nói thật trừ bỏ mấy cái đồng bào huynh đệ t ì mụi những người khác ở trong mắt hắn cũng chính là nhận thức cùng không quen biết khác nhau mà đại ca ở hắn nơi này nhiều lắm chính là một cái quen thuộc một chút người chính là ngũ ca cùng đại ca không giống nhau ngũ ca từ nhỏ liền cùng đại ca cảm tình hảo hơn nữa ngũ ca là bọn họ mấy cái huynh đệ tỷ m ộ i trung nặng nhất tình t r o n g nghĩa cũng là nhất nhân tử hắn có thể khẳng định nói một khi đại ca xảy ra vấn đề ngũ ca là nhất định sẽ làm ra có lợi nhất đại ca lựa chọn mà trí chính mình với nguy hiểm bên trong tiểu ngũ chỉ là mỉm cười lắc đầu không cần ngươi cũng quá coi thường ngũ ca chuyện này tuy rằng có nguy hiểm nhưng còn không đến mức uy hiếp đến ngũ ca lại nói ta mới là ca ca ngạch nương không còn nữa thân là huynh trưởng ta liền phải thay thế ngạch nương chiếu cố bảo hộ hảo các ngươi cho nên ngũ ca làm sao có thể cho ngươi đi thiệp hiểm còn có ngươi cũng nói ta linh hồn thực mau liền phải hoàn toàn chuyển hóa vì kiên cố nguyên thần bởi vậy ta năm chắc mới có thể lớn hơn nữa một chút nếu là xảy ra chuyện gì ta có thể dùng chuyển hóa được đến về điểm này nguyên thần chi lực tự cứu tuy rằng hiện tại ta nguyên thần chi lực còn không nhiều lắm chính là bảo mệnh vẫn là vậy là đủ rồi tiểu lục cũng biết ngũ ca tính tình bướng b ì n h không phải chính mình có thể khuyên động sở dĩ xuất khẩu cũng bất quá là ôm một k i a may mắn tâm thái vạn nhất ngũ ca đồng ý đâu bất quá hiện tại vẫn là không cần dối d á m này đó ngũ ca nói được cũng không sai nếu là thực sự có sự ngũ ca bảo mệnh vẫn là cũng đủ hơn nữa đại ca ở bên trong nhiều đ á i trong chốc lát bọn họ cứu đại ca trở về khó khăn liền sẽ tăng lớn vài phần hắn tuy rằng không thế nào để ý người khác sinh tử bất quá đại ca ngày thường đối hắn không tồi hắn vẫn là hy vọng đại ca có thể bình an chương sáu trăm bốn mươi chín tiến vào nhiếp hồn đồng đương nhiên quan trọng nhất chính là ngũ ca hy vọng có thể cứu trở về đại ca cho nên hiện tại chính là một cái giành giật từng giây thời cơ tiểu ngũ ở hoàng thượng hoàng hậu cùng với tiểu lục ba người bảo hộ hạ tiến vào nhiếp hồn đồng tiểu ngũ đi vào địa phương là ở trong sông tiểu ngũ là bị người từ trong nước kéo tới nói thật vừa mới tiến vào liền xuất hiện ở trong nước tiểu ngũ cũng là thực mậu bức tuy rằng hắn biết chính mình là ở nhiếp hồn đồng trong không gian là linh hồn trạng thái chính là ai có thể nói cho hắn vì cái gì linh hồn trạng thái còn có thể cảm nhận được chết đối cảm giác linh hồn trạng thái không phải có thể không cần hô hấp sao may mắn hắn sẽ bơi lội chỉ ở vừa mới tiến vào thời điểm có chút sốt ruột sau lại bình tĩnh lại về sau liền bắt đầu khống chế được thân thể của mình du lên bơi một hồi lâu nhìn đến cách đó không xa có một cái bến tàu tiểu ngũ vội vàng qua đi vừa lúc đã bị người cấp thấy được sau đó dội tay liền đem hắn kéo lên thật vất vả lên bờ về sau tiểu ngũ thở hồn hển thở dốc cảm giác này thật là khó chịu a làm đến nơi đến trốn cảm giác thật sự là quá tốt ai không đúng làm đến nơi đến trốn linh hồn trạng thái hẳn là dùng phiêu đến đi như thế nào hắn hiện tại vẫn là muốn làm đến nơi đến trốn đi kia cảm giác thật giống như tiến vào chính là hắn thân thể giống nhau tiểu ngũ lại lần nữa tiến vào mộng bức trạng thái lần này đảo không có thời gian làm hắn mộng bức lâu lắm bởi vì lúc trước kéo hắn lên người đậu chi gian một cái mười tám chín tuổi gia đình trang điểm nam nhân mở miệng thiếu ra ngài không có việc gì đi đều nói ngươi thân mình không tốt không cần đi bên hồ trúng gió ngài phi không nghe còn muốn đi thuyền đi du hồ ngươi nhìn xem liền đứng ở bong thuyền thượng mới trong chốc lát ngài liền thể lực chống đỡ hết nổi té xịu cố tình ngài lúc trước nhất định phải hiện tại trên mép thuyền nay một không cẩn thận liền trực tiếp ngã vào trong hồ ngài không biết lao ra phu nhân có bao nhiêu sốt ruột phu nhân đều khóc ngất x ỉ u rất nhiều lần chúng ta mau trở về đi thôi về sau ngài nhưng đừng tới này đó nguy hiểm địa phương ngài chính là lao gia phu nhân mệnh căn tử nếu là ra chuyện gì ngài làm cho bọn họ nhưng làm sao bây giờ nói chuyện kia gia đình liền lôi kéo tiểu ngũ muốn đi tiểu ngũ từ đầu tới đôi đều là vẻ mặt một bức đây là có chuyện gì cái gì lao gia phu nhân cái gì lung tung rối loạn nay còn tự động cho hắn an bài một cái nhân vật mắt thấy liền phải bị kia gia đình cấp lôi đi tiểu ngũ vội vàng gọi lại hắn từ từ ngươi có phải hay không nhận sai người ta không phải nhà ngươi thiếu g i a ai ngờ kia gia đình vừa nghe nóng nảy thiếu g i a ngài có phải hay không đầu bị thương nếu không chúng ta đi trước nhìn xem đại phu ngại n h ữ n g ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a ai không phải ta thật sự không phải nhà ngươi thiếu g i a ngươi nhận sai người ta kêu hoàng thần trong nhà đứng hàng thứ năm quen thuộc người đều kêu ta tiểu ngũ ta không phải cái gì thiếu g i a ngươi muốn tìm thiếu ra khả năng còn ở trong hồ đâu tiểu ngũ nhưng không nghĩ liền như vậy bị mang đi hắn còn có việc nhi đâu đại ca đã tiến vào vài thiên nếu là chậm trễ nữa đi xuống đại ca khả năng liền phải duy trì không được cần thiết mau chóng tìm được đại ca hơn nữa đem đại ca mang đi ra ngoài vốn tưởng rằng nói rõ ràng là có thể rời đi ai ngờ lần này kia gia đình kéo đến càng khẩn vẻ mặt hỉ cực mà khóc may mắn thiếu ra ngài còn biết chính mình là ai mặt khác quên mất không quan hệ ngài thân mình không tốt quên một chút sự tình cũng là bình thường chỉ cần ngài từ nhỏ đọc các loại thư tịch còn có chính mình là ai lao gia phu nhân là ai đều nhớ rõ thì tốt rồi như vậy tiểu nhân cũng coi như là đối lao gia phu nhân có công đạo tiểu ngũ ta không phải ta không có ta thật sự không phải ngươi thiếu gia ngươi như thế nào liền không tin đâu tiểu ngũ còn không có tới kịp nói chuyện lại lần nữa bị kia gia đình đánh gãy thiếu gia ngài ở chỗ này chờ một lát tiểu nhân chạy mau một chút trở về tìm người đem xe ngựa giá lại đây may mắn hiện tại thiên không lạnh bằng không ngại như vậy ngầm thủy thế nào cũng phải lại bệnh vài tháng nghe vậy tiểu ngũ vội vàng gật đầu đi nhanh đi người đi rồi ta liền có thể rời đi hắn đã dự cảm đến chính mình khả năng vô pháp nói rõ ràng ai ngờ gia đình cũng phản ứng lại đây vẻ mặt hoài nghi nhìn tiểu ngũ nói thiếu ra ngài lần này sẽ không lại chạy đi không được tiểu nhân đến ở chỗ này nhìn ngài bằng không ngươi lại nên chạy nói xong k i a gia đình thuận tay bắt được bên cạnh đi ngang qua một người đưa cho hắn một thỏi b ạ c làm hắn trở về báo tin sau đó phái người tới đón thiếu gia thấy như vậy một màn tiểu n g ụ khỏe miệng run rẩy xem ra cái này thân phận không phải một cái an phận chủ a hơn nữa nghe k i a gia đình nói cái này thân phận vẫn là một cái ma ốm nếu là thật bị mang về ma ốm nhưng như thế nào già phủ tìm người thật là đau đầu bất quá hắn đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả cũng không hảo tùy tiện tìm kiếm hắn đã đã nhìn ra nơi này hình như là một cái chấn nhỏ chấn nhỏ cũng không phải rất lớn bất quá cách đó không xa chỉ có thể nhìn đến sương mù mê ngông h cái gì cũng thấy không rõ tiểu ngũ chuẩn bị chờ đến không ai thời điểm lại trộm qua đi t r à xét một phen mà hiện tại chấn nhỏ này lui tới người vẫn là rất nhiều trên đường cái lao nhân tiểu hai tử thanh niên phụ nữ từ từ lui tới nếu là không biết tiến vào thật đúng là cho rằng nơi này là một cái bình thường chấn nhỏ đâu chính là tiểu ngũ biết không phải hiện tại toàn bộ chấn trên phòng chừng trừ bỏ hắn còn có đại ca mặt khác tất cả mọi người là một sợi toán khí ngưng kết m à thành phòng chừng đều là lấy t r ư ớ c bị cái này nhiếp hồn đ ổ n g hấp thu hồn lực người linh hồn tuy rằng đã không có chính là còn có một ít toán hận chậm rãi này đó toán khí nhiều liền thành một cái chấn nhỏ bọn họ mục đích hẳn là chính là muốn cho rơi vào nhiếp hồn đ ổ n g tất cả mọi người biến thành giống như bọn họ cho nên hiện tại tiểu ngũ thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn nhưng thật ra không sợ chính là hiện tại đại ca tình huống còn chưa cũng biết hắn không nghĩ rút dây đ ộ n g rừng chi bằng theo cái này gia đình nói cùng hắn trở về ít nhất cũng coi như là ở cái này địa phương có một thân phận phương tiện hắn tìm người tuy rằng phòng trừng kế tiếp không hảo tìm nơi này nhiều như vậy h o a n g khí bọn họ sẽ không làm chính mình dễ dàng tìm được đại ca cho nên hắn kế tiếp đến nơi trốn tiểu tâm cẩn thận nghĩ thông suốt về sau tiểu ngũ cũng an tính lại nhìn gia đình dò hỏi ta hiện tại tên cứ gọi là gì nơi này là chỗ nào nhà ta còn có cái gì người còn có kia gia đình nhất nhất vì tiểu ngũ giải đáp nguyên lai chính mình cái này thân phận là cái này c h ấ n trên một hộ tú tài duy nhất như tử đứa con trai này từ nhỏ thân thể không tốt có thể nói là dược không rời thân chính là cố tình đứa con trai này sinh ra cực kỳ thông minh có thể nói là đã gặp qua là không quên được tú tài đối đứa con trai này ký thác kỳ vọng cao tuy rằng đứa con trai này thân thể không tốt chính là lại là cực có hy vọng thi đậu cử nhân tú tài đối đứa con trai này phi thường coi trọng t ừ nhỏ liền không cho đứa con trai này làm cái gì nguy hiểm sự tình càng thêm không cho đứa con trai này rời đi trong phủ liền sợ đứa con trai này xảy ra chuyện gì chính là có một số việc chính là ngươi không muốn làm cái gì hắn liền cố tình muốn làm cái gì t ừ nhỏ đã bị nhốt lại công tử gia thích ra cửa du ngoạn luôn là tìm mọi cách rời đi phủ đệ chương sáu trăm năm mươi tìm được hoàng huy lần này cái này công tử gia nhìn thời tiết hảo muốn ra tới du hồ khuyên can mãi mới nói động phụ thân ra tới một chuyến lại ngã xuống trong hồ liên bởi vì ở bên hồ chúng gió lâu lắm xem ra cái này thân phận thật đúng là thân thể suy yếu a hơn nữa quan trọng nhất chính là cái này công tử gia cùng tên của hắn cũng là giống nhau cũng là kêu hoàng thần bất quá họ quan trong nhà có bốn cái tỉ tỉ hắn đứng hàng thứ năm bởi vì phụ thân thực khai sáng tuy rằng thích nhi tử chính là đối nữ nhi giống nhau rất coi trọng cho nên không có giống nhà khác giống nhau làm hạ nhân kêu hắn đại thiếu gia hơn nữa kêu hắn ngũ thiếu gia phụ thân nói hắn thân thể không tốt về sau khó tránh khỏi yêu cầu người giúp đỡ cho nên mấy cái t ỷ t ỷ đều chuẩn bị chiêu tế dù sao nhà bọn họ tổ tiên chính là gia quá thân vương chỉ là sao lại xuống dốc nhưng là đã không có quyền tiền tài bị hậu nhân kinh doanh đến không tồi bởi vậy trong nhà không thiếu tiền cũng không lo lắng nuôi không nổi người nói, nói tới đón bọn họ người liền đến tiểu ngũ đi theo trở về ứng phó rồi một đống người lúc này mới tìm được cơ hội một chỗ thời gian khẩn cấp tiểu ngũ nói một tiếng chính mình ở trong phòng ngủ không được người quay dày sau đó liền đi rồi hắn đến trước xác định một chút thế giới này đi bao lớn như vậy mới có thể phương tiện hắn tìm người một đường hỏi thăm đi vào trấn nhỏ bên cạnh rõ ràng chính là ở một chỗ địa phương chính là trước mặt thật giống như có một đ ổ trong suốt tường ở phía trước nhìn chỉ có thể ở bên này nhìn tường bên này là hoan thanh tiếu ngữ trấn nhỏ cư dân tường bên kia chính là tràn ngập màu xám trắng sương mù này đó sương mù bên trong còn kèm theo một tia huyết tinh làm nhìn đến nhân tâm không khỏi bất an lên kế tiếp tiểu ngũ lại hướng mặt khác mấy cái phương hướng đi tìm đi đều không ngoại lệ đều là như thế nhìn nơi này rất lớn chính là chân chính có thể hoạt động địa phương chỉ có trấn nhỏ thượng như vậy cũng hảo ít nhất hắn tìm kiếm phạm vi rút nhỏ rất nhiều nếu là thế giới này cũng giống bên ngoài như vậy đại khi hắn tìm người đã có thể càng gian nan đáng tiếc chấn nhỏ này tuy rằng không lớn chính là người vẫn là rất nhiều muốn tìm một người cũng không phải dễ dàng như vậy hắn duy nhất may mắn chính là tiến vào về sau dung mạo không có gì biến hóa chỉ là ăn mặc bất đồng mà thôi hắn có thể họa một cái bức họa sau đó đi ra ngoài tìm kiếm chuyện này tốt nhất còn phải l ẽ làm bằng không không h ả o giải thích thật muốn chọc nóng này này đó oán khí cũng không phải đùa giỡn này đó nguyên bản cũng là người đáng thương hiện tại này lũ oán khí là bọn họ đã từng tồn tại thế giới này duy nhất chứng minh rồi chỉ cần bọn họ thành thành thật thật đãi ở cái này nhiếp hồn đồng tiểu ngũ là không có tính toán đuổi tận giết tuyệt dù sao cái này nhiếp hồn đồng về sau cũng muốn bị hắn phong ấn người khác lấy không được tự nhiên cũng liền không có biện pháp hại người nói ra tới chấn nhỏ này người nhiều như vậy lấy đại ca năng lực hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh đi chỉ hy vọng hiện tại đại ca còn có thể có được ký ức chẳng sợ nhớ rõ một chút cũng hảo nếu không liền tính hắn đem người tìm được rồi cũng không hảo mang về lại là ba ngày tiểu ngũ mỗi ngày đều ở trấn trên đi dạo thật sự là hắn không biết nên như thế nào tìm kiếm chỉ có thể ở bên ngoài thử thời vận không thể làm hạ nhân tới khả năng sẽ kinh động bọn họ làm cho bọn họ biết chính mình tiến vào là vì cứu đại ca như vậy có lẽ sẽ cho đại ca mang đến nguy hiểm cũng không thể dùng thần thức tra xét n à y đó oán khí nhưng không thể so bên ngoài nhân loại một khi vận dụng thần thức bị phát hiện hơn nữa bị người nhân cơ hội công kích vốn dị hắn phải thời thời khắc khắc chống cự nhiếp hồn đ ổ n g hồn lực xâm nhập nếu là lại phân tâm rất có khả năng chính hắn phải chết ở chỗ này này ba ngày tiểu ngũ tìm tự lầu tìm hiệu sách tìm tiệm cơm cuối cùng tiểu ngũ là ở một nhà kỹ viện tìm được hoàng huy đối không sai chính là kỹ viện thật là ngàn tính vạn tính trăm triệu không nghĩ tới a tiểu ngũ cảm thấy nhà mình đại ca từ nhỏ tính tình ôn hòa hiền hậu nhất trướng mắt những cái đó cả ngày dạo kỹ viện ăn chơi chắc táng chính là lúc này đây hoàng huy lại tự mình làm một hồi ăn chơi chắc táng nhìn dáng vẻ còn làm được n g ụ ngon tiểu ngũ tìm được hoàng huy thời điểm trong lòng ngực hắn ôm hai cái cô nương bốn phía còn có vài cái vây quanh đánh đàn khiêu vũ h uy d i ệ u thực hảo một cái không thiếu bên cạnh còn có một cái gia đình trong tay dẫn theo một cái lồng chim bên trong một con h ỏ a mi bị dưỡng đến thủy quan mười sắc như vậy vừa thấy liền biết thịt rất nhiều nướng lên hẳn là hương vị không tồi khu chạy đề tóm lại chính là tiểu ngũ tiến kỹ viện vốn di chỉ là ôm dĩ vãng vạn nhất ý tưởng nếu địa phương khác đều đi tìm kia đi một chuyến kỹ viện cũng chưa chắc không thể ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn đến hắn kia đại ca trái ôm phải ấp ở kia đầy mặt hưng ơ phấn nghe khúc nhi như vậy nếu không phải dài quá cái đại ca giống nhau mặt linh hồn cũng là hắn quen thuộc đại ca dao động hắn suýt nữa cũng không dám nhận hảo ra hỏa nguyên lai、like、đại ca mất trí nhớ về sau là cái dạng này nếu là đại ca hồi tưởng lên phòng trường mặt đều phải đen tiểu ngũ tiến lên muốn lôi kéo đại ca rời đi chính là không nghĩ tới hoàng huy thế nhưng trực tiếp giống to kêu to còn nói hắn không có hảo ý tóm lại chính là không muốn đi vì lưu lại hắn thật đúng là đem kia ăn chơi chắc táng biểu hiện đến vô cùng nhò n n h u ễ n kia phó k i u ngạo dạng nói thật này nếu không phải hắn thân đại ca thật hận không thể lấy đế g i ả i tử trừ hắn chính là lần này nếu tìm được rồi tiểu ngũ tự nhiên không nghĩ chậm trễ thời gian xem đại ca như vậy không cần tưởng liền biết ký ức đã toàn bộ đánh mất hồn lực đang ở tiêu hao nếu là lại ở chỗ này đãi mấy ngày phỏng chừng đến trở thành ngốc tử linh hồn mấy ngày nay quan sát tiểu ngũ phát hiện ngày đó tiến vào cái kia ao hồ nơi đó hoán khí ít nhất nơi đó hẳn là chính là xuất khẩu ở nhất tiếp cận bên ngoài địa phương sẽ có nhất định thiên địa chi h uy này đó hoán khí trước mắt không chịu nổi bởi vậy đều sẽ theo bản năng rời xa bên kia đây cũng là ngày đó chính mình tiến vào thời điểm bơi lâu như vậy mới nhìn đến người nguyên nhân tiểu ngũ cũng bất chấp giải thích vừa thấy đại ca không phối hợp trực tiếp một cái thủ đao đi xuống hoàng huy liền té x ỉ u tiểu ngũ khiêng lên hoàng huy liền chạy lúc này kỹ viện người phảng phất mới phát hiện không thích hợp một cái hai cái đứng dậy nhìn bọn họ mắt mạo h ô g quang xem ra hôm nay muốn rời đi cần thiết đến trải qua một hồi ác chiến may mắn hắn tìm được đại ca không có đại ca uy hiếp hắn cũng có thể thả lỏng lại hào hào đánh một hồi tuy rằng tiểu ngũ có nghĩ thầm vương tha này đó người đáng thương chính là rốt cuộc bọn họ đã không thể xem như người một sợi hoa khí nếu là không làm cái gì hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu là chắn hắn lộ hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng thực xin lỗi tiểu ngũ mang theo hôn mê hoàng huy vừa đánh vừa lui thực mau liền đến bên hồ những cái đó một đường đi theo bọn họ hoán khí phảng phất cũng biết mục đích của hắn lúc này cũng bất chấp ngụy trang một cái hai cái đều biến thành màu đen sương mù ở không trung len lỏi đến bên hồ thời điểm hoàng huy cũng tỉnh lại nhìn tiểu ngũ cùng chung quanh bộ dáng phảng phất dọa choáng váng giống nhau vẫn không n ú c nhích nhìn chằm chằm qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây vội vàng kêu to lên này rốt cuộc là thứ gì người rốt cuộc là ai chương 651 cứu ra hoàng huy tiểu ngũ nhưng không công phu cùng hoàng huy giải thích này đó oán khí tuy rằng đơn cái thoạt nhìn chẳng ra gì chính là sở hữu cùng nhau công kích thật là có vài phần khó chơi người là ta đại ca nơi này là nhiếp hồn đ ổ n g một cái hư hảo không gian chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này nếu không một khi cái này không gian sụp đổ hoặc là chúng ta hồn lực bị hao hết kia chúng ta đã có thể vĩnh viễn ra không được cái kia hồ chính là liên tiếp ngoại giới xuất khẩu chờ một lát ta hấp dẫn bọn họ lực chú ý chính ngươi tìm cơ hội nhảy vào trong hồ bên ngoài có người kéo ngươi đi ra ngoài không được ta như thế nào có thể đem ngươi một người lưu lại nơi này tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi chính là ta tin tưởng ngươi nhưng là nơi này nếu như vậy nguy hiểm ta thân là đại ca như thế nào có thể đem đệ đệ lưu tại như vậy địa phương phải đi liền ngươi đi trước hoàng huy cũng không biết chính mình như thế nào sẽ không có chút nào hoài nghi liền tin tiểu ngũ nói bất quá nhìn từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở hắn trước người cùng những cái đó kỳ quái x ư ơ n g mù tranh đấu tiểu ngũ hắn trong lòng cảm giác được thực ấm áp mặc dù không có ký ức chính là hắn theo bản năng liền cảm thấy cái này bóng dáng rất quen thuộc phảng phất từ trước rất nhiều lần đều là cái này bóng dáng đem chính mình hộ ở sau người chính là rất kỳ quái không phải nói hắn mới là đại ca sao như thế nào còn muốn đệ đệ tới bảo hộ hơn nữa hắn thế nhưng kỳ dị không hề không khỏe cảm những cái đó công kích tiểu ngũ h o a n khí phảng phất cũng ý thức được tiểu ngũ không phải dễ chọc chính là hắn phía sau cái kia linh hồn lại là nhược điểm của hắn như vậy bọn họ chỉ cần tập trung tinh lực công kích hắn mặt sau cái kia linh hồn tin tưởng khi đó người nam nhân này nhất định sẽ tiếng lòng rối loạn như vậy bọn họ mới có khả thừa chi cơ có chủ ý kế tiếp công kích bắt đầu tập trung đến hoàng huy trên người tiểu ngũ vì bảo hộ hoàng huy thật là có chút ứng cố không r ả n đ ồ n g nhiên tiểu ngũ đánh nhau đồng thời dư quang chú ý tới cách đó không xa một đoàn màu đen sương mù t r u n g quanh còn không ngừng có toán khí giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tiến vào cái kia màu đen sương mù bên trong bổ sung tiểu ngũ từ cái kia sương mù cầu cảm giác được hơi thở nguy hiểm tiểu ngũ biết lúc này đây nếu là hắn còn tưởng ngạnh kháng p h ỏ n g chừng là không được hắn cần thiết đến ở cái này sương mù cầu công kích phía trước nghị đến biện pháp rời đi nơi này nếu không hắn liền tính có thể đi ra ngoài cũng sẽ mất đi rất nhiều tu vi nghĩ như thế tiểu ngũ trong tay công kích động tác càng hung hiểm hơn hiện tại chính là giành giật từng giây lúc mà không chỉ có tiểu ngũ sốt ruột chung quanh o á n khí cũng biết thắng bại tại đây nhất cử cho nên bọn họ che giả mang mọc đi lên vốn dĩ tiểu ngũ phải bảo vệ chính mình đồng thời còn phải bảo vệ hoàng huy ứng phó lên vốn là cố hết sức hiện tại này đó o á n khí không muốn sống đi lên chỉ chốc lát sau hắn liền bị thương vẫn luôn ở bên ngoài thủ đã vài thiên không chợp mắt tiểu lục liền nhìn đến ngũ ca một đúng máu phun ra tới Thấy một tiểu trong thẳng. như vậy một màn tiểu lục trong lòng căng、thẳng. Mà lục hoàng hoàng bởi vì liền o lắng h a cái cũng nhi rời đi Bởi i không muốn hoàng thượng hoàng trận khẩn trương. hậu tử một là l vì ở tiểu ngũ h ộ t máu thời điểm bọn họ mắt s ắ t nhìn đến hoàng huy ngón tay cũng bắt đầu đ ộ n g mỹ mắt cũng kịch liệt run rẩy hoàng thượng hoàng hậu liền tính lại không hiểu cũng biết bộ dáng này đại biểu bọn họ gặp được nguy hiểm chính mình lại không giúp được vội chỉ có thể cắn chặt răng gắt gao nhìn chằm chằm sợ ra tiếng q u ấ y dày bọn họ tiểu lục cũng ngồi không yên hắn so hoàng thượng hoàng hậu cảm xúc càng sâu hắn có thể cảm giác được ngũ ca linh hồn chi lực đang ở nhanh chóng tiêu hao nếu là còn như vậy đi xuống thực mau liền sẽ giao động đến ngũ ca căn bản vội v à n g tiến lên là ngũ ca sau lưng bắt đầu cấp ngũ ca chuyển vận năng lượng tuy rằng hắn tu luyện sao trời chi lực chính là bọn họ có thay đổi phương pháp chuyển thành v u lực là dễ như trở bàn tay sự tình tiểu ngũ cũng cảm giác được đại cổ v u lực đang ở nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao trong n g á y mắt liền biết đây là tiểu lục ở hỗ trợ có hậu viên hắn liền an tâm rồi có thể tùy h ư ớ n g tạo tác tiểu ngũ liên tục đánh ra vài đạo vũ lực hắn tu luyện vũ lực thiên hướng sinh cơ là sinh đại biểu mà nay đó oán khí lại là chết đại biểu quang cùng ám t r ư ớ c nay chính là đối lập sinh tử đồng dạng cũng là tương sinh tương khắc ở này đó oán khí vẫn là nhân loại thời điểm chính mình sinh cơ chi khí có thể trị liệu bọn họ trên người bệnh tật kéo dài tuổi thọ chính là bọn họ đã chết Này đó, sinh cơ chi khí đồng dạng cũng đó sẽ chi độc độc khí cơ thừa r ở t à là Này n nhất hoán nhất tinh. không, đánh h khí khắc độc độc đạo dược, tốt tránh, cái dịp những cái đó oán khí tranh né trong nháy mắt tiểu ngũ nhân cơ hội đánh ra vài đạo vũ lực tiến vào cái kiêm màu đen x ư ơ n g mù cầu cái này x ư ơ n g mù cầu là từ oán khí tạo thành bởi vậy đại biểu sinh cơ vũ lực đi vào cũng là rất có hiệu quả mắt thấy cái này sương mù cầu bắt đầu thu nhỏ thừa dịp những cái đó đoán khí trước phát sau h ù n g tiến vào sương mù cầu thời điểm tiểu ngũ vội vàng kéo hoàng huy thả người nhảy nhảy vào trong hồ mặt sau cái kia sương mù cầu lúc này cũng bất chấp tích tụ lực lượng người đều phải chạy nó tích tụ lực lượng đã có thể muốn không chỗ p h ó n g thích không bằng nó hiện tại động thủ liền tính không thể đem kia hai cái linh hồn hoàn toàn lưu lại cũng muốn làm cho bọn họ sống không bằng chết bởi vậy ở hai người nhảy vào hồ nước trong nháy mắt mặt sau màu đen khí lãng chen chúc tới mắt thấy bọn họ liền phải bị c ắ n ướt tiểu ngũ vội vàng đem toàn thân vô lực hóa thành một đạo cái chắn đứng lên tới đúng lúc này trong nước truyền ra một cổ sức kéo tiểu ngũ vui vẻ vội vàng nói theo kia cổ sức kéo đi thực mau chúng ta là có thể đi ra ngoài hai người đem hết toàn lực bơi lội rốt cuộc ở đáy hồ i nhìn đến một cái cửa động cửa động bình thường lốc xoáy giống nhau đen nhánh một mảnh nếu không phải tiểu ngũ ở bên trong này cảm giác được nhà mình đệ đệ sao trời chi lực hắn thật đúng là cho rằng chính mình đi nhầm tiểu lục ở bên ngoài một bên thi pháp trợ giúp ngũ ca chuyển hóa vũ lực một bên còn muốn thi pháp ở nhiếp hồn bổng mặt trên thật vất vả hắn cảm nhận được hai cái ca ca hơi thở vội vàng dùng sức lôi kéo tiểu lục đều mau hỉ cực mà khóc lại đến trong chốc lát hắn đã có thể thật kiên trì không được theo sau ngũ ca lại lần nữa phun ra một búng máu chậm rãi mở to mắt tiểu lục vội vàng tiến lên xem xét lúc này hắn mới phát hiện ngũ ca trên người nhiều rất nhiều miệng vết thương cũng là linh hồn trở lại trong thân thể lúc trước linh hồn chịu thương tự nhiên cũng muốn phản ứng đến trên người chỉ là từ ngũ ca này thân thương liền có thể nhìn ra cái này nhiếp hồn đ ổ n g lợi hại hắn ngũ ca ở hiện giờ thời đại này địa cầu đã có thể nói ít có đối thủ chính là ngay cả hắn đều như vậy chật vật có thể nghĩ thứ này có bao nhiêu hưng hiểm quan trọng nhất chính là này đó thương m u ố n dĩ chính là linh hồn mặt trên linh hồn nhất thần bí bị thương cũng nhất khó trị hiện tại muốn khôi phục nhưng cùng những cái đó bình thường bị thương ngoài ra không giống nhau Tiểu l ụ chương cũng c bất ấ p mặt khác, vội vàng từ trong một lòng ngực lấy sáu trăm năm mươi hai hoàng huy thức tỉnh trước k i a bọn họ những cái đó dược tề mặc kệ là về tinh thần lực vẫn là về nguyên thần linh hồn đan dược đều ở ngạch nương trong không gian chợ giúp ngũ ca điều tức đến không sai biệt lắm hai anh em mới đứng dậy xem xét đại ca tình huống tuy rằng đại ca linh hồn là đã trở lại chính là hắn rốt cuộc chỉ là một phạm nhân còn ở nhiếp hồn đ ổ n g đái lâu như vậy tiêu hao như vậy nhiều hồn lực hiện tại hắn linh hồn tuy rằng đã trở lại chính là muốn đánh thức hắn còn cần một phen công phu hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ lưu lại di chứng cái gì thọ mệnh giảm bớt hoặc là trí lực giảm xuống hoặc là ký ức mất đi từ từ đều là có khả năng chờ hoàng huy thức tỉnh về sau lại là nửa ngày đi qua lúc này thủ hoàng huy cũng chỉ có ô lạp na l ạ c thị lúc trước tiểu ngũ kiểm tra rồi một chút hoàng huy tình huống xác định không có việc gì về sau tiểu ngũ tiểu lục liền đi theo hoàng thượng cùng nhau rời đi mấy ngày nay vì phòng ngừa có người nhân cơ hội tắc loạn mấy người cũng chưa rời đi quá phòng gian nửa bước ăn uống đều ở chỗ này bởi vậy cũng động lại không ít chuyện vụ hiện giờ nếu đã không có việc gì bọn họ tự nhiên liền phải chạy nhanh đi xử lý bằng không phía dưới người còn không biết muốn làm ra cái gì chuyện xấu hoàng hậu bởi vì không yên tâm bởi vậy vẫn luôn không có rời đi quá chờ đến hoàng huy thức tỉnh vội vàng tiến lên đem hoàng huy nâng dậy tới ngồi một bên dò hỏi thế nào có hay không nơi nào không thoải mái hoàng huy lắc đầu hoàng ngạch nương ta không có việc gì ngươi như thế nào ở chỗ này nói nhìn xem chung quanh bài trí nhận ra đây là h á n phòng vội vàng sửa miệng ta như thế nào lại ở chỗ này ta không phải ở hoàng lăng bồi tiểu ngũ bọn họ sao bởi vì lúc trước tiểu ngũ cấp chào hỏi nói hoàng huy tỉnh lại có lẽ sẽ mất trí nhớ bất quá không ngại sự quá mấy ngày thì tốt rồi bởi vậy hiện tại nghe hoàng huy vấn đề ô lạp na lạp thị cũng không cảm thấy kỳ quái kiên nhẫn đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho hoàng huy nghe biết được đã qua nhiều ngày như vậy bởi vì hắn tiểu ngũ còn kém một chút lâm vào hiểm cảnh hoàng huy thực tự trách đều do chính mình không cẩn thận bằng k h ô n g cũng sẽ không liên lụy bọn đệ đệ bọn họ vốn dĩ bởi vì thần thật hoàng hậu đi về cói tiên tâm tình không tốt thật vất vả làm cho bọn họ ở hoàng l a n g bên kia thanh tịnh thanh tịnh lại bởi vì chính mình sự tình làm hai cái đệ đệ trước tiên trở về còn đem bọn họ c u ố n vào thuộc về chính mình cùng hoàng phân bọn họ cùng với hoàng lịch tranh đấu bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh dưỡng hảo thân thể lúc này đây chính mình tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay mấy ngày qua đi hoàng huy cơ bản liền có thể xuống giường tiểu ngũ cùng tiểu lục cũng hồi h o à n g lăng rốt cuộc bọn họ còn ở hiếu kỳ lúc trước chỉ là lo lắng đại ca hiện tại đại ca không có việc gì bọn họ cũng không yên lòng tiểu cựu cùng ái lan châu hải lan châu đã trưởng thành hơn nữa có hai cái sư phụ ở bên người nàng chính mình đảo không phải như vậy lo lắng đến nỗi tiểu thập hiện tại còn không có tình đâu tiểu cựu cùng ái lan châu bọn họ đúng là thích chơi đùa tuổi tác tuy rằng lúc trước bởi vì tiểu thập sự tình hạ quyết tâm hảo hảo tu luyện chính là liền sợ bọn họ chỉ vì cái trước mắt không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma liền không hảo tuy rằng tử vi di nương bọn họ ở ái lan châu cùng tiểu cựu bên người nhưng bọn hắn bởi vì hoàng ngạch nương sự tình hao tổn rất nhiều nguyên khí bởi vậy bọn họ cũng là thường thường liền yêu cầu bế quan không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ái lan châu cùng tiểu cựu cho nên nghĩ tới nghĩ lui tiểu ngũ cùng tiểu lục hai người vẫn là quyết định về trước hoàng lăng trụ hạ nếu kinh thành bên này không có đại sự đại ca cũng có thể ứng phó lại đây kia bọn họ liền chờ đến tiểu c ử u cùng ái lan châu mười tuổi về sau lại trở về kỳ thật cũng liền hơn hai năm điểm thời gian nhưng là gần nhất bọn họ có thể hóa minh vì ám nếu là có chuyện gì bọn họ có thể xuất kỳ bất ý rốt cuộc bọn họ đi tới đi lui kinh thành cùng hoàng lăng cũng liền một chén t r à nhỏ công phu lại đến trước kia tiểu c ử u cùng ái lan châu sống được quá mức vô ư u vô lự khi đó nghĩ bọn họ còn nhỏ còn có ngạch nương thời thời khắc khắc che chở có thể không cần sốt ruột chính là hiện tại bọn họ tuổi tác đã tới rồi nên học mấy thứ này lúc hơn nữa bọn họ vội lên sợ không rành lo đệ đệ mội mội làm đệ đệ mội mội nhiều học một chút đồ vật nói không chừng khi nào là có thể bảo mệnh mấy thứ này vốn là ngạch nương giáo rốt cuộc ngạch nương dạy như vậy nhiều hài tử cái này nghiệp vụ rất quen thuộc chính là hiện tại ngạch nương không ở tiểu ngũ tiểu lục hai người cũng không yên tâm đem đệ đệ mội, mội giao cho người khác tới giao kỳ thật chủ yếu là trừ bỏ tử vi di nương làm việc sẽ chu toàn một ít chính là tử vi di nương yêu cầu điều dưỡng thân thể không thể thời thời khắc khắc nhìn bọn họ mà mặt khác vài vị di nương hành sự toàn xem tâm tình làm các nàng tới giáo còn sợ các nàng dạy cho đệ đệ muội muội một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật với lúc bọn họ hiện tại tìm được cơ hội này có thể tự mình ra trận cũng có thể càng tốt dẫn đường bọn họ cứ như vậy thời gian đảo mắt liền đi qua hơn nửa năm hoàng huy cùng mặt khác mấy cái hoàng tử tranh đấu cũng tiến vào gây cấn năm trước tiểu ngũ trở lại hoàng l a n g phía trước cố ý nói cho hoàng huy về nữ cố lộc thị hệ thống còn có hoàng lịch cũng có thể dùng hệ thống sự tình mục đích chính là vì làm đại ca có thể có điều phong bị một khi nhìn đến nữ hố lộc thị cùng hoàng lịch có cái gì dị thường nhất định phải điều tra rõ bằng không nói không chừng khi nào liền có chuyện đương nhiên kỳ thật cũng chỉ là để cái tỉnh trong khoảng thời gian ngắn cái kia hệ thống là vô pháp gây sóng gió bởi vì tiểu ngũ làm hắn trí nao cấp cái kia hệ thống thấy vào kia mấy cái vi rút cũng đủ làm ba mươi tám tê liệt một đoạn thời gian bất quá tiểu ngũ cũng rõ ràng ba mươi tám khôi phục tình huống là căn cứ hoàng a mã đối l ư hố lộc thị thái độ thay đổi rốt cuộc đó là hoàng a mã hậu cung hắn cũng không hảo đối với hoàng a mã nói hắn phi tử trong tay có cái gì kỳ quái đồ vật làm hoàng a mã không cần quá mức thân cận l ư cố lộc thị n à y nếu là hắn ngạch nương còn ở thời điểm có thể cho ngạch nương tới nói chính là hắn là cái tiểu bối nói những việc này thực không thích hợp cho nên chuyện này cũng chỉ có thể làm hoàng huy chính mình cẩn thận cuối cùng ba mươi tám tê liệt gần hơn nửa năm khôi phục về sau ba mươi tám an tính lại liên quan hoàng lịch cũng không như vậy làm ầm ĩ như vậy còn rất có vài phần báo tắp trước yên lặng hơn nửa năm qua đi hôm nay đúng là tết nguyên tiêu sáng sớm hoàng phân hoàng quân hoàng thời liền mang theo chính mình phúc tấn tiến cung hôm nay buổi tối bọn họ còn muốn tham gia cung yến bọn họ sớm một chút nhi tiến cung cũng có thể nhiều bồi bồi ngạch nương buổi trưa bọn họ liền ở lý thị trong cung dùng cơm trưa mấy cái phúc tấn đứng ở lý thị phía sau hầu hạ hoàng phân hoàng quân hoàng thời huynh đệ ba người liền cùng lý thị cùng nhau ngồi ăn cơm ba người thường thường cấp lý thị gắp đồ ăn đông nhiên lý thị gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng phân gắp đồ ăn thủ đoạn k i a trên cổ tay có một đạo rõ ràng hắt tuyến thẳng tắp hướng về phía lòng bàn tay mà đi lý thị đôi mắt một bế bắt đầu chầm tư cuối ả m thấy cái này hát này cái y ế n quen thực mắt. g i n như g trước k a qua. ở nơi nào xem cùng h h như thế nào cũng nghĩ không、ra. Chính là cảm thấy này không phải cái thứ tốt. Mấy người nhìn Ngạch nương nhiên dừng lại động tác, nghi hoặc cho nhau nhìn xem, hỏi đã xảy ra chuyện họ không í n nào cũng này người Nương đỗng dừng động ràng bọn họ là không có đáp án. là là lại là tốt. tác, Bất cảm cái có Cuối c gì. ra. rò ra rõ xảy Mấy xem, đáp quá đã vẫn là hoàng phân làm lao đại dẫn đầu mở miệng ngạch nương như thế nào đ ỗ n g nhiên d ừ n g là nơi nào không thoải mái sao vẫn là đồ ăn không hợp ăn uống chương sáu trăm năm mươi ba hoàng phân bị phát hiện trung cổ suy nghĩ một hồi lâu vẫn là tưởng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là thứ gì bất quá có thể xác định chính là này nhất định không phải cái gì thứ tốt vẫn là muốn nhanh chóng biết rõ ràng nghe được hoàng phân dò hỏi lý thị cười cười không có việc gì chỉ là bỗng nhiên suy nghĩ một ít đồ vật đúng rồi ngươi gần nhất có hay không nơi nào không thoải mái ngạch nương xem ngươi sắc mặt không tốt lắm có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi ngày thường ngươi phải chú ý nghỉ ngơi nhưng đừng đem thân thể mày suy sụp nói chuyện lý thị lại nhìn về phía phía sau vẫn luôn hầu hạ nàng dùng bữa nhị phúc tấn nói lão nhị ra ngươi ngày thường cũng chú ý chút lúc nào cũng giám sát lão nhị nhiều cho hắn lộng đổ bổ lão nhị hiện tại tuổi cũng không nhỏ không thể hướng t r ư ớ c k i ế t như vậy vội lên liền không màng thân thể nhị phúc tấn vội vàng từ lý thị phía sau đi ra túi người hành lê nói ngạch nương thứ tội con dâu nhớ kỹ về sau nhất định sẽ nhiều hơn nghỉ ngơi ra thân thể nàng kỳ thật ngày thường rất sợ ngạch nương mỗi lần không ngạch nương nhìn tổng cảm thấy dường như bị cái gì manh thú theo dõi bởi vậy chỉ cần ngạch nương phân phó sự tình chẳng sợ biết là sai nàng cũng sẽ đi làm hoàng phân cũng biết nhà mình phúc tấn tính tình cũng vội vang mở miệng hòa giải ngạch nương nhi tử không có việc gì bất quá là mấy ngày nay sự tình nhiều mệt hơn nữa mấy ngày nay ngủ đến không tốt chờ vội xong trong khoảng thời gian này thì tốt rồi lý thị nghe xong lời này nhữ mày ngủ đến không tốt như thế nào sẽ ngủ đến không tốt đã xảy ra sự tình gì phải biết rằng ngủ không hảo chuyện này khả đại khả tiểu nếu là chỉ là một hai ngày ngủ đến không hảo còn có thể bổ thượng nhưng nếu là thời gian dài nghỉ ngơi không hảo chính là sẽ muốn mạng người hơn nữa trước kia rất nhiều phi tử vì thần không biết quỷ không hay giết một người liền sẽ cấp người nọ hạ cái gì dược vật làm nàng vô pháp ngủ yên thời gian lâu rồi tự nhiên thân thể không tốt đến nỗi hoàng phân cái này nàng còn không thể xác định nhưng muốn hỏi rõ ràng vạn nhất có người muốn hại hắn đâu hoàng phân không cảm thấy đây là cái gì đại sự ngủ không hảo mà thôi có đôi khi trong lòng trang sự tình nhiều liền sẽ như vậy bất quá ngạch nương nếu hỏi hắn cũng không hảo giấu dếm nói thẳng không có gì chính là luôn là làm ác n g ộ n g có thể là trong khoảng thời gian này sự tình nhiều chờ trong lòng có chút bất an không có gì đáng ngại ngạch nương đừng lo lắng cái gì lý thị bỗng nhiên cứng đờ thân thể nàng bỗng nhiên liền nhớ tới cái kia hát tuyến là cái gì kiếp trước nàng gặp qua liền tại hậu cung phi tử trên người đó làm i ê u cương một loại cổ trùng tên là thất thần cổ xem tên đoán nghĩa chúng cái này cổ người luôn là làm ác ngộng thời gian dài tổng hội cảm thấy thất thần nghèo túng liền tính vừa mới ở làm một chuyện chính là đ ỗ n g nhiên liền cấp đã quên sau đó chậm rãi thân thể sẽ càng ngày càng kém cuối cùng liền sẽ chậm rãi bệnh chết hơn nữa bên ngoài xem ra cũng chỉ là bởi vì ngày thường giấc ngủ không đủ dẫn tới thân thể không tốt loại này cổ trùng không khác đặc điểm chính là phát tác chu kỳ trường Bị hạ cực ổ cổ. cổ người thường thường là không cảm giác được chính mình trúng đến mộng trùng trong thân thể lớn mạnh, muốn giác được Chờ thời điểm khi bắt thể chậm, là làm lấy cảm ác c đầu đã đó đã ra ở kỳ không dễ. Cần t hảo i đối dưỡng cổ dùng cổ phi thường tinh thông nhân tài ế t thường thông dưỡng dùng nhân cổ cổ có h k năng lấy ra. Hơn nữa khi đó liền tính đem cổ trùng lấy ra. r khi đó đem từ t cổ n thân g thể lấy rõ a tới tàn một ít tố trong thân thể. cũng độc Cực không sẽ lưu ở r hảo kỳ ràng nói như vậy người nọ nửa đời sau thân thể đều chỉ biết càng ngày càng kém mà hoàng phân như vậy rõ ràng đã chậm từ thanh binh nhập quan về sau những cái đó cổ thuật linh tinh đồ vật đã bị mệnh lệnh rõ ràng cấm toàn bộ đại thanh chỉ sợ đều rất khó tìm đến chân chính hiểu c ổ người càng đừng nói tinh thông rốt cuộc là ai cấp hoàng phân hạ cổ đâu tính hiện tại không phải tìm phía sau màn hung thủ thời điểm vẫn là trước hết nghĩ biện pháp t ở i bỏ hoàng phân trên người đ ậ c cổ nếu không chỉ sợ hoàng phân sẽ không sống được bao lâu đáng tiếc hiện tại muốn tìm hiểu c ổ người thật sự quá khó toàn bộ kinh thành đều không nhất định có người hiểu có lẽ miêu cương bên kia có thể tìm được chính là nếu là tưởng phái người đi miêu cương bên kia tìm người cần thiết nói cho hoàng thượng hiện tại đúng là hoàng huy hoàng lịch bọn họ tìm mọi cách c h ả o hoàng phân huynh đệ mấy người nhược điểm thời điểm bọn họ nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm chính mình động tác nếu là lúc này chính mình lặng lẽ phái người đi ra ngoài tìm người vạn nhất bị phát hiện chính là đem chính mình nhược điểm đưa tới cửa hơn nữa bởi vì chính mình yêu cầu tìm người còn không có khả năng làm được vô thanh vô tức bởi vậy nói cho hoàng thượng mới là phương pháp tốt nhất lý thị đem chính mình suy đoán nói cho hoàng phân đám người mấy người hai mặt nhìn nhau hoàng phân là thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ chung cổ đ ộ n g hắn nhưng thật ra không có hoài nghi ngạch nương cách nói từ nhỏ đến lớn sự tình làm cho bọn họ đối lý thị có một loại mù quáng tín nhiệm hơn nữa cổ tay hắn lại là có một cái loáng thoáng hát tuyến trước kia hắn công việc bận rộn chính mình thân thể lại không có gì vấn đề hắn thật đúng là không chú ý tới này hát tuyến hiện tại bị ngạch nương nói ra hắn cũng cảm thấy này hát tuyến thực kỳ quặc chính là chính như ngạch nương theo như lời muốn tìm được chân chính tinh thông cổ thuật người không dễ dàng mà hiện tại hoàng phân tình huống lại tương đối khẩn cấp chỉ sợ không bao nhiêu thời gian cho bọn hắn hiện tại duy nhất biện pháp chính là nói cho hoàng thượng tin tưởng hoàng thượng tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn hoàng phân chết làm hoàng thượng phái người đi ra ngoài so với bọn hắn phái người đi ra ngoài có hiệu suất nhiều có quyết định lý thị rời đi phái người triệu thái ý ỉa lại đây tuy rằng lúc này hiểu được cổ thuật người không nhiều lắm chính là thái ý ỉa vẫn là có vài phần thực học bọn họ có lẽ không biết như thế nào dưỡng cổ giải cổ chính là làm cho bọn họ xem một chút hay không c h ú n g cổ độc vẫn là có thể cổ độc cũng là thuộc về độc một loại tục ngữ nói ý ỉa độc không phân ra sao thực mau thái ý ỉa liền đến lý thị không có đem chính mình suy đoán nói thẳng ra tới mà là làm hoảng phân chính mình thuyết minh chính mình bệnh trạng còn có thủ đoạn hát tuyến cung cấp thái ý ỉa xem xét Quả nhiên, thái y ý xem xét qua đi trầm tư một hồi lâu mới báo cho kết quả đích sắc giống như bọn họ phỏng đoán như vậy chính là cũng chính như bọn họ tưởng thái y ý, ý sẽ không giải cổ có thể nhận ra tới cũng là vì thái y ý viện y ý thư rất nhiều bọn họ ngày thường không có việc gì thời điểm liền ái nhìn xem y ý, ý, ý, ý thư bên trong có một quyển y ý, ý thư nâng lên tới rồi một ít cổ thuật chính là không có minh xác ghi lại mặt trên chỉ có một ít dễ hiểu t h ư ờ n g thức nghe nói sớm tại đại thanh nhập quan không lâu khi đó thái ý ỉa viện không biết đã xảy ra chuyện gì có một cái bỗng nhiên thái ý ỉa viện đại bộ phận người đều bị xử tử cùng lúc đó thái ý ỉa viện rất nhiều về cổ thuật ý ý thư toàn bộ bị đốt hủy hơn nữa từ đó về sau toàn bộ đại thanh đều không được người học tập cổ thuật đại phu cũng không được một khi phát hiện lập tức xử tử hiện tại thái ý ỉa viện này b u ồ n ý dí thư bởi vì ở lúc ấy không thế nào được h o à n n ê n bị gác lại ở một bên không có gì xem bởi vậy tránh thoát một kiếp đáng tiếc mặt trên chỉ có chút ít ghi lại chỉ có thể cho hắn biết như thế nào phân do người hay không c h ú n g cổ độc hoàng phân bọn họ bởi vì sớm có chuẩn bị nhưng thật ra thực bình tĩnh tiếp nhận rồi hoàng phân hỏi hỏi thái y thì hiện tại nơi nào còn có thể tìm được sẽ cổ thuật người bất quá thái y là không có khả năng biết đến hiện tại hắn cũng khỏe kỳ ai sẽ dưỡng cổ đâu phải biết rằng này nếu mệnh phát hiện chính là muốn rơi đầu chương 654 nói cho hoàng thượng cổ độc sự tình hoàng phân không được đến đáp án cũng không giận mỉm cười nói có không thỉnh thái y ỉa vì hoàng quân cùng hoàng thời bắt mạch bọn họ sắc mặt cũng không thế nào hảo nếu chính mình đều trúng cổ hai cái đệ đệ đồng dạng có khả năng tuy rằng bọn họ ngày thường cũng sẽ vì chính mình ích lợi mà có chính mình một ít tiểu tâm tư chính là này chỉ là bọn h ắ n huynh đệ gian tranh đấu không đại biểu người k h á c liền có thể tới trộn lẫn thượng một chân thái y ỉa vui vẻ đáp ứng cấp hai vị quận vương đem quá mạch lúc sau phát hiện bọn họ thế nhưng cũng trúng cổ hơn nữa giống như trung còn không phải cùng loại cổ chuẩn sắc mà nói ba vị vương g i a trung đều không phải cùng loại cổ đáng tiếc hắn học nghệ không tinh vô pháp nhận ra này rốt cuộc là nào một loại kỳ thật cái này thái y còn tính tốt hắn bản thân liền tương đối thích này một loại đồ vật bằng không hôm nay đổi một cái thái y lại đây thật đúng là không nhất định khám đến ra tới lý thị cũng là vì biết toàn bộ thái y ỉa viện chỉ có cái này thái y ỉa đối này đó cảm thấy hứng thú làm hắn lại đây mới có khả năng khám ra tới bởi vậy cố ý thỉnh hắn hơn nữa bởi vì hoàng thất cấm người học tập loại này đồ vật vị này thái y tuy rằng cảm thấy hứng thú nhưng cũng là vụng trộm học lý thị chỉ là vận khí tốt trong lúc vô ý phát hiện bí mật này cho nên mới biết kỳ thật thật muốn lại nói tiếp ô lạp na lạp thị cổ nơi nào là đơn giản như vậy nàng lựa chọn hạ cổ thời điểm chính là có chú ý cô ý tuyển những cái đó vừa mới bắt đầu kiểm tra không ra liền tính là cực kỳ tinh thông cổ thuật người tới xem cũng là nhìn không ra manh mối s a u lại có thể bị phát hiện về sau đều là đã xuất hiện các loại bệnh trạng thân thể cũng có tổn hại nói cách khác khi đó cổ trùng đã ở trong cơ thể lớn mạnh không sợ ngoại giới lực lượng có thể không kiêng nể gì triển lãm chính mình tồn tại cũng chính là hoàng phân bọn họ như bây giờ thân thể đã bắt đầu có các loại bệnh trạng lúc này kỳ thật đã chậm l i ê n tính tìm được người tài ba đem cổ trùng đi trừ cũng sẽ ở trong thân thể lưu lại thật lớn thai hoàng ẩm đừng nhìn mấy người bọn họ hiện tại thân thể biểu hiện bệnh trạng đều chỉ là không ảnh hưởng toàn cục thân thể nội bộ biến thành bộ dáng gì thật đúng là khó mà nói bất quá chính là bởi vì có cổ trùng không chế l i ê n tính bọn họ nội tạng tổn hại cổ trùng đồng dạng có thể phân bố ra giảm đau dược như vậy bị tê m ỏ i qua đi căn bản vô pháp rõ ràng biết chính mình thân thể vấn đề biết được kết quả này ở đây người liền không một cái sắc mặt đẹp mặc cho ai tại đây loại ngày lành phát hiện chính mình thân trung kịch độc nếu là không thể mau chóng giải độc liền sẽ không sống được bao lâu đều cao hứng không đứng dậy hơn nữa bọn họ còn không biết rốt cuộc là ai cho bọn hắn hạ độc thủ hào đi n à y đó đều có thể trước buông không nói chuyện bọn họ về sau tổng hội tìm được hung thủ vấn đề là bọn họ đến phải có về sau à dùng một lần ba cái có thể chủ sự người đều trúng cổ độc hiện tại kêu giải độc manh mối đều tìm không thấy chỉ có thể đi miêu cương thử thời vận nhưng mà bọn họ rất rõ ràng hiện tại muốn tìm được người như vậy là thật sự khó như lên trời còn nếu là ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được càng là một kiện cơ hồ không có khả năng sự tình chính là lại không có khả năng bọn họ vì có thể tồn tại cũng phải đi thử một lần bọn họ còn không muốn chết bọn họ còn có rất tốt tương lai nếu là không thể mau chóng giải độc bọn họ thân thể thực mau liền sẽ suy sụp xuống dưới vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ có hoàng phân trung chúng cổ độc bọn họ tuy rằng có khi sẽ có chính mình tiểu tâm tư chính là đối với một mẹ đẻ ra đại ca bọn họ vẫn là thực coi trọng đúng vậy chính là đại ca ở bọn họ trong lòng chỉ có chính mình ngạch nương sinh hài tử mới là bọn họ huynh đệ tỉ m ộ i mặt khác chính là đ ị c h nhân bởi vậy ngầm bọn họ đều là dựa theo chính mình trình tự tới k ê ư biết đại ca chúng cổ độc khả năng không có biện pháp trị liệu bọn họ là thật sự sinh khí cũng hạ quyết tâm nhất định phải tìm được cứu trị đại ca biện pháp bọn họ còn muốn cùng hoàng huy hoàng lịch bọn họ tranh đấu đâu cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế chỉ có thể là chính mình huynh đệ c h u n g một cái bọn họ thậm chí đều nghĩ kỹ rồi chờ đến bọn họ đem hoàng huy hoàng lịch cấp kéo xuống về sau chính mình mấy huynh đệ muốn như thế nào tranh đấu còn sẽ không quá mức thương mặt m ũ i bị thương hỏa khí tự nhiên là khó tránh khỏi cái kia vị trí ai không động tâm chính là bọn họ đến bảo đảm chờ đến về sau huynh đệ c h u n g có người ngồi trên đi về sau mấy huynh đệ còn có thể hòa hảo trở lại bọn họ thậm chí đều thương lượng hảo t r ờ đến về sau bọn họ chung một khi có người xác định có thể ngồi trên cái kia vị trí dư lại cần thiết toàn lực ứng phó phụ tá chính là này hết t h ể tiền đề đều là ngồi trên đi chính là bọn họ huynh đệ tình huống hiện tại lại là bọn họ huynh đệ mấy người tánh mạng đều khả năng khó có thể bảo toàn cái này làm cho bọn họ như thế nào không khí mặc kệ như thế nào nhật tử còn phải quá đi xuống biện pháp đều là người nghĩ ra được liền tính biết hy vọng xa vời cũng đến đi nỗ lực thử xem mới biết được Kỳ thật nếu là bọn họ chung chỉ có một cho dù là hai người đều c h ú n g cổ độc ít nhất còn có một người có thể chủ sự bọn họ cũng không đến mức đi kinh động hoàng a mã hoàng a mã tính tình nghiêm cẩn biết bọn họ sự tình nhất định sẽ đi tìm kiếm tiền căn hậu quả bọn họ làm sự tình cũng không ít vạn nhất bị hoàng a mã phát hiện cái gì nhưng đều là chém đầu tội lớn chính là hiện tại rõ ràng bọn họ lực lượng vô pháp trợ giúp bọn họ tìm được sống sót biện pháp cần thiết mượn dùng hoàng a mã lý thị biết được ba cái nhi tử đều bị hạ cổ độc về sau sắc mặt cũng khó coi nàng trước kia cũng nuôi sống loại người này ở trong cung hỗ trợ làm một ít riêng tư sự tình cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cổ độc nguy hiểm xác định ba cái nhi tử đều trung cổ về sau nàng liền phái người đi thỉnh hoàng thượng bọn họ muốn tìm người giải độc sự tình không có khả năng giấu đến quá hoàng thượng cùng với đến lúc đó là m người hoài nghi còn không bằng chủ động thẳng thán hoàng thượng cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình hài tử liền như vậy xảy ra chuyện hơn nữa có hoàng thượng hỗ trợ cũng có thể làm ít công to hoàng thượng bên kia đang ở xử lý sự vụ tuy nói là tết nguyên tiêu chính là chuyện của hắn vẫn là không ít một ít khẩn cấp sự vụ cần thiết cùng ngày xử lý vạn nhất trì hoãn khả năng sẽ có không ít vô tội người bỏ mạng tuy nói có phía dưới người hỗ trợ chính là chính mình chưa từng có mục đích sự tình làm luôn là không yên tâm liền sợ có người bằng mặt không bằng lòng bởi vậy hắn mỗi ngày yêu cầu xử lý sự tình đều không ít trước kia còn có thập tam đệ hỗ trợ làm hắn đi xử lý chính mình cũng yên tâm chính là từ thập tam đệ đi rồi về sau chuyện của hắn liền càng nhiều tuy rằng đã giao rất nhiều cấp hoàng huy chính là hắn tổng sợ hoàng huy kinh nghiệm không đủ ra cái gì sai lầm thập tam đệ là ở năm trước đi vốn di thập tam đệ thân thể liền không thế nào hảo kỳ thật hắn sớm đã có trong lòng chuẩn bị chính là đối với cái này so với hắn còn nhỏ đệ đệ liền như vậy tuổi xuân chết sớm hắn trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu năm trước cũng thật không phải cái hảo năm đối hắn quan trọng nhất hai người đều trước sau rời đi thế giới này ngay cả duy nhất đối hắn thân cận một ít nhị nữ cũng không ở kinh thành hiện tại chỉ còn lại có chính hắn mới phát hiện nguyên lai、like、ở cái này vị trí thật là thực t h ê lương muốn làm một cái hảo hoàng đế yêu cầu thời thời khắc khắc đều không thả lỏng luôn là cùng phía dưới người đấu trí đấu dũng trước kia còn có ô hy cắp cùng thập tam hai người có thể cho hắn buông tâm phòng nói nói trong lòng lời nói chính là hiện tại chương sáu trăm năm mươi lăm nói cho hoàng thượng cổ độc sự tình nhị hoàng thượng biết được cổ độc sự tình sắc mặt cũng không tốt trong cung mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận cái gì về cổ độc cổ thuật sự tình chính là hiện tại thế nhưng có người ở hắn mí mắt phía dưới trắng trận táo bạo làm còn cho hắn nhi tử hạ cổ độc cái này làm cho hắn cái này hoàng đế thể diện gì tồn đi vào vinh hoa cung nhìn đến lý thị cùng hoàng phân hoàng quân hoàng thời mấy người đều ở trên mặt đều không ngoại lệ đều là một mảnh ưu sầu mà hoàng phân hoàng quân hoàng thời mấy người phúc tấn cũng ở chỗ này các nàng biết được nhà mình ra c h u n g cái loại này độc rất có thể không sống được bao lâu trên mặt đều mang lên sợ hãi phải biết rằng các nàng nửa đời sau chính là cùng g i a hệ ở bên nhau nếu là g i a không còn nữa các nàng cô nhi quả phụ còn không biết muốn như thế nào bị tính kế đâu hoàng thượng tới rồi lúc sau cũng không có đi hỏi rõ hiện đã có chút loạn xem tay chân lý thị cùng hoàng phân mấy người nhìn vẫn luôn ở một bên thủ thái y ìa dò hỏi thái y ìa nhìn hoàng thượng lại đây trên đầu cũng là mồ hôi lạnh một mảnh kỳ thật hắn học tập vài thứ kia cũng coi như là trái pháp luật nếu là hôm nay hoàng thượng tích cực một chút nói không chừng chính mình liền đi không r a n à y vinh hoa cung lúc trước tề phi nương nương phái người tới tìm hắn thời điểm hắn không có cự tuyệt cũng là vì hắn cùng tề phi nương nương chi gian vẫn luôn có hợp tác đối với chuyện của hắn tề phi nương nương cũng rất rõ ràng chính là tề phi nương nương có thể tiếp thu không đại biểu hoàng thượng có thể tiếp thu đương tề phi nương nương làm hắn lưu lại chờ hoàng thượng lại đây thuyết minh tình huống thời điểm hắn là thật không nghĩ lưu lại chính là hắn cùng tề phi hợp tác rồi lâu như vậy cho nhau đều có không ít nhược điểm ở trong tay đối phương hắn có thể không màng chính mình ăn n g uy chính là nhà hắn còn có thê nhi còn có cha mẹ ở tề phi nương nương nhiều lần bảo đảm sẽ không làm hắn có việc dưới tình huống hắn mới nguyện ý lưu lại h ả o đi là hắn đi không được tề phi bọn họ thực rõ ràng là tính toán hôm nay hoặc là lưu lại chính là hắn người này muốn phối hợp tề phi diễn kịch hoặc là lưu lại chính là thi thể hơn nữa sau đó không lâu còn sẽ có người nhà của hắn thi thể tới bồi hắn hoàng thượng đã biết hoàng phân bọn họ tình huống về sau trong lòng cũng là một trận bực bội chuyện của hắn vốn dĩ liền nhiều bây giờ còn có người tới thêm phiền chính là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mấy cái hải tử cứ như vậy không có hai tử lại hùng lại không nghe lời làm phụ thân cũng không hy vọng bọn họ không có tánh mạng hiện tại hoàng thượng cũng vô tâm tư đi truy cứu thái úy ỉa như thế nào sẽ mấy thứ này có một số việc là không thể miệt mài theo đuổi hoàng thượng biết thái úy ỉa vô pháp giải độc Cần thiết muốn chính ầ n t i đi miêu ế t tìm muốn cương chân được c h tinh thông những việc、này. người những này là ạ i đây h o n phân, hoàng quân, hoàng thời bọn Hoàng thượng nghĩ, hiện g giờ thời họ hội. thể tâm mới có cơ hội. Hoàng thượng tâm lý có lý vì ố dối n chính loạn, hắn là thật không nghĩ thời thật là là t buổi đi m n hải ữ n g cái đó k h năng sẽ cho đ ạ tử hoàng thượng vẫn là thỏa hiệp đem tìm người sự tình giao cho tô bồi thịnh hắn sẽ đem sự tình an bài đi xuống còn có chính là hắn đến trang một chút đến tột cùng là ai có lá gan dám ở hắn mí mắt phía dưới chơi này đó đa dạng thật đương hắn cái này hoàng đế là chết sao kết quả cuối cùng có thể nghĩ mặc kệ là tìm người vẫn là tìm manh mối đều không phải đơn giản như vậy sự tình đảo mắt chính là ba tháng hoàng thượng vẫn là không có tìm được rốt cuộc là ai tại hạ cổ bất quá đi miêu cương tìm người sự tình nhưng thật ra có tiến triển tuy rằng hiện giờ triều đình không được người dưỡng cổ chính là sinh hoạt ở núi lớn người miền núi nhóm cũng không phải là như vậy nghe lời bọn họ phần lớn đều là thế thế đại, đại đều ạ i đ sẽ dưỡng cổ đây là tổ truyền tay nghề hơn nữa bọn họ dưỡng cổ không chỉ là vì làm cái gì không tốt sự tình cổ thuật tác dụng kỳ thật vẫn là muốn xem người rất nhiều cổ trùng kỳ thật đều là hữu ích bọn họ trong thân thể còn có một loại cổ trùng có thể trợ giúp bọn họ trường sinh đâu còn có rất nhiều trong sinh hoạt đều sẽ dùng đến cổ trùng tóm lại bên này không ai đem cổ trùng coi như cái gì nguy hiểm đồ vật bọn họ trong mắt cổ trùng càng nhiều giống như là trong nhà dưỡng một loại sủng vật tuy rằng bên ngoài không được người dưỡng mấy thứ này bất quá hiện tại núi cao hoàng đế sa bọn họ thế thế đại đại sinh hoạt ở núi lớn bên trong nơi này bọn họ cơ bản có thể tầm mắt tự cấp tự túc chỉ có yêu cầu thời điểm bọn họ mới có thể đi ra ngoài mua một ít đồ vật hỏi thăm một chút gần nhất bên ngoài tình huống rốt cuộc bọn họ cũng là phải bắt kịp thời đại không phải sao tô i bồi thịnh phái người chính là ở cái này trong thôn người đi ra ngoài chọn mua đồ vật cùng hỏi thăm sự t ì n h thời điểm trong lúc vô ý phát hiện bọn họ những người này cũng coi như là thuần phát biết được chính mình đám người ý đồ đến về sau cũng không có nhiều làm khó bọn họ cũng là biết có chút dưỡng cổ người ở bên ngoài thường xuyên sẽ dùng cổ tới hại người cho nên bọn họ cổ thuật mới có thể bị người như vậy sợ hãi bất quá hiện tại triều đình cấm mấy thứ này xuất hiện bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người vạn nhất là có người muốn tìm bọn họ những người này đi ra ngoài hại người hoặc là tưởng nhân cơ hội hoàn toàn diệt trừ cổ thuật đâu s a u lại vẫn là bọn họ bị người đưa tới quan phủ về sau từ huyện quan đại nhân tự mình cho bọn hắn xác định cuối cùng đi theo hồi cung chính là cái kia dưỡng cổ thôn trang thôn trưởng nhi tử tên là ha ngươi ha ngươi tiến cung về sau khó tránh khỏi sẽ bị kinh ngạc rốt cuộc này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại địa phương này bọn họ sơn thôn cư trú đều là một ít cục đá phòng ở tuy rằng bọn họ cũng sẽ đi ra ngoài gặp qua huyện thành nha môn gặp qua một ít địa chủ dinh thự những cái đó cũng coi như là khí phái chính là kia chỉ là tiểu huyện thành kiến trúc trước sau vô pháp cùng kinh thành so sánh với hai ngươi một đường đi tới đã không biết hai mắt của mình còn đặt ở nơi nào bất quá may mắn hai ngươi tính tình còn hảo dọc theo đường đi chỉ là kinh ngạc lại không có làm ra cái gì vô lý hành động tiến cung về sau hai ngươi đã bị mang đi dưỡng tâm điện lúc này lý thị cùng hoàng phân hoàng quân hoàng thời mấy người đều ở chỗ này hoàng thượng biết hôm nay người liền có thể đến kinh thành về sau hắn liền không có chậm trễ biết người đã tiến cung khiến cho người đem lý thị cùng hoàng phân hoàng quân hoàng thời đều cấp tìm tới hai n g ư ờ i bắt mạch qua đi sắc mặt có chút do dự hoàng thượng cùng lý thị đều chú ý tới vội vàng hỏi chính là có cái gì vấn đề yêu cầu cái gì dược liệu tẫn có thể mở miệng hai n g ư ờ i lắc đầu không có nói về mấy người bệnh tình vấn đề ngược lại hỏi một câu không biết cấp vài vị hạ cổ chính là người nào hai n g ư ờ i hay không có thể gặp một lần hắn nàng hạ cổ người tạm thời còn không có tìm được làm sao vậy chính là giải hòa độc có quan hệ lý thị d ẫ nàng đầu mở miệng. n cũng coi như người là mấy tuy hiểu biết. Biết rất nhiều cổ độc cần phải có dưỡng ế t mặt khác đồ vật mới có thể t hoặc khác có đồ mới giải rằng ừ Nàng tuy r không thế nào cùng bọn nhỏ thân cận chính là rốt cuộc vẫn là chính mình thân thể rất xuống một miếng thịt tuy rằng thân thể này không phải nàng chính là hoài mấy cái hải t ử thời điểm là chính mình cho nên lúc này nàng vẫn là thực khẩn trương ha i ngươi vẫn là lắc đầu cái này cổ có chút cổ xưa nói thật hiện tại rất nhiều người đã sẽ không dưỡng loại này cổ trùng ngay cả chúng ta trong thôn cũng rất ít nhìn thấy loại này cổ trùng ta còn là ở sách cổ thượng nhìn thấy quá đâu loại này cổ dưỡng lên thực tốn công điều kiện thực hà khắc c h ư ơ nói g thất thần cổ, phệ tâm cổ, phệ tùy phệ phệ n cổ, cổ, cổ. chuyện h a i n g ư ờ i dừng một chút nhìn v à i vị quý nhân rõ ràng có chút không kiên nhẫn bộ dáng cũng biết bọn họ hiện tại quan tâm chính là như thế nào giải độc sự tình tiếp tục nói hiện tại điều kiện nói thật muốn dưỡng này đó cổ trùng có chút khó khăn bởi vậy loại này cổ trùng đã tuyệt tích thật lâu tự nhiên bao gồm bọn họ giải trừ phương pháp cũng t h ấ t truyền cho nên hiện tại thảo dân cũng không có thể ra sức chỉ có thể nhận ra đây là cái gì cổ trùng muốn cứu vài vị vương gia tốt nhất vẫn là tìm được hạ c ổ người cổ c u n g độc không giống nhau giống nhau độc đều là có riêng giải dược một ít y d ì t h u ậ t lợi hại đại phu liền có thể nghiên cứu phát minh ra tới chính là cổ trùng bồi dưỡng có ngàn ngàn vạn vạn loại phương pháp mặc dù là cùng loại cổ trùng bất đồng bồi dưỡng phương pháp giải độc phương thức cũng là không giống nhau bởi vậy muốn giải cổ tốt nhất vẫn là muốn tìm được bồi dưỡng cổ trùng người chỉ có nàng mới có thể chân chính giải trừ cổ trùng độc tố nếu không những người khác tới đều chỉ có thể chạm vào vật khí nghe song ha ngươi giải thích ở đây người đều có chút ủ rũ nói được dễ dàng bọn họ tìm kiếm ba tháng phía sau màn độc thủ lăng là một chút manh mối đều không có ngay cả tìm được ha ngươi cái này nhiều thế hệ dưỡng cổ người cũng là hoàn toàn dựa vào vật khí hơn nữa này đều đã lại là ba tháng để lại cho bọn họ thời gian càng ngày càng ít chỗ nào có công phu làm cho bọn họ kiên nhẫn tìm kiếm phía sau màn người tuy rằng có chút nản lòng bất quá ít nhất cái này ha ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả ít nhất bọn họ có thể xác định rốt cuộc chung cái gì cổ độc lúc trước bọn họ chính là liền chung cái gì độc cũng không biết đúng rồi nếu loại này cổ trùng như vậy khó dưỡng nói không chừng bọn họ có thể từ hai ngươi cấp tin tức tìm kiếm manh mối ít nhất biết loại này cổ trùng bồi dưỡng điều kiện bọn họ cũng coi như là có tìm kiếm phương hướng nghĩ đến đây hoàng phân hỏi chúng ta đây chúng chính là loại nào cổ trùng đối với loại này cổ trùng bồi dưỡng có này đó điều kiện ba vị quận vương chung phân biệt là thất thần cổ phệ tâm cổ cùng phệ t ù y cổ thất thần cổ sẽ cho nhân tạo thành ác mộng không ngừng phệ tâm cổ sẽ cho nhân tạo cố ý giật mình mà phệ t ù y cổ sẽ tạo thành toàn thân đau nhức bởi vì này ba loại cổ trùng bồi dưỡng không dễ cho nên hiện tại này ba loại cổ trùng tạo thành hiệu quả chúng ta đã tìm được mặt khác cổ trùng thay thế chỉ là này dù sao cũng là nhất cổ xưa cổ trùng nguyên nhân chính là vì bồi dưỡng không dễ bởi vậy chúng nó một ít đặc tính là vô pháp hoàn toàn phục chế tỷ như này ba loại cổ trùng một khi bị loại đến người trên người rất khó bị phát hiện thường thường có thể bị nhìn ra tới thời điểm đã chậm còn có chính là này ba loại cổ trùng tạo thành hiệu quả giống nhau vừa mới bắt đầu đều chỉ biết cho rằng là nghỉ ngơi không tốt sẽ không có người để ý giống nhau đến chịu không nổi thời điểm đều là không sống được bao lâu thời điểm khi đó cơ bản là không có cứu này đó chính là mặt khác cổ trùng làm không được mặt khác cổ trùng bị gieo chỉ cần bị phát hiện về sau lấy ra thân thể hảo hảo điều dưỡng vẫn là có cơ hội khôi phục bất quá ba vị quận vương vận khí không tồi tuy rằng lúc này vẫn là có chút chậm bất quá nếu có thể tìm được cái kia bồi dưỡng cổ trùng người tới trị liệu chưa chắc không có cách nào khôi phục đương nhiên khôi phục thành t r ư ớ c kia thân thể cường tráng bộ dáng là không được bất quá hảo hảo tu dưỡng cũng chỉ là so thường nhân hơi chút thể nhược khá vậy sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày đương nhiên đối thọ mệnh vẫn là ảnh hưởng bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói ra tới hắn lại không phải thật sự cái loại này cái gì cũng không hiểu ngốc tử mấy ngày này hoàng hậu duệ quý tộc tính tình bá đạo làm cho bọn họ đã biết sẽ đối thân thể có lớn như vậy ảnh hưởng chính mình hôm nay đã có thể không nhất định có thể đi ra hoàng cung dù sao hay không có ảnh hưởng hắn không nói cũng sẽ không có người biết còn có này ba loại đều là cổ xưa cổ trùng hiện tại đã thất truyền bởi vậy thảo dân không biết bồi dưỡng này đó cổ trùng yêu cầu điều kiện gì bất quá có thể khẳng định chính là bất luận cái gì cổ trùng bồi dưỡng đều không rời đi chủ nhân máu tươi nếu không là vô pháp làm cổ trùng nghe theo chủ nhân hơn nữa bồi dưỡng cổ trùng yêu cầu máu tươi còn không thể thiếu chư vị có thể từ phương diện này vào tay lại một cái chính là vài vị quận vương trung cổ ít nhất có một năm đến n ỗ i cái này cổ trùng rốt cuộc khi nào đào tạo liền không thể hiểu hết còn có cổ trùng liền tính bồi dưỡng thành công vẫn là yêu cầu chủ nhân định kỳ nuôi n ấ n g bất quá yêu cầu máu tươi không bằng bồi dưỡng kỳ nhiều là được bất quá liền tính như vậy bồi dưỡng cổ trùng người bởi vì trường kỳ mất máu cũng sẽ không thực khỏe mạnh này đó đối với muốn tìm kiếm phía sau màn hung thủ người tới nói căn bản vô dụng không nói kinh thành liền nói trong hoàng cung thân thể không người tốt cũng là chỗ nào cũng có ai biết rốt cuộc là ai hơn nữa tuy rằng bọn họ tìm không thấy hung thủ chính là cũng có thể xác định hạ c ổ người là bọn họ huynh đệ kẻ thủ có cái này là gan đều là một ít quyền cao chức trọng chỉ sợ đã sớm đem hết thể đều manh mối cấp mặt sạch sẽ lại nói bọn họ còn tưởng ngồi trên ngôi vị hoàng đế nếu là cha được hung thủ sự m ổ một đại gia tộc người chẳng lẽ bọn họ còn có thể mạnh mẽ đem người loắt lại đây bất quá bất luận như thế nào bọn họ vẫn là muốn thử thử một lần chính là cái này dưỡng cổ tiểu tử tạm thời cũng không thể thả lại đi nếu là ở bọn họ tìm kiếm hung thủ trong lúc ra cái gì vấn đề tiểu tử này nói không chừng có thể cứu bọn họ một mạng đâu đối với tiểu tử này nói hắn không thể giải cổ chính mình tin tưởng rốt cuộc nếu là tiểu tử này thực sự có bổn sự này đã sớm làm phải biết rằng cứu bọn họ huynh đệ tiểu tử này có thể được đến các loại ban thưởng đủ để cho hắn động tâm hơn nữa liền tính tiểu tử này muốn cho quan lớn đồng lộc cũng không phải không có khả năng sự tình bất quá bọn họ suy đoán tiểu tử này không thể giải độc là thật sự nhưng là cũng không đến mức hoàn toàn đối loại này cổ bó tay không biện pháp ít nhất hơi chút khống chế một chút vẫn là có thể sở dĩ không nói ra tới cũng là vì sợ ra cái gì vấn đề gánh không d ậ y nổi trách nhiệm nếu là có thể bọn họ cũng muốn tìm càng đáng tin cậy người chính là hiện tại này không phải không có cách nào sao sự tình quan t á n h mạng bọn họ không thể không cẩn thận một chút kế tiếp có hoàng thượng đồng ý mấy người bắt đầu chậm rãi bài tra trong cung người bất quá hơn một tháng đi qua làm theo không có nửa điểm nhi tin tức ô lạp na lạp thị đối với trong cung sự tình cũng rất rõ ràng cười lạnh nhìn bọn họ l a n lộn đối với lúc trước hoàng huy bị ám sát sự tình nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng hoàng thượng không động thủ vậy từ chính mình cái này ngạch nương động thủ đáng tiếc cái kia hoàng lịch cũng không biết vì cái gì không có thành công còn giết kia chỉ cổ trùng làm hại nàng thiếu chút nữa nhi bị phản vệ sau lại nàng suy nghĩ đối hoàng lịch động thủ thời điểm phát hiện hắn bên người phòng vệ tăng mạnh ngay cả nữ hố lộc thị bên người cũng nhiều mấy cái sinh gương mặt bọn họ đối bất luận cái gì có thể nhập khẩu đồ vật bài tra cực nghiêm cũng không biết bọn họ có phải hay không đã biết cái gì đối chung quanh hoàn cảnh cũng càng thêm nghiêm khắc mỗi ngày đều phải quét tức mười mấy biến Nhìn đến bất luận bất c á i gì k h ô n g n ê n hiện n xuất h ở p ò g đồ vật đều đi, đối vật tuyệt làm ra sáu ẽ không mặc kệ đặt ở trong phòng. h trong Ngay mặc đặt cả ở trăm năm n g t khác cũng là cách cũng mươi tháng đổi một đám. Tuyệt đối sẽ không cho n một Tuyệt đối bảy Lạp Lạp tuy bất, bất tử tộc đảo mắt qua đi mấy tháng theo thời gian trôi đi hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người tình huống cũng bắt đầu nghiêm trọng Trước tại bắt xuất thực, tới trong tu huống nghiêm Chính là bọn họ vẫn là không hề có manh ngối. Trước kia Hoàng Phân chỉ chính hiện hắn hiện Phân không rõ nằm mơ cùng hiện thực, khiến cho hắn đã tới trong phủ người ngối. kia giác. ba bọn cũng lên. vẫn mộng, Luôn nằm cùng dưỡng đầu đầu lâu. có ác đã đã đã làm mơ rõ là là là là là Hoàng ảo quân cũng từ lúc bắt đầu ngẫu nhiên tim đập nhanh biến thành hiện tại tim đau thắt vẫn là mỗi ngày đều sẽ phát tác tim đau thắt mấy tháng xuống dưới đã gầy vài vòng hoàng thời đã bắt đầu không đứng lên nổi toàn thân xương cốt giống như là bị rút ra giống nhau cảm giác toàn thân đều là mềm như bông người ngoài chỉ biết bọn họ là thân thể không thoải mái lại không biết bọn họ là trung cổ lý thị cũng càng thêm nôn nóng nàng rất rõ ràng lại không giải cổ mấy cái nhi t ử phòng chừng năm nay đều chịu đựng không nổi nghĩ tới nghĩ lui đ ỗ n g nhiên lý thị nhớ tới một sự kiện nhớ rõ lúc trước đại đường cường thịnh thời kỳ hải ngoại cũng có một ít da trắng da l à m đôi mắt người tới đường chiều chúc mừng cũng chính là khi đó nàng nhận thức một người nam nhân đã biết trên đời này còn có một ít hoàn toàn không biết tên lực lượng còn có kia thần kỳ bất tử tộc bọn họ trời sinh có được lực lượng cường đại có thể chống rông k h ô n g chế mưa gió lôi điện khi đó nàng chính mình cũng tưởng trở thành bất tử tộc liền tính đại giới là về sau chỉ có thể lấy máu tươi mà sống lại như thế nào trên đời này như vậy nhiều người lại không phải uống một lần máu tươi sẽ chết một người nàng hoàn toàn có thể dưỡng một đám nô lệ cho bọn hắn ăn được uống tốt mặc tốt hảo hảo dưỡng bọn họ mỗi ngày lại cho chính mình phóng một ít máu tươi là được khi đó dự tính của nàng thực hảo ai không nghĩ muốn trường sinh bất tử liền tính là đế vương giống nhau sợ hãi tử vong đáng tiếc cuối cùng nàng chuẩn bị tốt hết thể vẫn là thất bại trong găng t ứ c liền ở nàng trở thành bất tử tộc trước một ngày buổi tối nàng đã bị người ám sát tình lại liền đến nơi này đi vào nơi này về sau nàng cũng từng chưa từ bỏ ý định muốn lại lần nữa tìm kiếm bất tử tộc chỉ cần có thể trường sinh nàng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới đáng tiếc nàng có chút chắc hẳn phải vậy như thế nào cũng không do năm đó như vậy kiêu ngạo ở hải ngoại có được đỉnh cấp quyền thế không người dám c h ọ c có thể chính đại quang minh sinh hoạt dưới ánh mặt trời bất tử tộc hiện tại sao có thể sẽ mai danh nhận tích nàng phái rất nhiều người đều hỏi thăm không đến năm đó cố nhân tin tức n à y nếu là người thường qua mấy trăm hơn một ngàn năm hỏi thăm không đến tin tức cũng không có việc gì chính là đối với bất tử tộc tới nói mấy trăm năm bất quá chính là ngủ một giấc sự tình những cái đó cố nhân tuyệt đối sẽ không chết đi nhất định còn sống chính là hiện tại nàng như thế nào cũng tìm không thấy người cũng không biết mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì hiện tại hải ngoại bên kia cũng không yên ổn nàng cũng liền tạm thời từ bỏ tìm kiếm chờ về sau rồi nói sau dù sao nàng hiện tại còn như vậy tuổi trẻ không nóng nảy kỳ thật nói thật muốn trở thành bất tử tộc cũng không nhất định phải tìm được năm đó cố nhân nàng mấy năm nay phái ra đi người tuy rằng không có nghe được cố nhân tin tức chính là một ít cấp thấp bất tử tộc vẫn là có thể tìm được rồi bất quá lại cấp thấp bất tử tộc cũng là bất tử tộc chúng nó cấp thấp bất quá là đối với bọn họ trong tộc tới nói năm đó nàng vì trở thành bất tử tộc cũng từng hiểu biết quá chúng nó trong tộc một chút sự tình không phải sở hữu bất tử tộc đều đối nhân loại có mang thiện ý càng có rất nhiều đem nhân loại trở thành đồ ăn tựa như nhân loại chăn nuôi h e o dê bỏ giống nhau hơn nữa càng là cấp thấp bất tử tộc đối nhân loại địch tý càng lớn nàng không dám mạo hiểm một khi t r e o chọc những cái đó tính tình không tốt lòng mang ác ý bất tử tộc chờ đợi nàng khả năng liền không phải cái gì trường sinh bất lao mà là sống không bằng chết chính là hiện tại nàng bất chấp như vậy nhiều nhớ rõ năm đó cố nhân đã từng cho nàng một cái lệnh bài vốn là vì phương tiện nàng có chuyện thời điểm gọi người kỳ thật kia nam nhân tính tình nàng cũng rất rõ ràng hắn thực lương bạc nói là cố nhân chính là hắn chưa từng có đem chính mình trở thành bằng hữu bất quá bởi vì nàng nói muốn muốn trở thành bất tử tộc mà trùng hợp bất tử tộc sinh sản gian nan thuần huyết bất tử tộc mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể sinh ra một cái bọn họ muốn ở trên đời này chiếm lĩnh càng nhiều tài nguyên nhất định phải có nhiều hơn tộc nhân lúc này nhân loại liền tiến vào bọn họ tầm mắt bọn họ phát hiện có thể chuyển hóa nhân loại trở thành bất tử tộc tuy rằng huyết thống không thuần chính là rốt cuộc tộc nhân là gia tăng rồi thuần huyết tộc nhân có được cường đại thực lực chính là không thuần huyết tộc nhân cũng không phải một chút dùng đều không có bất quá cũng không phải mỗi một nhân loại đều có tư cách trở thành bất tử tộc nhân loại tư chất bất đồng chuyển hóa về sau thực lực cũng không phải đều giống nhau dù sao kia nam nhân nói cho nàng nàng làm ấ y ngàn năm tới nhân loại trung tư chất tốt nhất một cái bị chuyển hóa về sau thực lực không thể so thuần huyết kém bởi vậy kia nam nhân mới nguyện ý nhiều cho nàng vài phần sắc mặt tốt khi đó bất tử tộc tổng cộng mới mấy chục cái tộc nhân mặc dù thực lực cường đại lại như thế nào song quyền khó địch bốn tay bọn họ khi đó quá yêu cầu tộc nhân đặc biệt là thật vất vả gặp được nàng tốt như vậy tư chất càng không muốn buông ra cho nên biết được nàng nguyện ý bị t r u y ề n hóa kia nam nhân cũng làm đủ chuẩn bị đáng tiếc cuối cùng cũng không biết kia nam nhân hiện tại thế nào hắn cho chính mình lệnh bài yêu cầu dùng máu tươi tới mở ra đáng tiếc nàng vừa mới tới thế giới này kia đoạn thời gian đã từng thử qua lệnh bài đích sắc đem tin tức truyền ra đi đáng tiếc không có đáp lại dựa theo lúc trước hiểu biết tình huống xem kia nam nhân hẳn là đã ngủ say kia nam nhân ở trong tộc địa vị rất cao phòng thấp không có khả năng chết đi. Cũng không biết hiện tại tỉnh không có, chính là như thế nào cũng muốn thử một lần. Nàng không thể chơ mắt nhìn mấy đứa con trai như vậy thống khổ chết đi. Đem nam nhân gọi lại đây, liền tính hắn không Chính nhân hóa, nhất không hệ. trừng cũng năng Cũng nào cũng muốn lần. Nàng con nam liền cũng nam con truyền cũng quan gọi giải giới biết tại một trơ mắt trai trai có có, cổ. mặc tộc kia kia đi. đứa đi. Đem đây, đem đứa lại bất là là là mấy mấy tử vậy sẽ dù ít nhất mấy đứa con trai cũng coi như là hảo tuy rằng cùng người chủng tộc đã bất đồng chính là chỉ cần tồn tại liền hảo lý thị đem giấu đi mười mấy năm lệnh bài lấy ra tới đây là nàng chuẩn bị lại lần nữa trở thành cái này triều đại người cầm quyền về sau mới lấy ra tới nàng muốn trường sinh bất tử chính là nàng cũng muốn địa vị tôn sùng nàng muốn tất cả mọi người p h ụ phục ở nàng dưới chân đáng tiếc không biết thân thể này tư chất như thế nào liền tính là trở thành bất tử tộc nàng vẫn là muốn có được càng cao địa vị bất tử tộc cùng nhân loại không giống nhau bọn họ chính là chân chính tự thực lực vi tôn chỉ cần thực lực cứng hãn liên tính một cái khất cái làm theo không ai dám t r ọ n g có quyết định lý thị quyết định trước thử một chút chờ xác định rồi kết quả lại nói cho mấy cái nhi tử bọn họ hiện tại mỗi ngày sống như vậy thống khổ nếu là cho hy vọng lại làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng bọn họ sẽ hỏng mất hôm nay buổi tối lý thị đem cung nhân đều cấp c h i khai rốt cuộc nàng không biết kia nam nhân lần này sẽ lấy cái dạng gì hình thức xuất hiện trước kia nàng là hoàng đế dưỡng như vậy nhiều năm sủng Khiêu nhân xuất hiện bất luận là xuất hiện xuất luận nam trong sân vẫn là tẩm xuất bất là là ở chương u n cũng g c sáu trăm năm mươi tám cầu người lý thị ở trống trải trong viện ngồi xuống bên cạnh trên bàn thả một phen truy thủ một khối lệnh bài kia lệnh bài thượng trừ bỏ một con con rơi đồ án mặt khác cái gì cũng không có lý thị ở trên cổ tay cẩn thận cắt một đao l ặ n g lặng nhìn máu chảy ra trong ơ i đôi rãi, mắt. Chầm c viện chỉ còn lại có hồng quang có vẻ quỷ bí lý thị gương mặt tươi cười nàng biết lần này thành công trước kia nàng tích thượng máu tươi triệu hoán kia nam nhân thời điểm đều chỉ là mắt sáng rực lên kia đại biểu hắn còn ở ngủ say chính là lúc này đây này hồng quang như thế mãnh liệt nơi a Nửa gian, hỏa bay m đêm điểm, mỗi lâm nhân đã hướng bên này chạy tới. Hiện tại nàng chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Nửa đêm về sáng thời điểm, vốn nên mỗi người lâm vào mộng đẹp thời gian, lúc này vĩnh、Hòa、cùng sân không biết từ chỗ nào bay tới rất nhiều con chạy chỉ chờ thời thời chỗ đã đợi. đẹp tới. tới biết vào lúc tại từ rất về r này ơ i n là hậu cung mặc dù là ban đêm xuất hiện nhiều như vậy con rơi cũng sớm nên kinh động hạ nhân chính là lúc này toàn bộ vĩnh h ỏ a cung con rơi nơi nơi bay múa bên ngoài hạ nhân toàn bộ đều giống nhìn không thấy giống nhau như vậy thực sự thấm người mà ở dưới loại tình huống này lý thị k h ỏ e miệng tươi cười càng lúc càng lớn nàng biết h ắ n tới nhiều năm như vậy không thấy tên kia vẫn là như vậy quả nhiên là ngủ một giấc sao cũng không biết tên kia rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu ngủ không trong chốc lát một người nam nhân đ ố n g nhiên xuất hiện chỉ thấy hắn một đầu tóc bạc trường cặp mắt cá chân chỉ dùng một cây phiếm ngân quang dây thừng ở sau người tùng tùng trói lại một chút trên mặt treo tùy ý mà tà ác tươi cười một đôi mắt tấn hiện kiêu ngạo cùng vọng người rốt cuộc tới nhìn thấy người tới lý thị trên mặt rốt cuộc có tươi cười trong khoảng thời gian này ở nàng trên người áp lực không nhỏ mấy cái nhi tử tánh mạng ở sớm tối chi gian nàng liền sợ ngày nào đó mở to mắt đã bị báo cho mấy cái nhi tử không có tuy rằng đối mấy cái nhi tử nàng ôm có lợi dụng tâm lý chính là rốt cuộc là trên người nàng thì ta ở bất hòa nàng l í c h lợi xung đột dưới tình huống nàng vẫn là hy vọng bọn họ có thể hào hảo chỉ thấy người tới bắt bẻ đánh giá một chút lý thị sách một tiếng nói làm sao vậy thì ta có việc cái này lý thị có chút nghi hoặc kinh ngạc hỏi ngươi biết ta là ai nàng hiện tại dung mạo cùng trước kia chính là không có một chút tương tự hơn nữa đã qua đi mấy trăm năm nàng còn tưởng rằng muốn giải thích một p h a n đâu người tới mắt t r ợ t trắng lệnh bài vẫn là ta cho ngươi làm sao vậy cho rằng thay đổi một bộ túi d a là có thể giấu đến q u a ta nói chuyện nam nhân ghét bỏ nhìn nhìn lý thị tiếp tục nói nói ngươi thân thể này tư chất so trước kia kém không phải cực nhỏ sớm biết rằng năm đó ta liền đối với ngươi nhiều thượng điểm nhi tâm khi đó ta nghĩ ngươi làm hoàng đế không ai dám t r ọ n g ai ngờ cuối cùng nhận được ngươi chết bất đắc kỳ tử tin tức khi đó ta chạy tới nơi muốn thử xem xem ngươi có thể hay không lại cứu rút một chút ai ngờ ngươi thế nhưng đã bị chết thấu thấu thi thể đều cứng đở ta cũng chỉ có thể rời đi thật là bạch mù như vậy tốt tư chất lý thị khoe miệng run rẩy một chút người này nói chuyện vẫn là trước sau như một độc miệng cái gì kêu bị chết thấu thấu cái gì kêu thi thể đều cứng đờ có thể bận tâm một chút nàng cái này đương sự tâm tình sao nàng còn hảo hảo chạm nơi này đâu k h t sâu một hơi tính lại không phải lần đầu tiên nhận thức người này bất hòa hắn so đo lần này tìm ngươi tới là muốn cho ngươi giúp một chút tốt xấu lý thị còn nhớ rõ mục đích của chính mình hỗ trợ ngươi biết ta tính tình chưa bao giờ làm l ô vốn mua bán hỗ trợ có thể trước nói nói ngươi có thể trả giá cái gì đi hắn nhưng không cảm thấy hiện tại lý thị có thể lấy ra cái gì hắn cảm thấy hứng thú đồ vật nếu là trước kia thân phận của nàng chính mình còn miễn cưỡng phủng điểm n h ư nàng rốt cuộc khi đó nàng thứ tốt là thật nhiều chính là hiện tại a nghe thấy cái này lý thị mặt có chút cứng đờ nàng hiện tại thân phận cùng trước kia bất đồng l i ê n tính là trước kia làm hoàng đế thời điểm nàng tư khố có thể làm này nam nhân coi trọng đồ vật cũng không nhiều lắm húng chi là hiện tại mấy năm nay nàng tuy rằng có chính mình lén làm một ít sinh ý chính là rốt cuộc không tốt kinh doanh mấy cái cửa hàng thu vào không phải thực hảo may mắn năm đó nàng hạ táng thời điểm trôn cùng đồ vật là thật nhiều đều mau đổi kịp quốc hố cho nên các nàng mẫu tử mấy năm nay mới có thể quá đến như vậy dễ chịu chính là vài thứ kia phòng trường này nam nhân cũng c h ứ n g mắt bất quá cũng không thể như vậy từ bỏ trước nhìn xem này nam nhân nghĩ muốn cái gì liền tính nàng hiện tại không có nhưng là có thể phái người đi ra ngoài tìm kiếm có hoàng thượng hỗ trợ hẳn là vẫn là có cơ hội tìm được nghĩ đến đây lý thị hỏi ngươi nghĩ m u ố n cái gì nam nhân trong mắt xoay chuyển nghĩ tới cái gì thần bí cười cười nói ta hiện tại không nghĩ tới chờ nghĩ đến về sau lại nói bất quá ta có thể t r ư ớ c cho n g ư ơ i hỗ trợ nhưng là vì phòng ngừa ngươi đổi ý hiện tại cần thiết đối với thiên đạo phát cái thể liền nói ngươi thiếu ta một điều kiện thế nào đáp ứng rồi ta lập tức liền có thể cho n g ư ơ i hỗ trợ À xua lý thị trầm khuôn mặt kêu một tiếng vẻ mặt nghiêm túc nói chẳng lẽ ngươi về sau muốn tánh mạng của ta hoặc là để một ít ta căn bản làm không được điều kiện ta cũng muốn đồng ý sao ngươi không cần thật quá đáng nam nhân cũng chính là ạt sủa không thú vị vĩ môi kia như vậy đi về sau ta nếu là từ ngươi nơi này coi trọng thứ gì ngươi đến cho ta đương nhiên ta bảo đảm là ngươi có thể có có thể không đồ vật nhiều nhất chính là quý trọng một chút thế nào sớm biết rằng nữ nhân này không phải tốt như vậy lừa gạt bất quá đây cũng là một cái khó được cơ hội hắn khiến cho một bước tính dù sao hắn vốn dĩ liền không chuẩn bị quá phận phải biết rằng nữ nhân này cũng không phải là ăn chay đây chính là một cái gián độc tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính là nữ nhân này nếu là chọc tức giận chính mình nội tâm thật đúng là chơi bất quá nàng tuy rằng chính mình không chết được chính là bị bắt chân áp ngủ say mấy ngàn năm cũng rất sốt ruột vẫn là yếu điểm nhi thực tế đổ vật đi nữ nhân này chính là một kẻ có tiền người nghe đến đó lý thị ánh mắt lóe lóe tổng cảm thấy a xua biết chút cái gì bất quá nếu là chính hắn không nghĩ nói chính mình là hỏi không ra tới bất quá điều kiện này nàng cũng miễn cưỡng có thể đồng ý nếu đều nói là có thể có có thể không đồ vật như vậy nhiều lắm chính là một ít vật ngoài thân thôi l i ê n tính là quý trọng một ít nhiều lắm chính là hơi chút thịt đau một chút nhưng tổng so nhìn nhi tử không có cường lý thị nhẹ nhàng thở ra h à n h ta có thể lập hạ chứng tử bất quá chúng ta đến nói tốt cần thiết là ta có thể có có thể không đồ vật nghe xong lời này à x u a xua xua tay không cần chứng tử người đối với thiên đạo thề là được thiên đạo có thể so kia chứng tử dùng được nhiều chứng tử tùy thời đều có thể bị hủy chính là đối với thiên đạo lời thề nếu là không có thực hiện ha h a lý thị cũng không có chậm trễ lập tức thề không cần chứng tử liền tính nàng còn không nghĩ lập đâu lời thề là trên đời này thứ vô dụng nhất không thể tưởng được gà sủa sẽ làm nàng thề chương sáu trăm năm mươi chín ạ t s ú a ở thấy hoàng thượng lý thị thề qua đi vội vàng mở miệng người nối cổ thuật có bao nhiêu hiểu biết có thể giải cổ sao a xua n h ữ n g mày như thế nào hiện tại thế nhưng còn có người sẽ ngoạn ý n h ư này lý thị mắt trợ trắng người này vĩnh viễn trảo không được trọng điểm nếu là không c o i trung cổ nàng sẽ hỏi sao lại không phải nhàn bất quá xét thấy hiện tại chính mình còn có việc cầu người cho nên phun tao cũng chỉ có thể ở trong lòng phun tào trên mặt vẫn là phải hảo hảo nói chuyện ai kêu người này chính là một cái thuận con lừa đâu lý thị cười cười đem mấy đứa con trai sự tình nói cho a xua xem hắn thật lâu không nói lời nào vội vàng bổ sung nói nếu là thật sự không được có thể hay không đem bọn họ chuyển hóa thành bất tử tộc cho dù là thấp nhất cấp đều có thể chỉ cần bọn họ có thể tồn tại thấp nhất cấp cũng không có việc gì không đi bất tử tộc tộc địa liền sẽ không gặp được những cái đó đẳng cấp cao người khi dễ a xua nhìn nhìn lý thị n g ạ n h một chút nữ nhân này nghĩ đến rất mỹ cũng không nghĩ hiện tại nhân loại cái nào không nghĩ trường sinh bao nhiêu người tưởng chuyển hóa thành bất tử tộc chính là bọn họ cũng không phải cái gì rác rưởi đều thu chuyển hóa thành bất tử tộc không được bất tử tộc hiện tại đã ẩn cư hơn nữa hiện tại bất tử tộc không thiếu tộc nhân bất quá ngươi nói cổ trùng ta có thể cấp lấy ra chính là trước kia cổ trùng ở trong thân thể tạo thành thương tổn cùng với phân bố độc tố ta liền bất lực bất quá ta tưởng những cái đó ngự ý thì hẳn là có biện pháp đương nhiên nếu là chính ngươi muốn chuyển hóa thành bất tử tộc nói ta có thể suy xét một chút tuy rằng ngươi thân thể này không có trước kia tư chất hảo bất quá xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng ta có thể cho ngươi khai cái cửa sau chính là thân thể này chuyển hóa về sau nhiều nhất chính là một cái tử tước ngươi trước kia thân thể chuyển hóa sau không cần tu luyện chính là bá tước này t r ê n lệch không phải giống nhau đại cho nên sơ sơ tiến vào bất tử tộc khó tránh khỏi sẽ chịu chút ủy khuất đương nhiên nếu ngươi không tiếp thu coi như ta chưa nói thật hy vọng nữ nhân này có thể đáp ứng sau đó chờ đến nữ nhân này quý vị về sau nàng biểu tình nhất định thực xuất sắc làm nàng trước kia khinh thường chính mình Chờ nàng cũng thành bất tử tộc vẫn là cấp thấp bất tử tộc xem chính mình như thế nào cười nhạo nàng lý thị không chú ý ả xua tâm tư biết được nhi tử được cứu rồi lý thị lúc này mới xem như chân chính buông trong lòng gánh nặng đối với chính mình chuyển hóa sự tình nàng chỉ là qua loa lấy lệ một chút ả xua chuyện này còn không nóng nảy trơ nàng hưởng thụ cũng đủ quyền lợi lại nói hơn nữa đối với tử tức cái này cấp bậc nàng cũng không phải thực vừa lòng nay liên ý nghĩa nàng sẽ bị rất nhiều bất tử tộc khinh thường còn không bằng ở nhân tộc đâu hơn nữa có chính mình kỳ ngộ nàng cũng biết người đều có thể chuyển sinh chỉ cần có thể giữ lại ký ức kia cùng trường sinh có cái gì khác nhau bất quá chính là thay đổi thân phận thay đổi thân thể sao bất quá hiện tại còn không phải tưởng này đó thời điểm hiện tại đầu tiên là đem ạt sùa giới thiệu cho hoàng thượng bằng không không thể làm mấy cái nhi tử vô duyên vô cớ hảo đứng lên đi còn phải đi về đem ạt sủa thân phận đơn giản cùng mấy cái nhi tử giới thiệu một chút bằng không ý gì theo mấy đứa con trai t i ê u ngạo nếu là không cẩn thận đắc tội cái này lòng dạ hẹp h ỏ i nam nhân liền không hảo liền tính chính mình không sợ hắn chính là ai biết này nam nhân có thể hay không ở về sau nhật tử cho bọn hắn quấy dối đơn giản cùng ạt sủa thương lượng một chút ngày hôm sau buổi sáng lý thị cùng ạt sủa liền làm một tuồng kịch sau đó ả sủa thành công bị lý thị người mang t i ế n hoàng cung lại từ lý thị mang theo ả sủa đi gặp hoàng thượng có thể nghĩ hoàng thượng biết được một cái người nước ngoài thế nhưng có năng lực cứu hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ ba cái thời điểm trong lòng là không tin chính là hiện tại bọn họ cũng tìm không thấy biện pháp khác chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y lý hơn nữa bởi vì mấy năm trước hoàng huy du lịch hải ngoại mang về tới không ít tin tức cũng làm hoàng thượng đối người nước ngoài thái độ trở nên không như vậy cực đoan hoàng thượng gặp qua về sau a xua đã bị đưa tới hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người phòng phía trước bởi vì ba người chung đều là cổ cho nên vì phương tiện chiếu cố ba người cố y ở cùng một chỗ có cái gì vấn đề thái y cùng hai n g ư ờ i cũng có thể kịp thời đổi tới không đến mức l u ố n g cuống tay chân hoàng thượng thấy a xua thời điểm hoàng huy cũng ở dưỡng tâm điện khi đó hắn đang ở cùng hoàng a mã nghị sự không biết có phải hay không ảo giác hoàng a mã gần nhất nửa năm đối hắn càng ngày càng coi trọng rất nhiều chuyện vốn nên hoàng thượng tự mình ra mặt cũng chỉ có thể hoàng thượng ra mặt sự tình đều giao cho hắn xử lý này vốn là một chuyện tốt thuyết minh hoàng a mã tín nhiệm hắn chính là trong lòng luôn là có chút bất an cảm thấy hoàng a mã giống như ở gửi gắm giống nhau mau chóng đem sở hữu sự tình công đạo tiến rõ ràng sau đó cũng hảo an tâm rời đi chính là hắn trộm chát quá hoàng a mã thân thể thực hảo nhiều nhất chính là có chút mệt nhọc quá độ nghỉ ngơi nhiều thì tốt rồi có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi lúc này tề phi mang đến có thể trị liệu hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người người thấy hoàng a mã theo lý hắn nên trở về tránh rốt cuộc hắn cùng hoàng phân bọn họ quan tâm cũng không phải thực hảo hắn muốn t ị hiểm chính là liền ở hắn thức thời muốn cáo lui thời điểm hoàng a mã thế nhưng mở miệng làm hắn để lại hoàng huy tuy rằng kinh ngạc bất quá cũng không dám ngỗ nghịch hoàng a mã đứng ở dưỡng tâm điện mắt nhìn múi múi nhìn tim nhìn không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm thấy cái này người nước ngoài không thích hợp chính là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào chỉ là cảm thấy nhìn chằm chằm kiêng người nước ngoài đôi mắt cảm giác thật giống như nhìn đến một con hung thú đang ở dù bận vận đ u n g dung trêu đùa nó con n g ồ i giống nhau rời đi dưỡng tâm điện về sau ạ sùa đi theo hoàng thượng cùng t ề phi đi xem hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người lần này hoàng huy không có đi theo nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy kiêng người nước ngoài không thích hợp từ biết trên đời này có những cái đó kỳ dị lực lượng về sau hán kỳ thật thực k i ê n kỵ cẩn thận mỗi lần một có không thích hợp liền phải tra cái rõ ràng đặc biệt là trải qua lần trước vô duyên vô cớ linh hồn bị lôi đi về sau hắn đ ố i những việc này càng là tuệ như khó lường nếu không phải còn có tiểu ngũ tiểu lục kia mấy cái sẽ dị thuật các đệ đệ m u ộ i m u ộ i hắn thật muốn tìm cơ hội đem trên thế giới sẽ dị thuật người đều tìm ra xử tử rốt cuộc s o n g quyền khó địch bốn tay chỉ bằng bọn họ ẩn thân ở trong đám người liền biết bọn họ không phải không có nửa điểm nhi bận tâm cho nên vì bọn họ lại muốn làm chút cái gì nhiều phái điểm nhi người đi giải quyết bọn họ cũng càng thêm an tâm x a xa hoàng huy phát hiện ạt sùa không thích hợp về sau liền phái người đi cấp tiểu ngũ tiểu lục báo tin bọn họ hiện tại còn ở hoàng lăng một chút sự tình yêu cầu chính mình nói cho bọn họ tiểu ngũ được đến hoàng huy tin tức về sau cười nhạo một tiếng nhẹ g i ọ n g thở dài bất tử tộc nói chuyện đồng thời tiểu ngũ trong ánh mắt toàn là trào phúng tiểu lục liền ở tiểu ngũ bên người nghe được ngũ ca nói nghi hoặc nhìn về phía hắn hỏi bất tử tộc là cái gì tiểu ngũ nhìn tiểu lục liếc mắt một cái hướng hắn giải thích nói bất tử tộc chính là huyết tộc chính bọn họ cho chính mình đóng gói một cái ngăn nắp lượng lệ tên gọi là m bất tử tộc phải biết rằng nhân loại đối trường sinh bất tử luôn là ôm có cực đại nhiệt tình bởi vậy bất tử tộc ở hải ngoại bên kia vẫn là thực được hoan n g ê n chương 660 giải cổ tiểu lục tin tức đều là từ trí não bên kia tới trước kia cửu nhi di nương truyền t ố n g tin tức cho bọn hắn trí n ã o thời điểm vẫn là có chút sơ hở tiểu lục chính mình lại không vui đi ra ngoài chơi suốt ngày trạch ở trong phủ không phải bế quan chính là tu luyện hắn không biết huyết tộc một cái khác tên cũng không kỳ quái quả nhiên ngũ ca như vậy vừa nói tiểu lục liền minh bạch nghi hoặc nói huyết tộc rất lợi hại sao hắn chỉ từ tư liệu xem qua huyết tộc còn trước nay không gặp được quá nghe ngũ ca lời này hắn hẳn là gặp qua huyết tộc lại nghĩ đến mấy năm trước hắn ở hải ngoại du lịch lại cảm thấy đây là đương nhiên rốt cuộc hải ngoại là bất tử tộc hắc ổ ở bên kia nhìn đến thực bình thường nghe tiểu lục nghi vấn tiểu ngũ cười nhạo một tiếng lợi hại một đám đ ầ u bị thêm đồ tham ăn mà thôi không cần phải xen vào bọn họ đều là một đám không đầu góc cho rằng l a o tử thiên hạ đệ nhất nhị hóa kia thường xuyên phạm xuẩn bộ dáng cùng k i ể u nhi di nương truyền t ố n g cho chúng ta tư liệu hờsky có đến liều mạng thật muốn lại nói tiếp một cái cao cấp huyết tộc tương đương với mười chỉ hờsky lực phá hoại cho nên thật thấy vẫn là phải cẩn thận một ít không phải sợ bọn họ tính kế ngươi liền sợ bọn họ liên lụy ngươi phải biết rằng trên đời này địch nhân lớn nhất là heo đồng đội nghe xong cái này miêu tả tiểu lục cảm thấy chính mình đại khái có chút khái niệm không nghĩ tới huyết tộc thế nhưng l à như vậy cái giọng sao thật là không tưởng được bất quá tiểu lục nghi hoặc nhìn về phía ngũ ca nói ngươi nối huyết tộc ấn tượng giống như không tồi ngươi không phải ngũ ca tu luyện sinh cơ nếu nói ngũ ca đại biểu sinh đại biểu q u a n minh kia huyết tộc người đại biểu chính là tử vong đại biểu hát cám như thế nào cũng không nghĩ tới ngũ ca đối huyết tộc ấn tượng thế nhưng sẽ không tồi tiểu ngũ thở dài tiểu lục trên thế giới này không có tuyệt đối quang minh cùng hát cám sinh sinh tử tử vĩnh viễn liên hệ ở bên nhau tử vong đồng thời cũng mang đến sinh cơ mà đồng dạng sinh cơ cũng sẽ ẩn chứa tử vong ta cùng huyết tộc chỉ là tu luyện phương pháp bất đồng thật giống như ta chán ghét ăn c à rốt mà bọn họ vừa lúc thích ăn c à rốt giống nhau Không đạo lý nhân gia đạo lý ta không lý do can thiệp ta tuy rằng không tán đồng bọn họ sinh tồn phương thức chính là cũng không thể ngạnh làm cho bọn họ sửa đi chính mình trong lòng chán ghét là được không cần thiết lộng cái ngươi chết ta sống xem nhẹ bọn họ sinh tồn phương thức kỳ thật bọn họ tính tình không tồi chính là hố đồng đội một chút tiểu lục ngướng mày hắn chưa thấy qua huyết tộc càng không ở trung quá cho nên không làm bình luận nghe ngươi lời này ngươi nối bọn họ thực xem trọng các ngươi quan hệ thực hảo sao tiểu ngũ liếc tiểu lục liếc mắt một cái sao có thể ngươi gặp qua hắc cám cùng quang minh có thể thật sự ở bên nhau sao liền tính ta lý giải bọn họ chính là kia không đại biểu ta liền phải tiếp thu bọn họ kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ huyết tộc đã đến chúng ta cũng không biết bọn họ mục đích l i ê n tính bọn họ sẽ không thật sự làm cái gì chính là rốt cuộc bọn họ là tề phi mời đến vạn nhất bọn họ cùng tề phi có cái gì giao dịch nghe theo tề phi nói đối phó đại ca đại ca không nhất định có thể ứng phó được chúng ta muốn hay không trở về tiểu lục có chút lo lắng nói h ả o đi cũng có đ ố i huyết tộc tò mò có thể được đến ngũ ca như vậy đánh giá nhưng không nhiều lắm h ắ n ngũ ca thật tốt tính tình trong nhà mấy cái tiểu nhân như vậy nghịch ngợm gây sự cũng chưa làm ngũ ca sinh khí hiện tại thế nhưng dùng hật k ỳ hình dung huyết tộc có thể nghĩ bọn họ nhất định làm cái gì làm ngũ ca đặc biệt đau đầu sự tình nghe được lời này tiểu ngũ cười cười trở về vẫn là phải đi về gần nhất hoàng lịch cùng ba mươi tám cái kia hệ thống khôi phục ta sợ bọn họ lại làm sự tình đến nôi huyết tộc bên kia không cần quá lo lắng hật kỳ giống nhau đều là địch ta chẳng phân biệt huyết tộc tuy nói không đến mức như vậy bất quá sấp xỉ lý thị thỉnh bọn họ hỗ trợ quay đầu lại bang còn không nhất định là ai đâu tiểu lục gật đầu t i ế n hảo ta làm người đi thu thập đồ vật đúng rồi ái lan châu cùng tiểu cửu làm sao bây giờ lần trước là sự tình khẩn cấp không làm cho bọn họ trở về bọn họ không cao hứng hảo một trận đâu lần này còn đem bọn họ lưu lại sao tiểu ngũ trầm ngâm một chút nói lần này mang lên bọn họ tiểu cửu cũng có chín tuổi là thời điểm làm hắn tiếp xúc một chút sự tình bằng không chúng ta như vậy dạy hắn không cho hắn cơ hội luyện tập về sau hắn cũng chỉ có thể lý luận xuông đến nôi ái lan châu nàng là một nữ hài tử tuy rằng được sủng ái một chút bất quá những người đó càng thêm coi trọng vẫn là chúng ta sẽ không có bao nhiêu người khó xử nàng hơn nữa nàng tinh đâu liền tính mang nàng hồi cúng có người muốn tính cái nàng cũng phải nhìn người nọ có hay không cái kia bản lĩnh hoàng lăng bên này làm quyết định bắt đầu hành động lên bên kia ả sủa cũng thành công lấy ra b à con cổ trùng lý thị nhìn đến ba cái nhi tử trên người huyết động thật là khỏe miệng run rẩy trái tim run rẩy thái dương run rẩy toàn thân trên dưới đều run rẩy quả nhiên liền không nên đối a s u a có bao nhiêu đại trờ mong được xem đi cổ t r u n g là lấy ra tới chính là mấy cái nhi tử cũng cơ hồ đi nửa cái mạng a s u a căn bản không nghĩ tới muốn thế nào tận khả năng giảm bớt đối hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người thương tổn có thể lưu bọn họ một cái mệnh không tồi là được còn muốn cho hắn cố sức đi đem cổ trùng bức đến địa phương khác lại lấy ra sao có thể trực tiếp lấy ra vì cái gì muốn uổng phí sức lực lại nói hắn lấy ra cổ trùng thời điểm đã tránh đi trí mạng địa phương bọn họ hiện tại cũng chính là nhìn doang người kỳ thật chính là huyết lưu đến nhiều một chút ai làm này ba con cổ trùng phân biệt ở tại bọn họ tùy não trái tim còn có trong cốt tủy h này ba cái đều là trí mạng địa phương chính mình trực tiếp lấy ra không làm cổ trùng ở bọn họ trong thân thể tán loạn đối bọn họ cũng là một cái chuyện tốt đâu à sùa trong tay cầm ba con cổ trùng đi đến trước mặt hoàng thượng nói cổ đông trùng hạ thảo dân đã lấy ra hiểu rõ bọn họ trong thân thể độc tố có thể cho thái úy ỉa lấy này ba con cổ trùng là nghiên cứu một chút có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược dư lại chính là hảo hảo điều dưỡng thân thể n à y đó chính là thái úy ỉa sự tình hoàng thượng nhìn à sùa trong tay ba cái vật nhỏ không đi tiếp ngọn ý nhi này chính là c h a tấn ba cái nhi tử lâu như vậy cổ trùng vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy từ mấy đứa con trai trong thân thể lấy ra nói thật như vậy nhìn vẫn là có chút thấm người bởi vậy hoàng thượng chỉ là gật gật đầu ý bảo thái ý nghề cầm lý thị tận mắt nhìn thấy đến ba cái nhi tử không có việc gì tâm cũng bông xuống hơn phân nửa tuy rằng ba cái nhi tử tình huống có chút thảm bất quá có thể tồn tại liền hảo trong cung không thiếu những cái đó bổ thân thể thứ tốt tổng hội dưỡng trở về hiện tại nàng quan tâm chính là rốt cuộc là ai cấp nhi tử hạ cổ trước kia vội vàng tìm giải cổ biện pháp vẫn luôn không có thời gian cũng không tinh lực t r a chuyện này chính là hiện tại có thể đằng ra tay tới nàng cũng không thể dễ dàng buông tha chương sáu trăm sáu mươi mốt tìm kiếm phía sau màn hung thủ không đem người cấp tìm ra vạn nhất về sau lại tới bất chi bất giác cho bọn hắn hạ cổ làm sao bây giờ ai chịu nổi a tái hảo thân thể cũng chịu không nổi như vậy đặc hư nghĩ a xua hẳn là có biện pháp điều tra ra bất quá nơi này nhiều người như vậy lý thị cũng không mặt mũi mở miệng chấn an mấy cái nhi tử trong chốc lát sau đó lý thị mang theo ả xùa rời đi phòng có chút lời nói đến đơn độc hỏi ả xùa cũng may mắn hoàng thượng ở biết ba cái nhi tử không có việc gì thời điểm liền đi vội chính mình bằng không chính mình như vậy tùy tiện mang theo ả xùa rời đi hoàng thượng hỏi tới thật đúng là không h ả o giải thích mang theo ả xùa tìm cái góc không người làm hạ nhân ở chúng quanh thủ không cho người lại đây ả xùa rất có hứng thú nhìn lý thị nếu nữ nhân này đem chính mình mang lại đây đã là có việc muốn nhờ tuy rằng không biết là sự tình gì bất quá dù sao cũng không có việc gì có thể trước hết nghe nghe rốt cuộc có thể làm nữ nhân này thiếu nhân quả cơ hội nhưng không nhiều lắm lý thị tự nhiên chú ý tới a sua biểu tình cảm thấy có chút kỳ quái chính là cũng không nghĩ ra được rốt cuộc sao lại thế này chỉ có thể trước bông ngươi có thể hay không hỗ trợ tìm được hạ cổ phía sau màn độc thủ a sua mở to hai mắt nhìn lý thị liếc mắt một cái nữ nhân này thật đúng là bất quá cũng không có việc gì dù sao mặc kệ là sự tình gì chỉ cần nữ nhân này mở miệng làm chính mình hỗ trợ k i a cái này nhân quả nàng liền thiếu định rồi nghĩ đến đây tâm tình rất tốt gà xua điếu dây xích hỏi có thể a bất quá sao ngươi hiểu lý thị sắc mặt lạnh lùng đã sớm biết gà xua là không có lợi thì không d ậ y sớm cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn s u ấ t huyết nhiều bất quá nên mặc cả thời điểm cũng không có thể thiếu lần trước ngươi nói đồ vật lại thêm một kiện thế nào a sua n h ữ n g mày đây chính là ngươi nói lý thị hít sâu một hơi tuy rằng cảm thấy có chút không ổn chính là nàng cũng chịu đựng không được bị người như vậy h ă m hại khẽ cắn m ô i đáp ứng nói đúng vậy là ta nói dùng kia ba con cổ trùng liền có thể ba con cổ trùng dùng chủ nhân máu tơi ư nuôi nấng cho nên chúng nó cùng chủ nhân là có liên hệ a sua cao hứng nhét m ô i không có biện pháp việc này không khỏi hắn không cao hứng a dù sao chính mình vừa mới chưa nói được chưa nếu chính mình lần này làm vậy có thể cho nữ nhân này đã thiếu một cái nhân quả lại thiếu một cái đồ vật thật tốt trước kia có thể hố đến nữ nhân này địa phương không nhiều lắm đâu h à n h ta hiện tại phái người đi lấy ngươi theo ta đi gặp một chút hoàng thượng đi chuyện này cuối cùng vẫn là muốn hoàng thượng quyết định kỳ thật cũng không phải không thể chính mình động thủ bất quá nàng cảm thấy chuyện này hoàng thượng đã tham dự vào được nếu là chính mình lại đơn độc động thủ hoàng thượng cũng nhất định có thể đ o á n được còn không bằng trực tiếp giao cho hoàng thượng đâu dù sao hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ cũng không chỉ là chính mình nhi tử đồng dạng cũng là hoàng thượng nhi tử tin tưởng hoàng thượng sẽ không làm cho bọn họ có hại hoàng thượng biết gà sủa có thể tìm được phía sau màn hung thủ thời điểm cũng là phi thường giật mình bất quá lần này thật không có hoài nghi rốt cuộc gà sủa có thể lấy ra cổ trùng điểm này nhi liền chứng minh nhân ra là thật sự có bản lĩnh bất quá như vậy cũng hảo kinh thành có một cái sẽ cổ thuật người ở hắn luôn lo lắng người này về sau có thể hay không làm ra cái gì chuyện khác người nay trong hoàng cung nhiều người như vậy ai biết người kia có phải hay không sẽ đem cổ hạ đến hoàng huy trên người h à n h muốn như thế nào làm n g ư ờ i nói chấm làm người phối hợp ngươi a sủa từ trong lòng ngực lấy ra một cái lục lạc cười nói luận chế cái này lục lạc thời điểm gia nhập cổ vương thi thể bởi vậy hiện tại cái này lục lạc là một cái chuyên môn khống chế cổ trùng pháp khí thảo dân lấy ra ba con cổ trùng đều là sống chỉ cần thảo dân dùng cái này lục lạc khống chế cổ trùng kia nó liền có thể dẫn đường đi tìm nó chủ nhân hơn nữa cổ trùng cùng chủ nhân tâm mạch tương liên một khi cái này cổ trùng có cái gì tổn thương vị kia phía sau màn chủ nhân cũng sẽ bị phản vệ mấy người không nói nữa t o mò nhìn chằm chằm kia lục lạc xem bọn họ thật sự không thể tưởng được làm cho bọn họ tìm kiếm vài tháng hung thủ dùng một cái lục lạc liền có thể tìm được chính là xét thấy lúc trước gạt xua năng lực mọi người cũng không thể không tin a sủa làm cho mọi người mặt lắc lắc lục lạc chỉ thấy ban đầu ở a sủa trong tay vẫn không nhúc nhích cổ trùng bắt đầu chậm rãi bay lên mắt thấy cổ trùng liền phải bay đến ngoài cửa mọi người vội vàng theo sau chính là càng đi mọi người sắc mặt càng không đúng bởi vì cái này phương hướng là cảnh nhân cung phương hướng cũng chính là hoàng hậu ô lạp na lạp thị nơi mấy năm nay ô lạp na lạp thị đem chính mình hình tượng kinh doanh rất h á chư bỏ cùng ô lạp na lạp thị đấu đến chết đi sống lại mấy người phụ nhân còn có các nàng nhi tử cùng với đã sớm phát hiện ô lạp na lạp thị gương mặt thật hoàng thượng ở những người khác trong mắt hoàng hậu nương nương là một cái thực thiện lương ôn hoàng người các nàng trước nay chưa thấy qua hoàng hậu nương nương sinh khí mỗi lần quốc gia có cái gì tai nạn hoàng hậu nương nương cũng là cái thứ nhất quên tiền quên vật càng chưa thấy qua hoàng hậu nương nương khó xử cái nào phi tần mỗi lần có phi tần tiến cung hoàng hậu nương nương đều cấp an bài đến thỏa đáng ăn mặc chi phí cũng chưa bao giờ thiếu đi theo lại đây người bên trong cũng có hoàng huy hắn cũng là những người này bên trong sắc mặt khó nhất xem mặc cho ai nhìn đến chính mình hoàng ngạch nương sắp bị bôi n h ỏ cũng cao hứng không đứng dậy chính là hắn lại không có chứng cứ chứng minh hoàng ngạch nương bị h ã m hại rốt cuộc lúc trước đều nói cổ trùng cùng chủ nhân tâm mạch tương liên cổ trùng chủ động tìm được bên này hoàng ngạch nương h i ể m nghi liền rất khó thoát thanh đúng vậy ở hoàng huy trong mắt chính mình hoàng ngạch nương là bị bôi n h ỏ tuy rằng hắn biết chính mình hoàng ngạch nương không giống trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy thiện lương hào phóng chính là hoàng ngạch nương cũng tuyệt đối sẽ không dưỡng cổ nhất định là tề phi tưởng nhân cơ hội đem ngạch nương kéo xuống tới rốt cuộc hiện tại thần thật hoàng hậu không còn nữa chỉ cần hoàng ngạch nương cũng không có tiêu cái này hậu cung cơ bản liền có thể khống chế ở lý thị trong tay bởi vì mặc kệ là tư lịch vẫn là con nối dõi cũng chưa người tranh đến quá nàng cố tình hoàng ngạch nương mấy năm gần đây thân thể đều không tốt nếu là lý thị một hai phải bắt lấy điểm này chính mình cũng thật sự không lời nào để nói hoàng huy bên này còn không có nghĩ đến hảo biện pháp bên này ô lạp na lạp thị đã có cảm giác kỳ thật lúc trước nàng liền cảm giác được cổ trùng bị lấy ra kia mấy cái tiểu tể t ử thân thể xem ra lần này là bị lý thị tìm được người tài rồi nàng chính phiền đâu chính là không nghĩ tới bất quá một lát sau nàng thế nhưng cảm giác được cổ trùng đang tới gần chính mình lúc này ô lạp na lạp thị có một chút nhi luôn cuống cổ trùng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ trở về chẳng lẽ là có người phát hiện là chính mình hạ cổ sau đó cầm cổ trùng lại đây hương sư vẫn tội chính là nàng vẫn luôn rất cẩn thận từ dưỡng cổ đến hạ cổ chưa từng mượn tay với người nga không đúng nàng hình như là đem hai chỉ cổ trùng biến thành thuốc viên cho người ta làm các nàng có cơ hội hạ đến hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người trong thân thể chẳng lẽ là bọn họ bại lộ chính là không nên a chính mình chính là trực tiếp cấp hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người bên người hầu hạ người hạ cổ k h ô n g chế ngày thường cũng không có tiếp xúc quá hơn nữa kia mấy cái hạ nhân cũng sẽ không có về chính mình ký ức chuyện được phát miễn phí tại audi âu nôn tình com chương sáu trăm sáu mươi hai hung thủ mặc kệ giặc tới thì đánh nước lên nâng nền dù sao không ai nhìn đến nàng hạ cổ chờ một lát không thừa nhận là được nghĩ đến đây ỗ lạp na lạp thị tâm tình thả lỏng rất nhiều không bao lâu hoàng thượng cùng lý thị liền mang theo ả xua cùng một chúng thái y y ể thái giám cung nữ lại đây kỳ thật này thái y ỉ ề vốn dĩ không cần lại đây chính là cổ trùng hiện tại thành toàn bộ thái y ỉ ề viện bảo bối bọn họ còn tưởng từ cổ trùng bên trong tìm kiếm cổ thuật bí quyết đâu liên tính tìm không thấy ít nhất làm cho bọn họ biết về sau tái ngộ tới rồi nên làm cái gì bây giờ cho nên lý thị đi lấy cổ trùng mấy cái lao ngự y thật sự không yên tâm cũng đi theo cùng nhau tới bất quá hiện tại bọn họ giống như có chút hối hận hoàng gia sự tình không phải như vậy hảo tham dự này nếu là bọn họ thấy hoàng thất một ít gièm pha song việc bọn họ còn có thể an an ổn ổn tồn tại sao đơn giản hoàng thượng cũng không phải rất muốn làm người biết những việc này đặc biệt là về hậu cung cùng với hắn nhất coi trọng con vợ cả ô lạp na lạp thị nếu là xảy ra chuyện gì mặc dù hoàng huy cũng không biết chính là thân là mẫu tử mẫu lấy tử quý đồng dạng tử cũng lấy mẫu quý mẫu tử vốn chính là tương liên bởi vậy ô lạp na lạp thị xảy ra sự tình đối hoàng huy nhất định có điều ảnh hưởng đi đến cảnh nhân cung cửa dừng lại hoàng thượng sắc mặt đã không thể nhìn toàn thân đều mạo khí lạnh một đôi mắt khói mù nhìn nhìn người chung quanh theo sau nhìn chằm chằm ạt xua lạnh giọng chất vấn chẳng lẽ tiên sinh nói chính là ở nơi này mặt người sao ngươi có biết bên trong trụ người nào đó là hoàng hậu của trẫm chẳng lẽ tiên sinh ý tứ là chuyện này là hoàng hậu làm nói xong còn ý vị không rõ nhìn nhìn đi theo tới lý thị liếc mắt một cái hoàng thượng thứ tội chính là này không phải thảo dân quyết định là cổ trùng tìm chủ nhân hơi thở đi tìm tới thảo dân lúc trước cũng không biết đây là hoàng hậu nương nương cung điện bất q u a nghĩ đến chuyện này có lẽ là có hiểu lầm hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ làm những cái đó sự tình nhất định là có người muốn nương hoàng hậu nương nương cung điện che giấu chính mình che giấu thân phận tiến vào nơi này hầu hạ người này ý đồ đáng chết tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý còn hoàng hậu nương nương một cái trong sạch hảo đi đối với chuyện này à xua sớm đã có suy đoán tưởng cũng biết có thể như vậy nhằm vào lý thị kia mấy cái nhi tử không phải hậu cung phi tử vì chính mình nhi tử lót đường chính là những cái đó hoàng tử c h i gian tranh đấu đây là thực bình thường hắn vừa mới bắt đầu không rõ ràng lắm nơi này trụ người nào chỉ là cảm thấy lần này lý thị đắc tội người làm việc rất tàn nhẫn á đương nhiên hiện tại đã biết hắn cũng không có sợ hãi chê cười cánh mạng của hắn há là này đó phàm nhân có thể tả hữu có thể đem hắn cấp lộng chết tính những người này lợi hại ít nhất hắn sống mấy ngàn năm hắn là không biết giết chết bất tử tộc nhân phương pháp cho nên nhiều nhất chính là hắn hành vi bị hạn chế hoặc là trực tiếp đem hắn trục xuất về nước bất quá không quan hệ năng lực của hắn muốn đi chỗ nào bất quá là trong nháy mắt sự tình nhiều nhất chính là gương mặt này cái này thân phận không thể dùng nhiều năm như vậy hắn đều thói quen trước kia trên thế giới này còn sinh hoạt những cái đó tu tiên người cùng với một ít yêu ma quỷ quái thời điểm bọn họ bất tử tộc địa vị kỳ thật rất xấu hổ nói năng lực so ra kém tiên tộc càng đừng nói so với tiên tộc cao hơn nhất đảng thần tộc những người đó tự xưng là quang minh đại biểu nhìn thấy bọn họ bất tử tộc đều cho rằng thế gian trừ hại vì từ muốn đem bọn họ cấp chấn áp không có biện pháp những cái đó tiên tộc nhưng thật ra tưởng trực tiếp đem bọn họ cấp giết đáng tiếc bọn họ giết không chết bất tử tộc nhân cho nên chỉ có thể chấn áp khi đó bọn họ bất tử tộc năng lực còn không phải như vậy cao rốt cuộc bọn họ xuất hiện thời gian so với kia chút tiên tộc c h ậ m mấy chục và năm khi đó bọn họ ở những cái đó tiên nhân trong mắt cũng liền tương đương với bình thường yêu ma liền tính tiên tộc một cái tiểu hài tử đều có thể đánh bại bọn họ ma yêu tộc ma tộc cũng là khai thiên là lúc liền có chủng tộc bọn họ đồng dạng đem bất tử tộc coi là dị loại rốt cuộc bất tử tộc năng lực đồng dạng so ra k é m yêu tộc ma tộc chính là bất tử tộc lại có được làm yêu ma hai tộc đều ghen ghét thọ mệnh khi đó địa vị của bọn họ chính là tiên tộc thần tộc trước mắt đem bọn họ coi là yêu ma tộc mà yêu ma tộc khinh thường bọn họ rồi lại đồng thời ghen ghét bọn họ muốn nói khi đó duy nhất đối bọn họ xem như hòa khí một chút chủng tộc cũng chỉ có quỷ tộc đi nghe nói quản lý quỷ tộc quỷ hoàng là một cái thị phi rõ ràng người hơn nữa quỷ hoàng năng lực cùng thần giới những cái đó thượng thần cũng là không nhường một tấc thậm chí còn nghe nói qua quỷ hoàng năng lực có thể so với thánh nhân vì cái gì nói là có thể so với bởi vì thế gian này thánh nhân đều là thiên đạo định ra mỗi cái thánh nhân thành thánh thời điểm đều sẽ xuất hiện dị tượng mà bọn họ cũng chỉ nghe nói qua hiện tại tồn tại này đó thánh nhân thành thánh là lúc thiên địa dị tượng đáng tiếc quỷ tộc đã biến mất hiện tại ai cũng tìm không thấy quỷ môn ở nơi nào x a xa xét thấy khi đó bọn họ xấu hổ địa vị vì phòng ngừa bốn tộc chào bọn họ tộc nhân đi nghiên cứu bọn họ trường sinh bí mật bọn họ không thể không cả ngày trốn trốn tránh tránh trả